đặng thị dựa theo lưu nghị thuyết pháp phân ra một chút than thạch chi về sau quả nhiên hỏa thế có thể khống chế lai、like. lưu nghị cầm lữ linh khởi kêu đi ra mị mị ăn một bữa cá tươi canh về sau lưu nghị liền vịn lữ linh khởi trở về phòng nghỉ ngơi bồi tiếp nhà mình bà nương nói một hồi lời nói về sau vừa rồi t i ế p đi bởi vì cái thứ nhất dưỡng thực một thể thôn làng kiến thiết thành công cho lưu nghị rất lớn dẫn dắt tại phái người đi lâm tương mua chút gà vịt vẫn còn cùng t r ù n g tử về sau l ư u nghị liền bắt đầu thu xếp lấy chuẩn bị kiến tạo cái thứ hai quần thể kiến trúc lần này hắn chuẩn bị kiến tạo là lò gạch chuyên môn nung gạch ngói thuận tiện hắn còn chuẩn bị thử một chút có thể hay không đem xi、si、măng nghiên cứu ra được xi、si、măng hắn là không có nhiều nghiên cứu nhưng đ ờ i trước sửa sang thời điểm cũng nghe qua những công nhân kia nói với hắn đại khái quá trình cũng là cầm đá vôi vỡ thành bột phấn hình dáng về sau cùng đất xét sát phấn theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp dùng làm pháp luật cùng quen pháp luật nung khô thành thục liệu lại giống như thạch cao cùng một chỗ mài thành b ụ i phấn liền có thể dùng cụ thể phối trộn không rõ lắm nhưng nguyên vật liệu lại cũng không khó tìm đá vôi bình thường đều là làm gốm s ứ lúc sản phẩm phụ hán triều đồ s ứ đã làm được rất không tệ về phần thạch cao cũng không khó tìm hiện tại cũng là nghiên cứu một chút phối trộn cùng đối với nung khô nhiệt độ có yêu cầu nhưng bây giờ có ngũ hành chi lực tương trợ lưu nghị cảm thấy vấn đề này cũng có thể giải quyết cũng có trước kinh nghiệm lần này lưu nghị chuẩn bị thiết kế một cái lấy họa làm chủ khu kiến trúc chuyên môn làm lò gạch chú tạo cùng chế tác đồ s ứ khu vực cho nên muốn đột xuất hỏa năng lực đến vấn đề này tự nhiên muốn tìm thôi châu bình đến giúp đỡ thủy lực vẫn là một ấn dụng cái này có thể tiết kiệm đại lượng nhân lực cho nên đồng dạng là ngũ hành tuy nhiên lại muốn lấy hỏa làm chủ thứ này hắn không hiểu rõ chỉ có thể thỉnh giáo thôi châu bình lần này cũng không phải quá phiền phức không có mấy ngày thôi châu bình liền cho lưu nghị đưa tới h ồ i tín trừ cho lưu nghị một t ấ m kỹ càng bản vẽ về sau còn phụ tặng một bản cửu trương toán thuật lưu nghị nhìn xem này chừng mười quyển trúc giảng sắc mặt có đen một chút thôi châu bình đây là muốn để cho mình học tập cho giỏi ý tứ sao trúc giảng c ũ n g tân lưu nghị tiện tay lật ra một quyển về sau lại ngạc nhiên phát hiện phía trên kia s ố tự vậy mà đều là lấy lưu nghị trước đó nói tới ả d ậ p số tự cấu thành điều này hiển nhiên là thôi châu bình gần nhất chính mình viết trong lòng có chút ấm áp gia hỏa này thật rất chiếu cố chính mình thiên sinh đây đều là cái gì a cũng là chữ a lưu nghị tân nhiệm thân vệ thống lĩnh tiến đến lưu nghị bên người hiếu kỳ nhìn xem lưu nghị trong tay trúc giảng đối với những con số kia phù hào một mặt hiếu kỳ thân vệ thống lĩnh gọi trần nhị cẩu là ngụy việt tại mặc thành lúc chiêu mộ người rất cơ linh tử cũng sạch sẽ là lúc trước cùng bọn hắn từ nam dương một đi ngang qua tới đám người này tuy nhiên không phải dòng chính nhưng cũng có thể tín nhiệm không có cách lưu nghị nguyên bản thân vệ lưu tam đao bây giờ tại linh lăng làm đô ú y cũng coi là cái tướng quân trước kia lưu nghị bên người có lữ linh khởi lại thêm có thân vệ đi theo không cần phải lo lắng vấn đề an toàn nhưng bây giờ lữ linh khởi mang thai thực sự có người muốn muốn gây bất lợi cho lưu nghị không có khả năng để cho lữ linh khởi ra trượt cho nên ngụy việt tự mình chọn lựa trần nhị cẩu làm lưu nghị thiếp thân hộ vệ những này là sổ tự lưu nghị cười nói sổ tự trần nhị cẩu n g o ạ i ý muốn nhìn xem lưu nghị có chút không hiểu hắn tuy nhiên không biết chữ nhưng cũng gặp qua mấy lần bảng cáo thị này cùng t h i ê n kim cùng bách kim chữ hắn vẫn là nhận biết những vật này thấy thế nào cũng không giống là số tự a về sau dạy ngươi lưu nghị lắc đầu thứ này tạm thời trước tiên không quảng bá ít nhất cũng phải các loại tân thành xây xong về sau lại giao cho lưu bị cùng ra cắt lượng suy nghĩ biện pháp quảng bá trần nhị cầu người cũng giật mình gặp lưu nghị không nói chính mình cũng liền không hỏi thêm nữa chỉ là nhìn xem bản vẽ nói đây cũng là t i ề n sinh nói tới khu nhà mới a ừ m chuyên môn nung gạch ngói gốm sứ cùng chú tạo binh khí địa phương giống như bên này khác biệt tại đây nhưng là chủ yếu lấy thổ thạch cấu thành lưu nghị gật đầu nói tại đây kiến tạo tốt về sau cá đường hẳn là có thể bắt đầu kiếm tiền mắt xích tài chính cũng liền có thể bắt đầu có cái tuần hoàn gửi ra lại sau này là đốn tuổi trận cùng sừng may kiến thành về sau mắt xích tài chính liền nối liền mà thời gian cũng kém không nhiều liền đến mùa đông đến lúc đó liền có thể bắt đầu kiến tạo tân thành ngươi đi gọi ngụy tướng quân triệu tập nhân thủ vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ ngày mai liền bắt đầu khởi công lưu nghị khép lại trúc giản Đối chân nhị cầu â Ê! sau đó ba tháng thời gian bên trong lưu nghị cơ hồ đều đang buôn ba lò gạch công xưởng s ư ở n g may đốn tuổi trận trước sau kiến tạo đứng lên lưu nghị cơ hồ cũng là tại hai đầu buôn ba cùng sách lược bên trong vượt qua bên này gà vịt cũng bắt đầu trưởng thành bị mi ra thương thuyền lôi đi vận chuyển về giang lăng công an các vùng lưu nghị kế hoạch đang từng bước hoàn thiện đồng thời mới xây lên thôn làng cũng bắt đầu ở các huyện triệu tập nhân thủ cái này động đỉnh hồ bên mờ người ở cũng dần dần hưng ơ vượt lên chương một trăm tám mươi lăm thôi châu bình phiền não thời gian tại lưu nghị bọn người không ngừng nghỉ bận rộn bên trong dần dần vượt qua viêm nhiệt mùa hè mùa thu cũng tiến vào khâu cuối cùng tuy nhiên trường cắt bên này vẫn như c ũ là xanh ú n tơi ư tốt nhưng đã có thể cảm nhận được một cỗ mùa đông mới coi hoang vu liền như là thôi châu bình giờ phút này tâm tình một dạng q u ò n thưa đây là ngư hương truyền đạt văn thư bây giờ mùa thu hoạch đã qua phủ quân hy vọng huyện thừa có thể vì phủ quân mộ tập vạn nhân lâm tương thái thủ phủ chủ bộ trần lễ cầm một phần văn án đưa cho thôi châu bình cười khổ nói kể từ đó chỉ sợ trường cắt số huyện nam đ i n h đều muốn bị triệu tập chống không vạn nhân dù là thôi châu bình đã sớm chuẩn bị nghe được lời ấy cũng có loại hô khe nằm xúc động đương nhiên cái niên đại này cũng không có cái miệng này đầu tiền nhưng ý nghĩ nhưng là cùng loại toàn bộ trường cắt quận nhân khẩu cũng bất quá hơn mười vạn r ứ t bỏ lão nhược bệnh tàn năng lượng có ba vạn nam đ i n h cũng không tệ cái này mùa đông vốn là vạn vật ngủ đông mọi người trong nhà vợ con nhiệt kháng đầu thời điểm lúc này trương tập dân phu tại nông canh mà nói s ắ c thực có lợi nhưng cái này vạn nhân chỉ là p h ả i đến động đ ỉ n h hồ bờ cũng là cái không nhỏ vấn đề lâm tương khoảng cách lưu nghị ngư hương khoảng cách không sai biệt lắm có hơn hai trăm giảm liền xem như thông qua tàu thuyền vận chuyển đem lưu nghị bên kia thuyền đội điều động tới cũng phải hai ba lội mới có thể triệu tập hoàn thành h u n g chi cái này một vạn người lâm tương bên này cũng không bỏ ra nổi đến vẫn phải thu thập trên thực tế s ơ n tại thôi châu bình tiền nhiệm bắt đầu liền đã vì chuyện này tích cực làm chuẩn bị nhưng cũng không nghĩ tới lưu nghị một lần liền triệu tập nhiều người như vậy cái này cũng chưa tính những người này lương thảo cung ứng cái này trường cắt cũng không phải giang lăng có thể cung cấp nuôi không nổi vạn nhân chi tiêu lưu nghị bên kia tiền thôi châu bình trong lòng hiểu rõ tuy nói cái này nửa năm sau nghe nói lưu nghị bên kia ngư c h ẳ n g gà trợ vịt r ậ n cùng gốm sứ công s ư ở n g thiên công phường ngày vào đấu kim nhưng này cũng bất quá là khuyết chương thuyết pháp ngược lại là ngư hương danh tiếng dần dần tại trường cắt truyền ra nửa năm qua này lưu nghị thành lập mấy cái kia thôn làng thu nạp không ít người miệng đi qua lấy ra ta xem thôi châu bình đoạt lấy trúc giản mở ra n h ữ n g mày nhìn sang lưu nghị trong thư nói rất rõ ràng hắn muốn vạn nhân không hạn nam nữ nhưng nhất định phải là trẻ trung cường tráng có nhất định kỹ nghệ người ưu tiên tốt nhất là phu thê cùng đi dạng này cũng có chợ ở sinh sôi nhân khẩu kể từ đó ngược lại là tương đối bất việc nhân thủ thiên tỷ phạm vi mở rộng thôi châu bình gãi gãi khăn trùng đầu suy nghĩ một chút nói đã như vậy trước đó chúng ta mộ tập đến ba người nói cho bọn hắn có gia quyến người có thể cùng nhau dẫn đi như thế vạn nhân hẳn là không kém bao nhiêu đâu thôi châu bình biết lưu nghị kiến thành chi tiết kế hoạch thậm chí thành c h ì thiết kế cũng là hắn tự mình tham dự bên trong tự nhiên đã sớm bắt đầu vì là lưu nghị chuẩn bị kiến thành công việc ba người là đã chuẩn bị kỹ c ả g bây giờ lại mang nhà mang người đi qua đoán chừng cái này lâm tương rảnh rỗi một nửa mà lưu nghị tại này ngư hương một vùng xây mấy cái thôn làng đến nay đều hơn phân nửa là khoảng trống những người này đi qua đại khái có thể lấp đầy thả hay là không thả dưới cái kia chính là lưu nghị cái kia suy nghĩ sự tình cá hương đọc đương nhiên gà vịt những n à y nông phó sản phẩm đồng dạng nguồn tiêu thụ có phân nhiễm nhưng cái này t r ư ở n g giang lưỡng nạ g người càng nhiều vẫn là thích ă n chút tôn cá cái gì cho nên vẫn là những này lượng tiêu thụ tốt nhất cũng là trước mắt tại thực vật một loại bên trong sản phẩm chủ lực lưu nghị vì là có thể cung ứng đầy đủ cá với lại bảo hộ cá đường bên trong sinh thái lại xây dựng thêm hai cái cá đường ngoài ra theo xưởng may khởi công lưu nghị tại cá đường chung quanh rời cắm cùng r i e o trồng không ít tăng thụ lá dâu lấy ra nuôi tằm cướp tằm n h ộ n g chế tắc thành mối câu t h m ti thì đưa đến xưởng may dệt vải mà cá đường bộ bùn lại thêm gà trượn vịt trận phân và nước tiểu thì móc ra làm tăng thụ phân bón hình thành một cái hữu cơ tuần hoàn kiếp trước giống như từng có cùng loại phương pháp làm lưu nghị cũng là thử nghiệm làm như vậy nếu có thể hình thành tuần hoàn lời nói liền có thể tiết kiệm đại lượng cho cá ăn dùng con mồi còn có thể dẹt vải bên trên tự cung tự cấp đốn thủy trận cùng lò gạch nói hầm lò là vì tương lai kiến thành chuẩn bị thuần đầu nhập không có ích lợi lưu nghị bây giờ vì là góp nhặt đầy đủ tiền tài đều dựa vào tốt đẹp vải vóc đồ s ứ cùng trứng gà trứng vịt cá những vật này là chủ đánh tới thu lợi nuôi sống đốn tuổi trận cùng lò gạch đồng thời còn có thể thu được một chút ích lợi hơn nửa năm đó đến ích lợi ngược lại là m ộ ư ơ i phần có thể nhìn lại thêm mỗi cái trong thôn trang đều thiết lập tiệm ăn tự quán trên cơ bản lưu nghị bây giờ mỗi tháng có thể thu hoạch được đại khái hai vạn tả hưu thuân ích lợi dựa theo lưu nghị tính toán vạn nhân công trình miễn c ư ơ n g có thể chống đỡ ba tháng vừa vặn đem cái này mùa đông vượt qua về sau cũng chỉ có thể thu nhỏ chi tiêu hai bên đại lượng ruộng đất đến lúc đó liền có thể phát huy được tác dụng cầm từ các huyện kéo tới nhân khẩu tận lực lưu lại hình thành một cái mới thành làm trung tâm hướng bốn phía bức xạ kinh tế chính trị trung tâm trở thành trì xây xong về sau vừa vặn cầm trường cắt trị sở thiên tỷ đến tân thành nhưng chân thực tế hành động coi như không phải có chuyện như vậy thôi châu bình cũng không nghĩ tới lưu nghị khẩu vị lớn như vậy thiên tỷ dân chúng cũng không phải đơn giản sự tình không cẩn thận đều có thể gây nên dung chuyển dù sao ở niên đại này mọi người hương thổ tình kết nhưng so sánh hiện đại muốn nồng hậu dày đặc nhiều trước đó mộ tập ba ngàn lao lực đó là giảng xong đi làm thuê kiếm tiền liền trở lại bây giờ nhưng là muốn mang nhà mang người đi qua lâm tương thế nhưng là trường cắt quận trị sở tại tương lai này tân thành có thể trở thành hay không quận trị châu vẫn phải họa cái dấu hỏi ngươi nói với người ta người ta liền sẽ tin a trần lễ hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này cười khổ nhìn về phía thôi châu bình nói q u â n thừa cử động lần này sợ rằng sẽ gây nên bất mãn trừ phi ép buộc rời dân nhưng này dạng vừa đến rất dễ gây nên bạo động cùng dân tâm bất an nói không chừng bách tính trực tiếp liền đầu hướng về giang đông đi thôi châu bình nghe vậy cũng là bị lưu nghị yêu cầu này cho s ầ u bạch đầu tại nha thự trong thính đường đi qua đi lại thật lâu vừa rồi nhìn về phía trần lễ nói đi các huyện gián tiếp một tấm bảng cáo thị ngẫm lại thôi châu bình nói liền nói hoàng thúc muốn xây tân thành khai khẩn đất hoang tuyển nhận càng nhiều lưu dân có nguyện ý đi người chẳng những có thể hưởng hai năm miễn thuế quyền lực với lại biểu hiện ưu dị người có thể dựa theo công hãm tại tân thành phân phối căn phòng mới mở khẩn đi ra ruộng đất khẳng định là thuộc về chính thức sở hữu với lại lưu bị cũng cho qua lưu nghị tiện lợi tân thành xây xong trước đó trường cắt thuế phú đều là thuộc về lưu nghị dùng làm kiến thiết tân thành chi dụng bây giờ trường cắt địa phương s á p nhập thôn tính tình huống cũng không so kinh bắc phồn hoa chi địa kém thôi châu bình chấp chính cái này mấy tháng đến nay tự nhiên phát hiện những hào cường đó tránh né thuế phú phương pháp thôi ra nếu cũng làm loại sự tình này chỉ là không có như vậy ngông cồn u g mà thôi nhưng thôi châu bình có thể khẳng định cái này bảng cáo thị vừa kể s ắ c ra khẳng định sẽ có không ít tá điền ý động chính mình lại cho lưu nghị làm chút tuyên truyền nói một chút lưu nghị là người phương nào từng có hạng gì công tích đem hắn hình tượng cho đứng lên tự nhiên sẽ có không chịu nổi áp bách tá điền đi đầu đương nhiên chỉ cần nắm chắc cái độ nếu không nếu là đụng những hào cường đó lợi ích quá đáng khẳng định sẽ tao nộ bắn ngược thôi châu bình chỉ là đại lý trưởng xa quận sự tình cũng không có đầu lưu bị không cần thiết vì cái này mà đắc tội với người thấy tốt thì lấy thỏa mãn lưu nghị yêu cầu lại có thể chấn an đến những hào cường đó là được về phần hắn lưu bị đều không nóng nảy chính mình ngủ bận tâm cái gì trần lễ nghe vậy cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện lúc này cáo từ một tiếng liền đi xử lý việc này thôi châu bình xoa xoa chính mình thái dương huyệt cái này quận thừa làm so châu mục đều mệt mỏi cũng không biết này ngư hương bên hướng kia phải chăng như mọi người nói giống như thế ngoại đ ả o nguyên các loại bên này sự t ì n h chính mình nhất định phải đi xem một chút lưu ba huyên nhân tình này ngươi có thể thiếu đại hát xì ngư hương hướng về đông n a m dặm đang tại cầm đá vôi cùng thiết xa đất xét hỗn hợp nung lưu nghị bất thình lình hát cái xì hơi thiên sinh phải chăng cảm nhiễm phong hàn ta đi mời ý n g ề tượng tới c h â n nhị cầu thấy thế vội vàng quan tâm nói không ngại đoán chừng là có người muốn ta lưu nghị k h o á t k h o á tay thân thể của hắn có thể b n g cúng người bên ngoài đều vô sự hắn làm sao có khả năng có việc cẩn thận chút ta có dự cảm lần này không sai biệt lắm sẽ thành công lưu nghị nhìn chằm chằm bị từ h ò a bình bên trong đổ ra chất hỗn hợp cảm giác bên trên kém không nhiều trong khoảng thời gian này đối với xi măng thí nghiệm đã không xuống mười lần sau đó cũng là giống như thạch cao mặc thành bột phấn điều hòa liền có thể dùng ghi chép rõ ràng sao lưu nghị nhìn về phía bên cạnh phụ trách ghi chép số liệu người hỏi nhớ rõ đối phương gật đầu nói bắt đầu đi lưu nghị đối bên cạnh công nhân nói Ê! hai tên công nhân bắt đầu hướng về chất hỗn hợp bên trong đồ nước sau đó nhanh chóng quấy thành bùn náo hình lưu nghị nhìn chằm chằm vào cảm thấy không sai biệt lắm phất tay ra hiệu hai người đình chỉ sau đó để cho người ta lấy ra hai khối mới nấu gạch xoa xi măng rán vào cùng một chỗ còn lại cũng là chờ đợi lưu nghị lại xác định một lần nước phối trộn về sau vừa rồi đứng dậy chờ đợi xi măng làm lạnh tiên sinh coi như thành cái này một nồi đồng cũng chỉ có thể rèn đúc điểm này nếu muốn kiến thành lời nói này cần bao nhiêu nồi đồng trần nhị cẩu nhìn xem lưu nghị hiếu kỳ nói lưu nghị đối với cái này trần nhị cẩu cảm giác được là không tệ là cái rất tốt học hậu sinh với lại cũng có thể chính mình suy nghĩ vấn đề đáng giá bồi dưỡng bây giờ chỉ là thí nghiệm chờ thật thành tự nhiên sẽ tạo c à n g lớn lò đi ra chuyên môn g i ã luyện lưu nghị cười nói thật có tiên sinh nói như vậy lợi hại Chân nhị cầu hiếu kỳ nói. chờ xem, chỉ cần cái nhị hiếu ha ha, thành, về sau khẳng định không phải, nhưng cái này tân thành tân nói, này dựng sau kỳ xem, về lưu ê n chính thời điểm, đ là ờ n nhất kiên thành. g thời đệ l ư nghị tự tin nói trường an lạc dương cũng không sánh bằng ngàn năm bất hủ chính mình kiến tạo đồ vật thế nhưng là mang theo thuộc tính thứ này chính mình biết khoa học kỹ thuật không cách nào giải thích tồn tại hắn thật nghĩ nhìn xem hậu thế những cái kia chuyên gia sẽ hay không đem cái này thời đại chính mình sở kiến thành trì đánh giá vì là thế giới kỳ tích một trong nếu thật sự là như thế thiên sinh ngài sẽ phải danh thủy thiên cổ t r â n nhị cầu một mặt khâm phục nói bớt ninh hót lưu nghị đập đầu hắn một cái cười mắng trở thành rồi nói sau chương một trăm tám mươi sáu khách đến thăm phù quân thần một tên công tượng cầm dính vào nhau hai khối gạch hung hăng quẳng xuống đất gạch đều nát vẫn còn hơn phân nửa dính vào nhau nhịn không được đối với lưu nghị cười nói còn kém chút lưu nghị nhưng là không hài lòng lắm hắn phát hiện đang làm lạnh mấy canh giờ này bên trong xi、si、măng rút lại quá lớn cái này đặt ở hai khối gạch ở giữa cảm giác không có gì biến hóa nhưng phóng tới một mặt trên tường này biến hóa liền lớn h ú n g chi hắn sẽ tạo thành trì dự tính thành tường độ cao cao đến bảy trượng với lại giống như trần nhị cầu nói coi như thay cái nung phương pháp lấy trước mắt mức độ tới nói có thể nung khô đi ra xi、si、măng cũng vô pháp cung ứng một thành trì riêng là tại sơ kỳ thời điểm nền tảng làm p h ò n g nước cũng phải cần hơn phân nửa xi、si、măng tiên sinh ta cảm thấy đã không sai. Chân nhị cầu nhặt sai. cảm Chân cầu không nhị đã lưu ê n măng, nghi hoặc nhìn mặt hoặc đất xi phía về l nghị Cắt đá, cỡ đá, nhữ à o t ả chút cắt nghị h đá. Lưu n mày hồi ức một lát sau nhớ tới kiếp trước làm xi măng thời điểm là muốn trộn lẫn hạt cát với lại số lượng cũng không ít một phần xi măng bên trong hạt cát tất nhiên nặng so xi măng đều muốn nhiều lưu nghị nhìn về phía bên người thợ thủ công nói sai người tìm thêm chút cắt đá đến lấy xi măng bốn cắt đá sáu tỷ lệ trước tiên thử một lần、ê. nay thợ thủ công nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng tiến đến sắp xếp người dập q u ơ n phụ trách ghi chép sách quan nhìn về phía lưu nghị nói p h ụ quân này vật này số liệu l i ê n theo trước mắt phối trộn tiếp tục làm một lần nữa sao chép một phần chân thực số liệu lưu nghị cười nói mấy tháng nay lớn nhất thu hoạch không phải kiếm lời bao nhiêu tiền mà chính là hắn cuối cùng cầm xi măng cho nghiên cứu ra được đây đối với sẽ thành lập thành trì có cự đại ý nghĩa lưu nghị nắm lên một cái xi măng trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười s i măng dán lại lực hai mươi b ố có cái này thuộc tính lại thêm s i măng bản thân công hiệu liền đã siêu việt thời đại này xây xong thành trì đơn tại kiên cố phương diện này thuộc tính sợ là muốn nghịch thiên a từ mai bởi chuyên gia đến hoạt động chế s i măng hắn đồ vật có thể tạm hoãn nhưng s i măng một khắc cũng không thể b ô n g lỏng ngày đêm nung mọi người thay phiên chế tác lưu nghị đối một bên phụ trách quản lý tại đây tam lao nói mấy cái này trang tử lưu nghị đều thiết lập tam lão công tác chính là vì hắn quản lý những này trang tử phủ quân yên tâm ty chức ổn thỏa nhớ kỹ tam lão vội vàng đáp ứng một tiếng lưu nghị đến thời khắc này tâm lý mới hơi hơi thở phào có cái này kiến thành tiến độ có thể đẩy nhanh không ít lại thêm mấy tháng qua công xưởng nung đi ra g ậ c ngói chí ít đánh nền tảng thành lập dưới mặt đất bộ phận là không có vấn đề mang đến hơn ba ngàn người nam tử cơ hồ đều vùi đầu vào mỗi cái trong nhà s ư n g nữ tử cũng bị lưu nghị thu thập đứng lên tơ lụa xạ ô d ì vải cái này kiến ă n mười bốn năm đối với tam đại thế lực tới nói là cái bình tinh kỷ lẫn nhau đều đang tiêu hóa tự thân đoạt được hoặc là liếm l á p vết thương chỉ có cái này nhất không bị người coi trọng kinh nam chi địa lưu nghị nhưng là bận bịu i như là một con chó ngay cả tiếp lao bà đều chỉ năng lượng tranh thủ lúc rảnh rỗi trở lại tiếp chẳng qua hiện nay xi、si、măng đã nghiên cứu ra đến mỗi cái nhà xưởng đưa vào hoạt động bây giờ đã không cần lưu nghị lại đi quan tâm cũng chỉ chờ lấy thôi châu bình bên kia đem người cho mình đưa tới liền có thể trực tiếp khởi công kiến thành vũ vô tay lưu nghị cầm đến tiếp sau công tác giao cho bên này người phụ trách tiếp tục an bài về sau liền dẫn trần nhị cầu bọn người lên xe ngựa hướng về ngư hương tiến đến vẫn còn ở ngư hương bên ngoài liền gặp đặng thị đã đợi ở bên ngoài nhìn thấy lưu nghị xe ngựa trở về liền vội vàng tiến lên đón lấy t ẩ u t ẩ u sao ở chỗ này lưu nghị có chút n g o à i ý muốn từ trên xe đi xuống một bên đi vào trong một bên dò hỏi trước kia cũng không có cái này đãi ngộ cũng không cần thiết chuyên môn có nhân nên tiếp kinh bắc bên kia khách đến thăm người phu nhân đang tại tiếp đ ạ i thiếp thân đến đây tới trước nói với tiên sinh một tiếng đặng thị vừa đi một bên giống như lưu nghị giải thích nói ồ tới người phương nào đúng là như vậy chiến trận lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn xem đặng thị khách đến thăm liền đến khách đi có cần phải lòng trọng như vậy sao chẳng lẽ lại vẫn là lưu bị tự mình đến ngẫm lại liền không khả năng bây giờ lưu bị cũng là vừa mới bình định nam quận bây giờ chỉ sợ còn vội vàng chấn an nhân tâm nào có thời gian chạy chỗ này tới đi dạo cũng là này dực đức tướng quân đặng phu nhân thở dài nói nghe nói là cái tính tình táo bạo với lại cùng phu nhân phụ thân từng có chút khúc m ắ t thiếp thân lo lắng là lấy sớm chạy tới nói với tiên sinh Ừm. lưu nghị tăng tốc một chút tốc độ hắn ngược lại không lo lắng trương phi đem lữ linh khởi làm gì mặc dù là cái lô mãng tính khí nhưng một cái đại nam nhân cũng không trở thành thật đối với cái phụ nữ có thai động thủ huống chi hai người trước đó ở c h u n g không tệ hắn là lo lắng lữ linh khởi lòng dạ mà không thuận động thai khí chính đường bên trong có lưu nghị thiết kế lò sưởi trong tường hỏa thiêu đang vượng bên ngoài tuy nhiên đã bắt đầu trên diện rộng hạ nhiệt độ với lại phương nam khí trời là loại kia ướt lạnh cảm giác bên trên ngược lại so phương bắc lạnh hơn nhưng ở trong gian phòng đó lại không cảm giác được nửa điểm hàn ý hoặc là ẩm ý trương phi này t h u cậy khuôn mặt giờ khác này ở lò sưởi trong tường chiếu d ọ i đi ra tia sáng bên trong có chút mất tự nhiên cũng không cách nào tự nhiên trước kia đụng phải lữ bố không phải mắng cũng là động thủ coi như đánh không lại cũng cho tới bây giờ không có sợ qua nhưng hôm nay đụng tới lữ bố nữ nhi đánh là không thể nào đừng nói đối phương vẫn là cái phụ nữ có thai đánh nữ người loại chuyện này truyền đi hắn trương phi cũng gánh không nổi người này h ú n g chi còn có lưu nghị mặt mùi ở nơi đó không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật trương phi tuy nói tính khí nóng n ả y đối với binh sĩ động một tí đánh chửi nhưng đối với chân chính có bản sự người trương phi là phát ra từ thực chất bên trong kính trọng tuy nói thợ thủ công địa vị là không bằng sĩ nhân cao nhưng xích bích chi chiến trong khoảng thời gian này vô luận là lưu nghị làm được binh khí vẫn là mấy tháng bên trong quét ngang tứ quận sự tích cùng này đưa tiền liền có thể làm việc kỳ lạ năng lực đều là đủ chứng minh lưu nghị là có khác với thợ thủ công nếu không lưu bị coi như rộng lượng đến đâu cũng không có khả năng cho lưu nghị nhiều như vậy tha thứ lưu nghị là dùng năng lực để cho trương phi kính trọng hắn nữ nhân đừng nói kêu đánh kêu giết trương phi thậm chí phải gìn giữ đầy đủ tôn trọng mặc kệ hắn là ai nữ nhi hiện tại thân phận nàng là lưu nghị phu nhân lại nói này lữ bố coi như cũng là có bản lĩnh người chỉ là song phương xung đột trương phi gặp mặt tiện tay ngứa bây giờ nhớ tới rất nhiều chuyện nếu cũng không cần thiết đi theo lưu bị nhiều năm như vậy trương phi đừng nhìn lỗ mãng nhưng đối với trong chính trị sự tình xem nhưng so sánh quan vũ thấu triệt hơn một chút chư hầu tranh chấp nào có nhiều như vậy đúng sai đáng nói lữ linh khởi ngồi tại chủ vị phía trên xem như tiếp khách chỉ là cũng không nói chuyện hai tay nâng chén bên trong là đặng phu nhân nấu chín canh trước kia không thế nào thích uống nhưng chẳng biết tại sao gần nhất lại bắt đầu thích loại này tương đối chua canh ánh mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía trương phi lễ phép gật đầu ra hiệu đối phương uống chút cháo bột hoặc là ăn chút thịt khô bây giờ cái này cá hương không bao giờ thiếu cũng là ăn thịt tại đây chủ dân ngày bình thường ăn thịt so đi lính đều nhiều tuy nhiên lữ linh khởi không phải loại kia dễ dàng béo thể chết nhưng ở trong khoảng thời gian này theo bụng không ngừng hở ra người vẫn là không thể tránh né có chút mập ra thiếu một chút này c ố khí khá hào hùng nhưng lại nhiều loại nhu h ò a cảm giác trong thính đường điểm lư hương nhàn nhạt khói bùi tiêu tán đi ra sau đó dần dần tiêu tán trong không khí để cho người ta có loại tâm thần an bình cảm giác cả tòa lầu hoặc nói cái này toàn bộ cá hương lưu nghị thiết kế mới bắt đầu cũng là làm lữ linh khởi dưỡng thai chi dụng cho nên vô luận hoàn cảnh vẫn là bố cục cũng là loại kia để cho người ta có thể tâm thần bình an thoải mái dễ chịu lại thêm thuộc tính gia trì chính là trương phi cái này lỗ mãng đại hán tiến đến đều không cảm Thấy đệm phần không muội à n danh lợi cảm g bá huyên hiền đệ những ngày qua đều bề bộn nhiều việc a trương phi muốn đánh vỡ cái này cổ quái bầu không khí vì ngăn ngừa để cho lữ linh khởi khó chịu mở miệng a để tài hướng về lưu nghị trên thân dẫn chỉ là lời này mới mở miệng trương phi cảm thấy có chút không đúng vị không chỉ là cái này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện giống như chính mình không mọi mệnh với lại chính mình giống như lữ bố bất kể thế nào nói cũng nên xem như ngang hàng mới đúng vì sao muốn cứ gọi lữ bố nữ nhi đệm mội nay lữ bố khó chịu không duyên cơ cao hơn chính mình bối phận chỉ là lời này đã nói ra miệng còn muốn đổi lại không quá tốt lữ linh khởi xem trương phi liếc một chút đoán chừng cũng là nghĩ đến điểm này biểu lộ nói không nên lời cổ quái trên khỏe miệng vểnh lên khẽ vớt cằm nói phu quân nói với ta qua một chút tiền tài không đủ lại không tốt lại hướng hoàng thuốc há miệng là lấy muốn đem vùng này kiến tạo thành một mảnh nông mục cùng công nghiệp một thể khu vực tới kiếm lấy đầy đủ kiến thành tiền tài là lấy trong khoảng thời gian này xác thực có chút bận rộn tuy nhiên phu quân mỗi ngày đều sẽ trở về tính toán thời gian lời nói cũng nhanh huynh trưởng có thể đợi chút chỉ chốc lát trương phi khỏe miệng co quắp rút tên này chia cứ như vậy định ra đến về sau chính mình nếu là dưới đất đụng phải này l ư a bố làm như thế nào s ư n g hô bất thình lình có loại không muốn lại giống như nha đầu này nói chuyện cảm giác trương phi đầu to một điểm lập tức nhìn xem bốn phía nói nơi đây ngược lại là có chút thoải mái dễ chịu khó trách ba huyên muốn ở đây kiến thành đề tài cứ như vậy bị kết thúc chờ lưu nghị cùng đặng phu nhân lúc trở về trương phi thậm chí có loại gặp gỡ cứu tinh cảm giác tam tướng quân muốn tới sao không sớm thông báo một tiếng kiên quyết cũng tốt có chút chuẩn bị lưu nghị tiến vào đại sảnh nhìn xem liền giống như dưới mông ngồi châm nỉ trương phi cười hỏi ánh mắt nhưng là vượt qua trương phi nhìn về phía lữ linh khởi gặp lữ linh khởi êm đẹp ngồi cũng không có không vui biểu lộ thậm chí khoẹ miệng còn mang theo vài phần ý cười trong lòng cũng liền thở phào vốn là vô sự trương phi k h o á t k h o á t tay khôi phục này cỗ phóng khoáng sức mạnh đối lưu nghị cười nói nửa năm qua này tại giang lăng đợi đến không thú vị huynh trưởng cũng không nói muốn đi tấn công tương cả ngày không phải thao luyện tướng sĩ chính là tiếp kiến những kinh tướng đó hào tộc bây giờ vừa vạn huynh trưởng muốn đem chị sở rời đến công an ta không có chuyện để làm liền tới ngươi tại đây nhìn xem công an chính là sàn lăng tây tiếp ba thục đông ngay cả h á n thủy là lưu bị năm nay mới đổi tên là công an căn cứ ra cắt lượng lòng chung đối sách lược bây giờ lưu bị đã đến kinh châu bước kế tiếp chính là cái kia tiến chiếm ba thục c h i địa thời điểm rời chị về công an cũng cho đại biểu năm. Hoàng thúc nhưng biết việc này. lưu nghị nhìn xem trương phi cười hỏi ta đã nói với huynh trưởng lần này tới còn dẫn cái đốc tạo việc phải làm nói trương phi có chút cười xấu xa nhìn xem lưu nghị nói ngươi bên này không tệ nhưng có cho một cái chỗ ở phương đ sưu cầu g chương một trăm tám mươi bảy n ề n vững chắc căn cơ cho nên nói tam tướng quân lần này tới là để ý tới ta lưu nghị đem lữ linh khởi đưa về trong phòng lần nữa ngồi xuống đến nhìn xem trương phi cười nói là có chuyện như vậy trương phi gặp không có lữ linh khởi người cũng thoải mái không ít lúc ta tới thấy bên kia đã bắt đầu động thổ ừ n chẳng qua hiện nay nhân thủ không đủ tiến độ không vui lưu nghị gật đầu nói không chỉ là nhân thủ không đủ bên người tài liệu cũng mười phần khiếm khuyết hy vọng có thể tại nhân thủ tụ tập đủ về sau có thể cầm nền tảng cần thiết tài liệu chuẩn bị kỹ càng không sao cái này không nội trương phi cười v ă g nói rất rõ ràng trương phi chỉ là tiếp cái nhàn xoa tới lưu nghị bên này hưởng thụ đến dù sao kinh bắc dừng chân hoàn cảnh nhưng không có lưu nghị bên này như vậy thoải mái dễ chịu trước kia trương phi còn lao hướng về mặc thành chạy nhưng bây giờ lưu bị cầm trị sở rời đến công an với lại mặc thành bây giờ cũng là lưu bị cùng giang đông bất phân thắng bại địa phương trương phi lại hướng qua chạy có thể gây nên không tất yếu tranh chấp dù là trước mắt đã xuất hiện một chút ma sát nhưng lưu bị cùng tồn quyền ở giữa còn vẫn thuộc về tuần trăng mật mà trương phi làm lưu bị dưới trướng nhân vật trọng yếu hắn hành động có thể không hề chỉ đại biểu cho cá nhân nhiều khi sẽ bị hiểu biết vì là lưu bị tập đoàn này chỉnh thể hành động đối với trương phi muốn ở chỗ này lai、like、một thời gian ngắn suy nghĩ lưu nghị ngược lại là ôm hoan nên thái độ tân thành nền tảng một khi hoàn thành còn lại chỉ cần làm từng bước liền có thể làm tốt có trương phi đi qua làm giám sát chính mình cũng có thể đưa ra bó lớn thời gian đến bồi tiếp thế tử dựa theo ý tượng thuyết pháp lữ linh khởi sinh sản thời gian đại khái tại năm sau tháng tư phân lưu nghị đã chuẩn bị kỹ càng phòng sinh chờ bên kia đi vào quỹ đạo về sau chính mình liền có thể đưa ra rất nhiều thời gian đến b ổ i bạn thê tử mặt khác trong khoảng thời gian này tổng kết không ít thứ nó cũng cần thời gian tới lắng động và chỉnh lý một chút trương phi đi vào ngày thứ ba thôi châu bình đưa tới nhóm người thứ nhất n g à y tiếp theo thôi châu bình thư tín cùng một chỗ đưa đến lưu nghị trong tay đối với thôi châu bình yêu cầu lưu nghị ngược lại là không chút do dự bút lớn vung lên một cái liền đồng ý dù sao không phải mình tiền với lại có thể vì chính mình tân thành hấp dẫn nhân khẩu có cái gì tốt do dự lưu bị cũng đã còn nói trường cắt quận hai năm này thuế phú lấy ra cho mình kiến thành dùng thuế phú điểm này tiền lưu nghị chứng mắt nhưng đối với bách tính tới nói miễn những này thuế má đầy đủ bọn họ trong tương lai trong hai năm vượt qua giàu có thời gian như thế nói đến phu quân ngày mai liền muốn đi đốc xây thiên tài vừa tờ mờ sáng ban ngày bên trong rất thích ngủ lữ linh khởi cái này cái kia lúc ngủ đ ợ i nhưng là lên đặc biệt sớm phụ nữ có thai y đi phục tương đối khó xuyên với lại nàng hiện tại hành động cũng không tiện dứt khoát liền không mặc bọc lấy chăn mền nhìn xem ở một bên mặc quần áo lưu nghị kết hôn đến bây giờ đã hơn một năm tại lưu nghị bồi dưỡng dưới loại kia ngay từ đầu thẹn thùng tâm tình đã không nhiều nhưng nếu thật sự là thân thể trần c h u ồ n g cùng lưu nghị đối mặt vẫn cảm giác ngượng ngùng lưu nghị gật đầu nói một tháng tả hữu đi này căn cơ là căn bản ta không thể rời bỏ chờ một tháng qua liền cứ gọi trương phi lưu tại bên kia ta cho hắn xây nhà lá ngay tại ngụ ở đâu lấy đi thật đúng là coi là đây là nhàn xoa đây phu quân lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị trên thân một chỗ phấn khởi địa phương do dự một chút nói nếu đặng gia tẩu tẩu thủ tiết đã có mười năm bây giờ ngải nhi cũng có tốt tiền đồ nàng nói qua chỉ cần có thể thương người coi như làm thiếp nàng cũng nguyện ý lưu nghị trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng gật đầu nói thành a muốn ta hỗ trợ sao dân chúng tầm thường lấy đặng gia tẩu tẩu xuất thân sợ cũng không xứng với hai người này sinh hoạt cũng không chỉ là cùng một chỗ đơn giản như vậy đặng thị cũng là nam dương hảo tộc xuất thân học thức lịch duyệt cùng bản thân năng lực đều không kém nói chuyện hình dạng không tính là đỉnh phong nhưng cũng có thể được xưng ơ tụng mỹ nhân thả hậu thế những minh tinh ca đều chưa hẳn so ra mà vượn như thế một nữ nhân tầm thường nhân ra có thể khống chế không không phải nói đặng phu nhân mạnh mẽ hoặc là cay nghiệt mà chính là song phương căn bản không tại cùng một cái tầm thứ ngay từ đầu có lẽ sẽ tương kính như tân nhưng vượt qua hai ba năm chỉ sợ cũng muốn xuất vấn đề nữ cường nam yếu ở niên đại này cũng không phải cái gì công việc tốt chỉ là chính mình nhận biết trong đám người xuất thân học thức xứng đôi cũng liền mấy cái như vậy chuyện này vẫn là chờ một chút đi phu quân cũng có thể nạp t i ế p lữ linh khởi có chút cổ quái nhìn xem lưu nghị mấy tháng qua phu quân làm thiếp thân thể nhịn được có chút thống khổ đối với thiếp thân tốt thiếp thân là biết nếu là phu quân nguyện ý lời nói thiếp thân có thể đi cùng đặng gia tẩu tẩu nói tây lưu nghị mờ mịt nhìn xem lữ linh khởi lại nhìn xem thân thể của mình cảm giác sắc mặt có chút tóc khô đưa tay tiến vào trong chăn tại lữ linh khởi trên thân nắm một cái cởi mắng ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có thê tử vì là nhà mình nam nhân nạp thiếp thê thiếp thành đàn đương nhiên là mỗi một nam nhân mộng tưởng lưu nghị tự nhiên cũng không thể ngoại lệ nhưng lão bà lúc mang thai đợi chạy tới nạp thiếp trong lòng mình đạo khảm này mà liền không qua được này phu quân nghĩ như thế nào lữ linh khởi cười tủng tỉm nhìn xem lưu nghị việc này chờ ngươi sinh con về sau lại nói lưu nghị k h o á t khoác tay cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới ấn nói đặng thị cũng là mỹ nữ niên đại này hôn nhân chế độ là một vợ đa thiếp nếu người ta nguyện ý nhà mình lao bà không phản đối hẳn là rất tốt một sự kiện nhưng lưu nghị luôn cảm thấy có chút dưới không miệng chủ yếu là quá quen đã mặc tốt y thề phục lưu nghị nhìn xem lữ linh khởi nói phu nhân thật không đi theo ta cùng nhau dùng ăn thiếp thân không muốn mặc áo thân thể lại có chút mệt muốn ngủ tiếp một lát sau đó tẩu tẩu sẽ đưa tới lữ linh khởi lắc lắc đầu tật xấu này ban ngày thêm ra đi đi đi đối với thân thể cùng thai nhi đều hữu ích lưu nghị cũng không m i ễ n cưỡng chính chính y quan về sau thân thiết cai chán liền đẩy cửa đi ra ngoài lữ linh khởi nhìn xem lưu nghị bóng lưng cười có chút gì. Si. tiên h sinh cơm canh đã chuẩn bị tốt đặng thị biết lưu nghị hôm nay phải sớm đi sớm liền chuẩn bị cơm canh trong nhà ăn trương phi đã tùy tiện trắng trận ngồi ở chỗ đó chuẩn bị ăn trực nhìn thấy lưu nghị trực tiếp thô âm thanh hô bã bà... huyên nhanh sao lên như vậy buổi tối lưu nghị có chút im lặng nhìn xem ngoài cửa sổ đen nhánh sắt trời cái này cũng gọi buổi tối lập tức cảm ơn đặng mẫu về sau ngồi tại chính mình bàn đằng sau nhìn xem trương phi nói nghe phu nhân nói tam tướng quân xưng nàng là đệm u ộ i trương phi nguyên bản khinh bị s ắ t mặt trong n g á y mắt đêm đen đến chuyện này huyên áo hiện tại danh phận đều định ra tới lưu nghị cũng không có xuống chút nữa đem lữ bố lôi đi ra thôi châu bình sự tỉnh để cho hắn học được đúng mực có chút cho đùa mở một chút là được nếu lấy không thả trò đùa liền thành giới cười trương tướng quân lúc ấy cũng là trò đùa lời nói không thể coi là thật đặng phu nhân rất thích hợp cắm đầy miệng cầm lời nói mang mở đường nói đến n ă m đó ôn hầu cùng trương tướng quân cũng đều là danh mãn thiên hạ manh tướng theo thiếp thân xem ra lợi hại như vậy người ở giữa tuy là cựu địch nhưng cũng sẽ có tương tích chi ý lưu nghị khen ngợi xem đặng mẫu liếc một chút nàng không nói chính mình cũng sẽ trực tiếp cầm đề tài dẫn dắt rời đi ngược lại xác thực cái hiển thê lương mẫu trước đây lưu nghị chưa từng có suy nghĩ bây giờ bị lữ linh khởi ấn mở cái đề tài này ngược lại là hướng về phương diện này ngẫm lại lập tức nhưng là lắc đầu cười nói tẩu tẩu nói cũng không tệ hắc trương phi bắt một cái gà nướng cắn một cái nghe vậy trong mắt cũng mang theo vài phần nhớ lại thần sắc nói nói đến n ă m đó này lữ bố tại thế thời điểm một cái mặc dù nhìn hắn không hơn nhưng nếu nói chuyện mang binh đánh giặc đương thời có thể cùng sóng vai người nhưng cũng không nhiều này phi tướng tên một cái tại chục quận lúc liền đã nghe qua cũng là nhìn hắn này không coi ai ra gì bộ dáng tức giận nếu lưu nghị cảm thấy về sau quan vũ nói chuyện không coi ai ra gì lời nói so lựa bố cũng kém không đến đi đâu thậm chí còn hơn cái này ba người nếu ai cũng không so với ai khác tốt trong tính cách đều có rõ ràng thiếu hụt nhìn xem trương phi này đầy bàn ăn thịt lưu nghị lắc lắc đầu nói sáng sớm si như vậy đầy mỡ cũng không phải chuyện tốt lưu nghị bữa sáng tương đối cố định một bát mang thịt b ọ cháo hai quả trứng gà một trồng đồ ăn cộng thêm hai cái bánh mì lương thực phụ bánh đầu năm nay mặt cơ bản cũng là lương thực phụ、Hắc. trương phi không thèm để ý nói năm đó ở c h ủ quận thì một cái thế nhưng là không thịt không vui về sau giống như huynh trưởng nam trinh bắc chiến cái này thức ăn bên trên nhưng là không kém ít cũng liền tại từ châu lúc năng lượng ăn nhiều chút thịt dáng vẻ này ngươi tại đây nói xong lời cuối cùng trương phi cũng không nhịn được có chút hâm mộ nghe nói lưu nghị bên này thợ thủ công bọn họ ăn thịt có thể ăn đến nôn cũng là năm đó huynh đệ ba người chiếm cứ từ châu cùng tào tháo tranh hùng bên trong thì đều không như vậy xa xỉ qua ăn thịt tan vào nôn đương nhiên là không có khả năng nhưng lưu nghị bên này cùng hắn công tác thợ thủ công bọn họ đãi nộ g quả thật không tệ ăn thịt đều theo chiếu mi ra giá thu mua nghiên cứu nửa giá đến mua coi như vì là tiết kiệm tiền tại lưu nghị cung cấp trong phòng ăn ăn đó cũng là mang theo thức ăn mặn chỉ là không có bên ngoài như vậy mỹ vị mà thôi lưu nghị một bên lột ra vỏ trứng nghe vậy nhìn xem trương phi cười nói chờ tân thành thành lập về sau ta sẽ hướng về chúa công đề nghị tại cảnh nội cỡ nào xây mấy chỗ dạng này hương c h ớ n hàng năm nhưng vì quân ta cung cấp đầy đủ thực vật còn có tiền tài t h ụ c hán vì sao so r a kém tào ngụy tuy nhiên thất lạc kinh châu là rất lớn một nguyên nhân nhưng quan trọng hơn vẫn là kinh tế kéo ra long t r u n g đối bên trong r a cát lượng đang nói ích châu lúc nói là dân ân quốc phú mà ở phía sau bỏ ra gương tốt bên trong lại minh xác tỏ vẻ ra là ích châu mệ tệ lưu nghị tất nhiên lựa chọn ra làm quan khẳng định là hy vọng lưu bị có thể được thiên hạ mau sớm kết thúc loạn thế chính mình bây giờ có thể làm trừ bản thân mình chức năng bên ngoài trọng yếu nhất cũng là hỗ trợ kẹt lại hai cái điểm một cái là bảo đảm kinh châu không mất một cái khác cũng là nghị cách cầm kinh tế nông nghiệp làm theo lưu nghị đây mới là trọng yếu nhất cái này tốt ta đi nói với huynh trưởng trương phi nghe vậy ánh mắt sáng lên đối lưu nghị nói nhìn xem ngươi người ở đây từng cái có chút khỏe mạnh đều là do binh tài năng đối với loại chuyện này trương phi hiển nhiên là giơ hai tay tán thành chuyện cụ thể lưu nghị không có nói với trương phi có cơ hội lời nói hắn sẽ cùng ra cắt lượng nói một chút những chuyện này hắn sẽ lại càng dễ lý giải ý nghĩ của mình về phần trương phi nhìn thấy có lẽ cũng chỉ là trước mắt vấn đề chương một trăm tám mươi tám đầu đôi ngươi nói là ta cũng phải lai、like、chỗ này một năm trương phi nhìn xem trước mắt đã đào mở một cái hố to mặt đất lại nhìn xem lưu nghị có chút hoài nghi mình có phải là hay không nghe lầm ấn hắn lúc đầu dự định hắn là tới lời biếng p h ò n g đoán cẩn thận lưu nghị gật gật đầu đương nhiên nói trước đó hắn ngược lại là có lòng tin nhưng một lần nữa thiết kế qua về sau tăng thêm tài lực vấn đề một năm phải chăng có thể hoàn thành bây giờ cũng không xác định vẫn phải xem tình trạng tài chính mà định ra làm gì đi lưu nghị kéo lại quay người muốn đi trương phi c a o mày nói hồi công an luyện binh trương phi buồn bực túi đầu tránh ra lại phát hiện lưu nghị lực tay không nhỏ chính mình lập tức vậy mà kiếm không ra nhị tướng quân thúc ái hán thăng văn trường thản chi phong công tử đều ở bên kia bây giờ hoàng thúc dưới trướng cũng không thiếu vũ tướng lưu nghị cười nói tẩu tử ngươi giống như mang bầu ta mau mau đến xem trương phi nói cùng một chỗ nhận lấy chính là vừa vặn hồi lâu chưa từng tiếp bên này hoàn cảnh càng thích hợp dưỡng thai với lại ta còn chuẩn bị không ít y hệ quán trong nhà cầu nhi không người chăm sóc cùng nhau tiếp đến là được t à con n g ự a kia cũng cùng nhau tiếp đến lưu nghị cũng không buông tay chỉ là mỉm cười nói trương phi quay đầu nghiêm túc nhìn xem lưu nghị nói bá huyên l ờ i nói thật muốn nói với ngươi lần này đi ra chưa từng cáo chi huynh trưởng nhất định phải nhanh trở lại ta đã sai người tiễn đưa thư tín đi qua hoàng thúc rất nhanh liền sẽ biết ngươi ở chỗ này lưu nghị cười nói lưu bị tuy nói là gánh hát dòng thành lập nhưng quân k ỷ cũng không có như vậy lỏng lẻo nếu không có lưu bị gật đầu trương phi làm sao có khả năng chạy tới bên này nhìn xem trương phi như là nhột trí bóng cao su ngồi ở một bên lưu nghị cười lắc đầu nếu hắn biết chuyện này lưu bị vẫn là có chút không yên lòng dù sao lưu nghị nói tân thành sẽ trở thành tương lai lưu bị tập đoàn trọng trấn có thể kéo theo kinh nam c h i địa phát triển loại sự tình này chờ mong ngày về chờ đợi nhưng muốn nói lưu nghị nói như vậy lưu bị liền tin đó là không khả năng huống chi ngư hương mấy tháng nay ngày vào đấu kim coi như lưu bị tin tưởng lưu nghị bây giờ theo lưu bị dưới trướng nhân tài càng ngày càng nhiều khẳng định có người trong bóng tối đỏ mắt muốn gây sự lưu bị cầm trường phi phái tới giám sát là một nguyên nhân nhưng càng đại nguyên hơn bởi vì chỉ sợ cũng là vì là c h ấ n nhiếp nhân tâm đây là lưu bị h ả o ý t r ư ờ n g phi không biết nhưng lưu nghị năng lượng nghĩ rõ ràng đương nhiên sẽ không liền để trường phi như vậy rời đi tân thành khoảng cách ngư hương có hơn ba mươi dặm ngồi xe ngựa cũng phải một canh giờ mới có thể đến mỗi ngày chỉ là đi đi lại lại liền phí không ít thời gian cho nên lưu nghị quyết định lưu trường phi ở chỗ này giám sát chính mình thì mỗi ngày tới cấp cho tiền tệ trương phi có loại lên thuyền giặc cảm giác trách không được lúc trước chính mình muốn tới thời điểm khổng minh c ư ờ i như vậy quỷ dị nguyên lai là ở chỗ này chờ có loại bị tính kế cảm giác trương phi sắc mặt tự nhiên cũng đẹp mắt không đến đi đâu đào hầm công trình đã bắt đầu cái này sơ kỳ nền tảng k i ê n thiết lưu nghị là nhất định phải toàn bộ hành trình tham dự hán đồ vật làm không đạt tiêu chuẩn sau đó còn có thể đổi hoặc là phá đi xây lại nhưng nếu như nền tảng xuất sai lầm này xảy ra vấn đề cũng không thể đem toàn bộ thành trì phá đi xây lại a trương phi tuy nhiên lỗ mãng nhưng cũng không phải thật ngu xuẩn giờ phút này hồi tưởng lại ra cắt lượng lúc gần đi này ý vị thâm trường nụ cười biết mình coi như không đề cập tới đoán chừng cũng sẽ nghĩ hắn biện pháp suy nghĩ lại một chút trong khoảng thời gian này đại ca cho cái này an bài sự tình làm cho cái kia an bài duy chỉ có để cho hắn làm nhàn xoa suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ a giờ phút này nghĩ rõ ràng trong đó quan trọng trương phi cũng chỉ còn lại chửi mẹ phần phiền muộn nhìn xem lưu nghị nói bọn họ muốn ta tới nói thẳng chính là tội gì phi tâm tư như vậy đại khái không thể nói thẳng đi lưu nghị thở dài gặp trương phi không còn chạy cũng không còn phí sức đi bắt hắn nhìn phía xa bắt đầu khí thế ngất trời khai quật nền tảng vận chuyển thổ dân phu cười khổ nói dù sao lần này chẳng những giống như hoàng thúc phải lớn bút tiền tài cái này ngư hương bây giờ d a n h tiếng cũng chuyển tới xa tiêu thục chung giang đông tri địa muốn nói không người đỏ mắt là không thể nào nhưng trước mắt kinh châu sơ bình hoàng thúc cũng cần ổn định nhân tâm đem ngươi phái tới tại đây chính là nói cho bọn hắn nơi này là hoàng thúc sản nghiệp để cho những người đó chớ lộn xộn tâm tư thật mẹ nó trương phi cũng không biết nên nói cái gì loại sự tình này với hắn mà nói có chút nào tâm đây cũng là chuyện tốt lưu nghị gặp trương phi phiền muộn mỉm cười nói đây coi là chuyện gì tốt đây trương phi trừng mắt về phía lưu nghị h á n tại vì lưu nghị bất bình ngược lại lưu nghị một bộ bình chân như vại bộ dáng bình thường thế lực nhỏ nếu là có một cái mạnh người là sẽ không xuất hiện loại này phái hệ chi tranh bây giờ xuất hiện nói do hoàng thúc đã thành xu thế lưu nghị cười nói lưu bị thủy hạ chỉ có quan trương giản ung thời điểm làm sao có chuyện thế này cùng nói là một cái thế lực chẳng nói là một cái tiểu đoàn đội mọi người cắt đi trước phối hợp với nhau tăng thêm lưu bị cổ tay cao loại vấn đề này đương nhiên sẽ không xuất hiện nhưng bây giờ lưu bị cầm xuống kinh châu năm con chỗ thủ hạ có sớm nhất đi theo hắn lao nhân cũng có những năm gần đây lần lượt thu lại nhân mã còn có kinh châu người địa phương tuy nói vẫn là một cái c h ì n h thể nhưng ở cái này chỉnh thể bên trong lại xuất hiện từng cái tiểu đoàn thể trước kia ít người thời điểm tốt chấn an nhân tâm nhưng bây giờ nhiều người còn hình thành từng cái tiểu tập đoàn vậy thì không còn là đơn giản sử dụng nhân tình thủ đoạn liền có thể giải quyết lúc này lưu bị muốn làm cũng là lợi ích phân phối đồng thời còn muốn cho tất cả mọi người tâm phục đây là một môn đại học vấn lưu bị có thể hay không cố gắng cũng là khảo giáo lưu bị chính trị năng lực thời điểm mà chính trị cho tới bây giờ cũng là dơ bẩn trương phi không biết nhưng đây là nhất định phải đối mặt vô luận cái nào tiểu đoàn thể đang tăng cường quá trình bên trong đều phải đối mặt đạo khảm này viên thiệu cũng là không có cách nào làm đến điểm này cho nên thế lực lại lớn cũng là lộn xộn coi như không thua với tào tháo để cho hắn chiếm bên trong chỉ sợ đến lúc đó không cần xích bích chi chiến viên thiệu nội bộ chính mình liền có thể trước tiên loạn đứng lên từ trong lịch sử đến xem lưu bị tuy có không đủ nhưng vẫn là có đầy đủ trưởng khống cổ tay ha ha đây vốn là ngươi sự tình bây giờ lại muốn ngươi tới khuyên ta trương phi d ư ơ n g mắt nhìn lưu nghị tức giận nói cho nên đây không phải tam tướng quân đến ta cũng an tâm lưu nghị cười nói vậy bây giờ nên làm như thế nào trương phi xoa tay hh nói dựng chút có thể làm cho các công nhân có thể đến khi ở lại phòng lề lưu nghị vén tay háo lên nói không có khả năng tất cả mọi người mỗi ngày chạy ba mươi dặm đường trở lại tại đây khẳng định đến có đến khi nơi ở địa phương cuối cùng là muốn hủy trừ đương nhiên sẽ không xây quá tốt đ ồ vận lấy lưu nghị bây giờ thủ đoạn chính là lều i có tăng thêm hơn ba mươi phòng lạnh thoải mái dễ chịu khôi phục tinh lực thuộc tính cũng có thể để cho người ta lai ra biệt thự cảm giác đương nhiên tuy nhiên giống nhau tăng thêm nhưng cơ sở còn tại đó Lều còn nếu muốn còn n ở so giang ư hương bên k đều chịu thoải mái dễ c ũ lăng à không có khả n có theo ừ p ư lưu ơ n huynh, này nghị đến tột cùng già lai lịch. Hoàng thúc càng g già lịch. lai đ tột thúc sao m tam tướng quân phái đi chăm tướng t Giang quân Lăng, phái h đi sóc. e kinh châu cục diện chính trị ổn định làm nam quận trọng chấn tại lưu bị kinh doanh tăng thêm làm tới nam lai bắc vãng chủ yếu trạm trúng chuyển bây giờ giang lăng đã khôi phục ngày xưa phốn hoa thậm chí so ngày xưa càng sâu mi phương làm tân nhiệm giang lăng thái thú mỗi ngày đến đây tiếp người tự nhiên cũng bắt đầu nhiều cái này bên trong không thiếu kinh tương danh sĩ chỉ là gần nhất mấy ngày mi phương lại ngoài ý muốn phát hiện đến chính mình tại đây nghe ngóng lưu nghĩ nhiều người đứng lên cái này mi phương lắc lắc đầu nói bá huyên tiên sinh cùng chúa công sớm có gặp nhau tuy nhiên phương cùng bá huyên tiên sinh lại không quá nhiều kết giao ngược lại là gia huynh cùng bá huyên tiên sinh lui tới rất nhiều sao không đến hỏi gia huynh hắn giống như lưu nghị giao tình thật không sâu lúc trước lưu nghị tại hạ khẩu thời điểm mi phương phụng mệnh tại lưu kỳ nơi đó m như là đầy đầy đầy nhưng u không mỏ ra lưu bị thái độ lại thêm bây giờ trương phi chạy đến ngư hương đi không có minh sắc trước đó mi phương cũng không dám tùy tiện tiếp lời coi như giống như lưu nghị không quen nhưng nhà mình mội mội bây giờ có thể đỡ thẳng còn nhiều l ạ i lưu nghị lúc trước cứu rút tăng thêm mi c h ú t giống như lưu nghị có chút thân thiện về tình về lý hắn cũng không thể ở sau lưng mang ra lưu nghị đại húng chi mi ra mượn lưu nghị cỗ này gió thế nhưng là lớn mạnh không ít bây giờ kinh tương sĩ nhân vì sao chạy tới hắn tại đây xôn xoe cũng không chỉ là bởi vì hắn là cái này nam quận thái thủ dù sao nói là thái t h ủ nhưng lưu bị trị sở thế nhưng tại nam quận cảnh nội đây đối diện danh sĩ nghe vậy cũng chỉ là cười ha ha một tiếng cầm đề tài bỏ qua giống như mi phương trò chuyện một chút giang lang bây giờ u n g tùm lại đàm luận một chút nói xuông nói như vậy về sau vừa rồi đứng dậy cáo từ rời đi nhìn đối phương rời đi thân ảnh mi phương đứng dậy để cho người ta cho mình c ả n khách hôm nay liền không tiếp khách trực tiếp về phía sau đường huynh trưởng bây giờ mã gia trần gia người trương gia đều tới hỏi tham q u a ta mi ra bây giờ tại kinh tương tri địa vừa mới đặt chân những này sĩ、si、tộc không tốt đắc tội mi phương nhìn xem đang tại thưởng thức trà mi trúc cười khổ nói mi ra nhân mạch vòng tròn đều tại từ châu bên kia mấy năm qua này tuy nhiên tại kinh châu một lần nữa kinh doanh nhân mạch thương sự nhưng giống như ngày xưa so sánh cũng đã kém xa tích t ắ p lại thêm cái này kinh châu phú thương cũng có chút bài ngoại bây giờ thật vất vả có một ít khởi sắc nếu bởi vậy giống như những này ân lên bẩn t h i ể u cũng không phải chuyện tốt đ ầ u chỉ người ta mi trúc lắc đầu mỉm cười nói xuống hồ tuy là liên quan đến gia nghiệp nhưng b á huyên tại ta mi ra co ân nhị đệ đừng quên phụ thân ngày xưa dạy bảo muốn lập nghiệp trước tiên lập nhân mi phương nhìn xem mi trúc cười khổ nói ta cũng không nói yếu hại này lưu nghị chỉ là hiền đệ nhớ kỹ lời ấy thuận tiện người khác chúng ta quả không nhưng b á huyên không thể bởi vì ta mi ra mà lâm vào hiểm cảnh đây là nghĩa cũng là ta mi ra đặt chân gốc rễ chúng ta bây giờ cũng là sĩ、si、nhân cũng cái kia có sĩ、si、nhân đức ư thao My chương ầ n nghiêm Huynh sắc khắc. có chút đã t r t một đệ c trăm tám mươi chín cổ đại hạnh phúc đây là phát t h á c h sa làm lưu nghị chiếc thứ nhất cần cậu bị làm được thời điểm trương phi trận to trong mắt tử quay đầu nhìn xem lưu nghị nói treo dùng vật nặng đồ vật ngươi có thể gọi nó lên trọng khí lưu nghị lắc đầu cái này lên trọng khí từ vừa mới bắt đầu thiết kế đến bây giờ hoàn thiện có thể hoa hắn không ít tâm huyết cự đại chuyển luân bên trong bởi người ở bên trong không ngừng hành tẩu đến cung cấp lực lượng nguyên lý cùng loại với lưu nghị làm thủy xa sau đó lại thông qua hai cái bàn kéo ba cái bánh răng cùng trục xoay tướng lực khí chuyển vào đến cần cầu trục quay bên trên trục quay là hai cái cột buồng tạo thành đỉnh đầu có một cái tổ hợp dòng dọc hai cái dòng dọc cố định cùng một cái dòng dọc chạy tạo thành cột bùm có thể căn cứ trên độ cao hạ xuống cả là lưu nghị dựa theo hậu thế cần cầu nguyên lý suy luận đi ra niên đại này cũng có đơn giản lên trọng trang chuẩn bị nhưng liền tính thực dụng mà nói không nói này thừa trọng ba mươi lăm cùng kiên cố ba mươi b ố thuộc tính riêng là lên trọng khí bản thân chính là cái này thời đại tiên tiến nhất dùng như thế nào trương phi đi lên đạp hai cước nhìn trước mắt quái vật khổng lồ tòa còn trang bánh xe tuy nhiên những cái kêu bánh xe bây giờ nằm thẳng trên mặt đất căn bản vô dụng sau đó ngươi sẽ biết lưu nghị không có làm nhiều giải thích nói vĩnh viễn không có mắt thấy đến sự thật càng có sức thuyết phục to dài dây t h ư ờ n g thượng diện đã b ở uff xong hàng hóa chuyên trở vật dùng dọ trúc thành chi nền tảng cho tới bây giờ đã đào xong nhưng nội bộ nhưng là ẩm ớt vô cùng nhất định phải thông qua xi măng tấm ván gỗ gạch ngói tới đối với bộ tiến hành gia cố tại lưu nghị r a hiệu dưới sớm có người đem đại lượng xi măng bó củi cải trang những cái kia giỏ trúc bên trong trọn vẹn ba mươi sáu dựng lên nặng lái xe bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại có trang là hàng hóa cũng có là chứa người tại trương phi ngạc nhiên trong ánh mắt theo những chuyển luân đó bên trong người không ngừng đi lại một giỏ, giỏ vật liệu không ngừng được đưa đến sâu đạt bốn t r ư ợ n g nền tảng cấp độ phía dưới công tượng bắt đầu bận rộn đi xuống dỡ hàng hoặc là bắt đầu ở mặt đất bắt đầu cửa hàng đắp đất n à y một giỏ lớn hàng hóa nặng bao nhiêu trương phi đi vào một khung còn không có đổ đầy chở vật g i trước mặt dung lực đầy đầy lấy hắn khí lực cũng chỉ là để cho giỏ trúc hơi dung nhẹ mà thôi nếu là xi、si、măng lời nói có chừng nặng bốn ngàn cân lưu nghị khẳng định nói trên thực tế hắn tính toán ra tới số liệu coi như không có thuộc tính gia trì cũng có thể thừa trọng sáu ngàn cân nhưng vì là lý do an toàn lưu nghị biên chế loại này trên giới lên xuống giỏ trúc thì vẫn là lựa chọn năm ngàn cân cân trọng lượng bốn ngàn cân trương phi có chút không tin nhưng nhìn xem này lên xuống đấu bên trong dần dần đổ đầy hàng hóa lại không có phản bác cái này phân lượng không sai biệt lắm cũng là bốn ngàn cân đi nhìn về phía lưu nghị nói khó trách h à o p h i những ngày qua tới làm thứ này có như vậy thần khí ngày sau kiến tạo thành t ư ờ n g cũng càng dùng ít sức một chút trương phi không có tham dự qua kiến thành trên thực tế hôm nay thiên hạ thành trì trên cơ bản cũng là trước đây tần t h ị kỳ liền đã định hình đại hán hơn bốn trăm năm thêm ra tới thành trì cũng không có nhiều thần khí lưu nghị tâm lý lắc đầu phía tây tại trước công nguyên liền đã có loại vật này hình thức ban đầu hoa hạ bên này mặc dù không có chuyên môn khí giới nhưng một chút lên nặng nguyên lý đã đăng dùng chính mình chỉ là căn cứ hậu thế kiến thức cùng rất nhiều bây giờ có thể tìm tới trong thư tịch chỗ tìm tới tài liệu thiết kế ra được hẳn là so phía tây tân tiến hơn một chút riêng là này vòng lan tại ngay từ đầu thiết kế bên trong lưu nghị thiết kế là bàn kéo cũng là lấy tay vạn về sau tại kiến tạo ngư hương thủy xa thời điểm vừa rồi nghĩ đến thứ này thay thế bàn kéo hiệu quả à tự nhiên càng thêm dùng ít s ứ c tìm chút dân phu phụ trách tại này chuyển luân bên trong đi là được ở phương diện này tới nói nếu hoa hạ bên này là so phía tây lạc hậu chính mình bây giờ cầm điểm này bổ sung nhưng trọng yếu nhất vẫn là lý niệm c h u y ể n thừa liên quan tới cơ học vận dụng đây mới là căn bản lưu nghị tại từng giờ từng phút thử bắt đầu lấy chính mình lực lượng tới cải biến thời đại này cũng không phải toàn bộ là làm tên lọt mắt x a n h sử chẳng qua là cảm thấy chính mình tất nhiên đi tới nơi này cái thời đại bản thân cũng có nhất định năng lực dù sao cũng nên cho người đời sau lưu lại vài thứ mới được đương nhiên muốn lấy sức một mình trực tiếp cầm xã hội hình thái từ phong kiến thời đại tiến lên đến công nghiệp thời đại cũng là không thực tế như cũ vẫn là lấy nhân lực cùng x ú c vật kéo làm chủ liền xem như có hệ thống trợ giúp cũng không có khả năng so điện lực hoặc là máy hơi nước thời đại càng nhanh gọn thời đại tiến lên cũng không phải là một cái điểm mà chính là toàn bộ mặt đều đến cấp bậc kia thời điểm tự nhiên sẽ diễn biến mà ra chuyện của tôi hy vọng chính mình biên soạn đến bản này thuần túy lý luận thư tịch năng lượng đối với hậu nhân có chút dẫn dắt ý nghĩa đi càng nhiều hắn liền không yêu cầu xa vời tuy nhiên trương phi đối với mấy cái này đồ vật hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú về sau mấy ngày thời gian bên trong trương phi cơ hồ đều vây quanh những này lên trọng khí đảo quanh mà xi măng cửa hàng cũng so trong tưởng tượng càng nhanh một chút tuy nhiên nền tảng kiến thiết muốn so lưu nghị dự tính thời gian dài hơn cái này bên trong có không ít vấn đề rất khó giải quyết xi măng cũng không phải v ậ t năng chỉ là cầm tân thành nền tảng tạo tốt địa hạ thành cũng chỉ là dựng một cái đơn giản kết cấu còn không có kiến thiết lại thêm hệ thống thoát nước liền hao phí gần ba tháng thời gian tuy nhiên nền tảng chế tạo tốt đón lấy sự tình đối với lưu nghị tới nói liền tương đối đơn giản mỗi ngày đúng giờ tới cấp cho tiền công sau đó thợ thủ công bọn họ khởi công lưu nghị thì lái xe trở về ngư hương trừ phi có một ít thợ thủ công bọn họ giải quyết không vấn đề lưu nghị sẽ ngẫu nhiên lưu lại đa số thời điểm lưu nghị đến đây cũng chỉ sẽ kiểm tra một chút công trình tiến độ cùng công trình chất lượng sẽ không lại đi còn nhiều sơ xuân đã tới bên này khí trời cũng bắt đầu dần dần ấm rất nhiều lữ linh khởi nằm tại lưu nghị chế thành trên ghế nằm k híp mắt lại lòng đen phơi nắng kiến an mười lăm năm mùa xuân đã đến trong không khí hàn khí tuy nhiên còn có một số nhưng đã sẽ không như vậy lạnh khí trời thời điểm tốt lưu nghị sẽ mang theo lữ linh khởi đi ra nằm tại này đặc chế trên ghế xích đu phơi nắng thái dương tại bên người nàng Cao tuổi ý ý tượng giúp y lữ linh khởi bụng ắ t mạch cười nghị phủ đi đối nói, qua, lưu đã rất lớn đi đường lúc đều phải cẩn thận lấy tay vịn trên mặt cũng là thịt thịt so với ba tháng trước béo không chỉ một vòng nhưng nụ cười trên mặt lại càng phát ra nhu hòa nghe vậy nhìn xem y tượng nói khả năng nhìn ra thai nhi là nam hay là nữ cái này y tượng nghe vậy có chút do dự xem lưu nghị liếc một chút lữ linh khởi nghe vậy tâm không khỏi trầm xuống y lý tượng tuy nhiên không nói chuyện nhưng hiển nhiên đáp án cũng không phải là nàng mong muốn có chút lo lắng nhìn về phía lưu nghị nữ hải nhi a đang tại làm lấy khúc viên lê mô hình lưu nghị ngẩng đầu lên xem y lý tượng thần sắc cười hỏi theo mạch tượng đến xem nên bé gái bất quá lao phu y lý thuật nông cạn chưa hẳn đùi úng y lý tượng không người nói nữ hải cũng rất tốt lưu nghị vuốt v u ố t trong tay khúc viên lê mô hình đối với cái này thật không có cái gì quá cảm thấy cảm giác k i ế p trước khái niệm sinh nam sinh nữ khái niệm nhưng không có thời đại này như thế lệ khoa lao phu xin được cáo lui trước lưu nghị mặc dù là đáng cười nhưng dù sao loại chuyện này ở niên đại này người xem ra thật là không tính là quá chuyện tốt tình hắn cũng không biết lưu nghị trong lòng đến tột cùng là cái gì ý nghĩ cho nên vẫn là trước tiên chuồn mất thì tốt hơn tự c ó đặng phu nhân cho hắn tiền xem bệnh lưu nghị nhìn xem này y tượng chạy trốn bóng lưng có chút im lặng sờ lấy chính mình khuôn mặt nhìn về phía một bên lữ linh khởi nói ta có như vậy đáng sợ phu quân lữ linh khởi tâm tình rõ ràng t h ấ p xuống không dám ngẩng đầu nhìn lưu nghị túi đầu nói thiếp thân vô dụng không thể vi phu quân kéo dài hương hỏa dựa theo di truyền học tới nói nếu h à i tử trên thân huyết mạch phụ mẫu đều chiếm một nửa ẩn tính di truyền tới nói h à i tử trên thân huyết mạch nếu là mẫu thân chiếm càng nhiều sinh nữ nhi có gì không tốt nhà chúng ta cũng không phải là gia môn vọc tộc lưu nghị tiến lên khẽ vuốt lữ linh khởi tóc cười nói phu nhân không cần vì chuyện này lo lắng phu quân thiếp thân lưu nghị an ủi đồng thời không có thể làm cho lữ linh khởi cao hứng trở lại nếu lưu nghị chỉ là cái tầm thường thợ thủ công có lẽ loại này cảm giác tội lỗi sẽ không quá lớn nhưng lưu nghị bây giờ cũng không chỉ là thợ thủ công đơn giản như vậy nhất quận thái thú có phần bị lưu bị coi trọng tới lui không phải ra cắt lượng thôi châu bình cái này cao sĩ chính là trương phi triệu vân cái này manh tướng về sau lưu ra hưng ơ thịnh cơ hồ là có thể đoán trước nói câu không dễ nghe lấy lưu nghị bây giờ bày ra giá trị mặc dù lưu bị thất bại và diệt vong h ắ n chư hầu cũng sẽ không sơ s u ấ t lưu nghị lưu gia trấn hưng đã là ván đã đóng thuyền sự tình lữ linh khởi tự nhiên hy vọng có thể giúp lưu nghị sinh con trai bây giờ đầu thai thành nữ nhi tự nhiên thất lạc đều nói cho ngươi không có gì đáng ngại lưu nghị ngồi s ổ m xuống xoa bóp lữ linh khởi có chút thịt thịt gương mặt cưới thấp giọng nói nếu là phu nhân cảm thấy hay n ấ y chờ vượt qua một hai năm tái sinh một cái không là được nếu như là ngày xưa có lẽ sẽ ngượng ngủ nhưng g n lần này lữ linh khởi nhưng là có chút nghiêm túc gật gật đầu trong lòng đã hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải vì là lưu gia sinh ra một cái có thể kế thừa con trai của gia nghiệp tới c o n tưởng là thật lưu nghị có chút buồn cười lại có chút chịu mến đứng dậy lôi kéo lữ linh khởi nói gió lớn chút trở về phòng đi thôi vi phu giúp ngươi lau chùi thân thể buổi chiều gió ngừng trở ra tàn bộ ư m lữ linh khởi chán điểm nhẹ thuận theo đi theo lưu nghị trở về phòng phòng tuy nhiên muốn nhưng lúc này thật đúng là không thể tối đa cũng là qua qua tay nghiện hôm nay lữ linh khởi nhưng là hết sức đu thuận dù là ngượng ngủng cũng là không có chút nào lại kháng cự cho nên nói vẫn là cổ đại tốt hiện đại nam nhân nào có như vậy địa vị an ủi lữ linh khởi ngủ lữ nghị mang theo tự mình làm tốt khúc viên lê mô hình ra khỏi phòng đi qua trải qua tinh giản cùng sửa chữa về sau khúc viên lê cơ bản bị lữ nghị làm được coi như khác biệt lưu nghị cũng tin tưởng mình làm được khúc viên lê so nguyên bản thế giới khúc viên lê càng thêm nhanh gọn hiệu suất cao có thứ này chỉ cần điều kiện cho phép phải làm có thể nuôi sống nhiều người hơn miệng để cho bây giờ nông nghiệp đạt tới đường tống thời kỳ hẳn là có khả năng mà bây giờ lưu nghị muốn làm cũng là cầm cái này khúc viên lê từng bước quảng bá ra ngoài gia tăng nông nghiệp sản lượng làm người miệng lần tiếp theo bạo tăng cung cấp có lợi cơ sở cũng vì tương lai mang đến càng nhiều khả năng chương một trăm chín mươi ngoài ý muốn thời gian đã đến kiến an mười lăm năm mồng bảy tháng ba phía nam phương tới nói lúc này xuân canh cũng sớm đã bắt đầu ngư hương bên ngoài mảng lớn bị xác định khu vực đã bắt đầu lục tục ngao ngoe khai khẩn ra ruộng đất đến tuy nhiên năm nay nhiệm vụ chủ yếu cũng là khai hoang thu hoạch lương thực sẽ không quá nhiều chân chính bội thu chỉ sợ muốn chờ chờ đợi sang năm bất quá đối với những cái kia lục tục ngao ngoe tại thái thú bảng cáo thị hiệu triệu dưới đi vào ngư hương kiếm ăn bách tính tới nói năm nay làm việc lại vô cùng ra sức tuy nói quan phủ sẽ không cầm những này tân đ i ể n cho bọn h ắ n nhưng chỉ là hai năm miễn thuế hậu đãi điều kiện liền để bọn h ắ n khó mà cự tuyệt chớ nói chi là hai năm về sau cũng là mười thuế một thuế phú tại đại hán hưng thịnh thời điểm nông thuế nếu cũng không cao thấp nhất thời điểm từng có hai mươi thuế một thậm chí thấp hơn thuế phú nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn chư hầu các cứ đối với phổ thông người dân mà nói cảm giác mạnh nhất cũng là thuế phú gia tăng năm thuế một bốn thuế một cũng là rất bình thường với lại làm tá đ i ể n bọn họ thu hoạch đại bộ phận lương thực cũng là cho những địa chủ kia bọn họ năng lượng không chết đói cũng không tệ bây giờ cho quan phủ t r o n g địa cũng bất quá là thay cái chủ ra mà thôi dù là đất này là bọn họ khai khẩn đi ra nhưng thực chất bên trong khái niệm đã hình thành h ú n g chi quan phủ thu thuế cũng không cao chí ít không thể so với trước kia kém không được cái này cày quá nhỏ nhìn xem so ngày xưa cày tiểu không chỉ gấp đôi khúc viên lê cao tuổi lão nông lắc đầu thở dài không phải càng lớn lại càng tốt lưu nghị cười để cho người ta đem khúc viên lê cho bọc tại bò trên lưng mời lao nông bắt đầu cày ruộng thiết kế hẳn là không có vấn đề bây giờ liền xem hiệu quả lao nông thở dài gật gu đắc ý thúc giục bò bắt đầu kéo cày trực viên lê hình thể rất lớn cần hai đầu bò mới có thể thao tác trước mắt cái này cày chẳng những nhỏ đừng nói bò có chút khí lực tiểu hỏa nhi đều có thể kéo động loại này cày cũng là lớn hơn một vòng cái quốc ca tuy nhiên lưu nghị để cho hắn làm hắn cũng không cách nào cự tuyệt người ta dù sao cũng là thái thú những này quyền quý nhân vật này hiểu được những vật này nghĩ đến những này lao nông quả trịa một lát dần dần phát hiện không đúng tốc độ so trước kia cày nhanh với lại hiệu quả cũng không kém chút nào gặp quỷ lao nông cẩn thận gõ gõ này lưới cày mắt thấy liền muốn chuyển biến đây cũng là tương đối khó khăn thao tác tuy nhiên cái này cày nhìn xem nhẹ nhàng linh hoạt chính mình hẳn là có thể đủ nhấc lên a lao trượng không cần hướng về lên sách chỗ cua kẹo nó sẽ tự động chuyển lưu nghị to âm thanh xa xa chuyển đến lao nông nghe vậy có chút nửa tin nửa ngờ vội vàng bỏ rẽ ngoặt lúc này mới phát hiện này cày trung gian cũng không phải là một thể chuyển biến lúc có thể tự động đ ô n g đưa cái này cải tiến không tính lớn nhưng cứ như vậy một cái nho nhỏ cải biến lại không biết tỉnh bao nhiêu khí lực lao nông có chút ngơ ngơ ngác ngác vội vàng bỏ đi đi lại lại mấy chuyến n g à y thường cần một ngày thời gian mới có thể cày xong ruộng đất bây giờ lại chỉ dùng đại khái một nửa thời gian về sau có cái này cái này cày ruộng có thể tiết kiệm không ít khí lực phù quân ngại cái này cày thực sự là thực sự là lao nông nghĩ nát b ó c trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra có cái gì phù hợp từ ngữ để hình dung chính mình tâm tình có chút chờ mong nhìn xem lưu nghị cái này cày thật cho ta ừ m t h i ệ n đương ươi lưu nghị đối với mình thiết kế khúc viên lê rất hài lòng chỉ nhìn lao nông này mặt mũi tràn đầy nếp may nụ cười trong lòng liền có loại không khỏi cảm giác t h à n h cựu cái này khúc viên lê h i ệ n nhiên có thể tiến hành quảng bá không cần lại cải tiến b á i tạ phù quân lao nông muốn cho lưu nghị quỳ xuống lại bị lưu nghị đưa tay đỡ lấy lễ liền miễn nhiều hơn quảng bá nói cho hắn biết người nếu muốn dùng cái này cày đi nha t h ử báo cáo chuẩn bị đăng ký hàng năm cỡ nào giao một thành lương thuế liền có thể nhận lấy dùng đầy hai năm về sau đi nha t h ử đánh tan ghi chép đến lúc đó cái này cày liền thuộc về hắn sở hữu không cần lại vì vậy mà cỡ nào giao thuế má lưu nghị cười nói cáo biệt hưng phấn mà lao nông lưu nghị mang theo trần nhị cẩu hướng về ngư hương phương hướng đi đến cái này khúc viên lê tại trường cắt quảng bá về sau liền có thể suy nghĩ hướng về quế dương linh lăng vũ lăng cùng nam quận quảng bá lưu bị trước mắt địa bàn mà cũng liền lớn như vậy có thứ này tương lai hẳn là có thể cho lưu bị dự trữ càng nhiều tư bản đi đương nhiên cũng coi là cho là tuy h h ô i c â Bình n chút giảm cái một ép, à khúc v i ê nhiên lê quảng bá mở, trước ế t được ợ l cũng là trường cắt chủ có cái trường quận những địa chủ lao tài đó. Thứ này quảng bá đi ra, hẳn là có thể khiến cái này người miệng. n là lao là tài thứ thể Tuy ra, h địa đó, đi đi i bá thôi châu bình không nói nhưng lưu nghị cũng không phải thật không để ý đến chuyện bên ngoài mấy ngày này theo một chút bách tính hướng về bên này thiên tỷ lưu nghị bao nhiêu có thể nghe được một chút đối với mình cùng thôi châu bình bất lợi tin tức dù sao trường cắt nhân khẩu chỉ có n g â n ấy lưu nghị bên này lập tức hấp dẫn đi nhiều người như vậy đối với tại thành trường các hào tộc tới nói sức lao động liền giảm mạnh bọn họ muốn lưu lại những tá điền đó liền không thể không tăng lên đãi ngộ tự nhiên sẽ đối bọn hắn lợi ích tạo thành tổn hại tháng sau cũng là trong dự tính lữ linh khởi sinh sản tháng lưu nghị bây giờ trừ tất yếu bên ngoài sẽ rất ít rời đi thê tử bên người bây giờ khúc viên lê sự t ì n h đã định ra giờ phút này đương nhiên sẽ không ở bên ngoài m ỏ i mòn chờ đợi một đường về đến trong nhà một ngày này thời gian đã qua một nửa buổi t r ư a ăn thời gian đã qua khi trời đang tại nóng bức nhất thời điểm canh giữ ở trong đình viện thị nữ đang tại lười biếng ngủ đại khái cũng không nghĩ tới lưu nghị sẽ ở lúc này trở về lưu nghị cũng không có đi quan tâm nàng loại trạng thái này hán trước kia cũng là từng có lại nói cái này mùa xuân vốn là có thể mệt dã rời thời điểm xuân khốn thu mệt đặng thị cầm nhà này trùng quy củ quản cũng nghiêm ngược lại là lưu nghị người gia chủ này đối với cái này cũng không phải là quá để tâm ngẫu nhiên cũng sẽ giống như những này chính vào thành xuân niên hoa bọn nha đầu mở một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa bây giờ gặp nàng như vậy bộ dáng lưu nghị ngược lại là sinh ra đùa một chút tâm tư tuy nhiên cũng chỉ là ngẫm lại như thế sẽ có vẻ hắn người gia chủ này không nghiêm túc vượt tài sát bên nó phi t ử đang ngủ nghe được động tĩnh mở to mắt nhìn một chút thấy là lưu nghị l ô thai động động lại ngoắc ngoắc cái đôi xem như bắt chuyện qua sau đó liền tiếp tục túi dưới ánh mắt tới không để ý tới hắn Đã có c h ú thời cảm giác nóng rực nóng á n sáng mặt t r xuyên thấu qua cửa sổ đại u này t nguyên tính đường, gục bản tắm rửa phương thức là một mươi phần tôn sức muốn trước đem thùng tắm lấp đầy sau đó lại đốt nhiệt thoát nước thời điểm phiền thoái hơn mỗi lần nghĩ tới đây lưu nghị liền hơi có chút tự hào ở thời đại này có thể như cùng hắn như vậy có thể tùy ý tắm rửa chỉ sợ nhà giàu sang cũng không nhiều chớ nói chi là trưng phòng tuy nhiên không thể ngày ngày trưng nhưng ngẫu nhiên trưng bên trên như vậy một hai lần vẫn là có thể trong nhà phòng tắm cũng không phải là quá lớn c h ỉ ít không có mặc thành lúc lớn như vậy cái này ngư hương vốn là đến khi vì là thuận tiện dựng xem như nghỉ phép biệt thự tự nhiên không có như vậy coi trọng toàn bộ phòng tắm cũng bất quá mười cái mét vuông lớn nhỏ hơn phân nửa còn bị d i ụ c chỉ cho c h i ê m cứ ngược lại là lầu hai phòng tắm lớn hơn một chút dù sao đó là cho trong nhà nuôi những thị nữ kia còn có đặng thị các nàng dùng mặc dù là gia chủ nhưng này địa phương với hắn mà nói cũng là cấm địa vẫn là không cần loạn sông tốt đi ngang qua lầu hai thời điểm lưu nghị còn chuyên môn dừng lại nghiêng thai n g h e một chút tự nhiên là cái gì đều không có nghe được tiểu lâu cách thâm hiệu quả rất không tệ lưu nghị hài lòng gật gật đầu đối với mình kiến tạo nơi ở bỏ biểu thị hài lòng lúc này mới bên trên lầu ba lại ngoại ý muốn phát hiện nhà mình phu nhân cũng không tại có vẻ như đặng thị cũng không tại muốn đến là ra ngoài trách không được những nha đầu đó dám lười biếng nghĩ đến có phải hay không sau đó giống như đặng gia tẩu tẩu cáo cái hình để cho đặng thị tới thu thập thu thập đám này không nghe lời cô gái nhỏ đồng thời thuận tay đẩy ra cửa phòng tám bốc hơi thủy vụ nhào tới trước mặt hình ảnh lại tại giờ khắc này dừng lại hạ xuống lữ linh khởi ngã chỏng vó lên trời nằm trong phòng tắm phản bên trên hở ra bụng dưới ở cái này góc độ nhìn lại như cái đà điệu trứng trên mặt sảng khoái biểu lộ dần dần hóa thành ngạc nhiên nhìn xem bất thình lình đẩy cửa phòng ra dù là tại thời gian mang thai bởi vì lưu nghị chu đáo chiếu cố da thịt vẫn như cũ duy trì chân bóng cùng chân mềm đương nhiên dạng này thấy qua vô số phẩm cấp tràng cảnh cũng không biết để cho lưu nghị kinh ngạc để cho hắn dừng lại là đang giúp lấy lữ linh khởi lau chùi thân thể đặng thị cũng ở nơi đây tự nhiên không có khả năng như lữ linh khởi trên thân còn ăn mặc màu trắng áo lót cùng q u ầ n lót chỉ là tại thủy vụ ăn mòn dưới đã qua gắt gao g á n tại trên da thịt mượt mà vai cùng để trần nửa cái chân h á n địa phương cho người ta một loại như ẩn như hiện cảm giác phối hợp với chung quanh hơi nước ngày bình thường co lại dài tóc giờ phút này như hát s ắ c thác nước xoa xuống ngăn trở chân bóng phần lưng giờ phút này đặng thị cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem lưu nghị ây thất lễ lưu nghị thuận tay đóng cửa phòng rời khỏi phòng tám dạng này hình ảnh nếu đối với lưu nghị tới nói cũng không tính quá có trùng kịch tính dù sao đặng thị hiện tại xuyên những cái kia p h o n g tới hậu thế nữ nhân trên người đó là dám trực tiếp van mặc trên đường nên ngang lớn hơn một chút thành thị bên trong dạng này mặc lấy đều quên bảo thủ hẳn không phải là cái đại sự gì a lưu nghị lắc đầu trở lại gian phòng của mình bên trong hắn quan tâm hơn là chuyện này ảnh hưởng dù sao giống như đặng thị ở chung không tệ cũng thói quen sinh hoạt bên trong có như thế một cái có thể cầm trong nhà thu thập ngay ngắn rõ ràng nữ nhân nếu là bởi vì chuyện này để cho song phương ở chung xấu hổ lời nói đó là lưu nghị không nguyện ý nhìn thấy hán triều bầu không khí còn không có minh thanh thời điểm như vậy nghiêm trọng a nhìn một chút da thịt muốn phụ trách trong tưởng tượng hẳn là xuất hiện tiếng thét trói thai cũng không có xuất hiện nay không phù hợp đặng thị khí chất trong đầu hiện lên loạn thất bát tao ý nghĩ lưu nghị xoa xoa gương mặt tiện tay cầm cửa sổ mở ra nhìn xem trong đình viện cảnh sát muốn chính mình một hồi nhìn thấy hai người thời điểm nên nói cái gì hoặc là nhìn một chút giường trực tiếp vợ ngủ có lẽ là cái rất không tệ chủ ý chương một trăm chín mươi mốt sản xuất nữ ta tới đi cuối cùng vẫn là không có thật chạy tới vợ ngủ lưu nghị từ đặng thị trong tay đem lữ linh khởi nhận lấy đặng thị thần sắc cũng mười phần bình tĩnh giống như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra như thường lệ đối lưu nghị gật đầu mỉm cười sau đó cáo từ dưới lầu hai lờ mờ có thể nghe được bọn thị nữ ủy khuất âm thanh còn có đặng thị quát lớn âm thanh lưu nghị có chút xấu hổ nhìn về phía lữ linh khởi đưa nàng đỡ đến trên giường nằm xuống lưu nghị từ trong ngực móc ra một trang giấy c ư ờ i nói ta nắm châu bình huynh còn có khổng minh huynh hỗ trợ muốn hài nhi tên bọn họ đều là có cao tài người phu nhân xem cái nào tên tương đối phù hợp đề tài thành công rời đi lữ linh khởi đem ánh mắt rơi vào lưu nghị trong tay trên giấy nghiêm túc chân tuyển đứng lên chỉ có tên chứ là không có đến một lần nữ nhân bình thường là sẽ không lên biểu tự thứ hai à coi như muốn lấy đó cũng là lớn lên về sau sự tình buổi chiều thời điểm không có buổi trưa như vậy nóng rực trong gió mang theo mấy phần ý lạnh vừa mới nhiệt độ lưu nghị mang theo lữ linh khởi đi ra ngoài tại quê nhà chạy một vòng bây giờ cái này ngư hương đã dần dần hưng ơ thịnh đứng lên hơi có chút tiểu thành c h ấ n cảm giác bên đường cũng có bán chút tạp vật bán hàng rong bây giờ lưu nghị tinh lực chủ yếu đều đặt ở thành trì kiến thiết bên trên cái này ngư hương thợ thủ công bao quát này xưởng may bên trong tơ lủa xa hoặc là dệt vải phụ nhân cũng không có hưởng thụ được thuê mướn đãi ngộ nhưng máy móc nhà xưởng cũng là lưu nghị mang người làm được trước đi ra vải vóc hoặc là gấm vóc tính chất cũng là không tệ c h í ít cũng so hiện nay trên thị trường tốt hơn nhiều trên đường không ít hương dân đại đa số cũng là nhận ra hai vợ chồng thấy thế cũng không kinh ngạc chỉ là nhao nhao chào hỏi hoặc là hành lễ dù sao lưu nghị buổi chiều mang theo lữ linh khởi đi ra ngoài tản bộ đã thành chuyện thường ngay từ đầu có lẽ sẽ câu nệ nhưng thời gian dài nhưng là tập mãi thành thói quen phu quân tổng bồi tiếp ta tại cái này ngư hương nghỉ ngơi khiến cho phu quân tại cái này dân gian ngay cả uy tín đều không lữ linh khởi nhưng là hơi xúc động nhìn về phía lưu nghị nói lại không biết này tân thành xây như thế nào dạng này cũng rất tốt lưu nghị cười nói sáng nay đi thời điểm thành tường đã bắt đầu dựng lên tuy nhiên ý đi theo trước mắt tiến độ bắt đầu mùa đông trước đó chỉ sợ khó mà xây xong hắn mỗi ngày sáng sớm sẽ vội vàng xe mang theo tiền tệ chạy tới cổng trường tóc tiền xem xét một chút công trình tiến độ sau đó lại trở về muốn nói thanh nhàn nhưng cũng không tính là chỉ là hơn phân nửa thời gian đều dùng trên đường khiến cho trương phi đối với cái này rất có phê bình kín đáo vì sao như thế chậm lữ linh khởi nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị mặc thành kiến thành cộng lại cũng bất quá dăm ba tháng bây giờ nhiều người ngược lại không như mực thành nhanh điều này có thể so sánh mặc thành tuy nhiên một tòa thành trại toàn thân cũng là lấy chất gỗ kết cấu làm chủ cái này tân thành nhưng là lấy thổ thạch làm chủ quy mô cũng phải càng lớn chút tốn thời gian tự nhiên lâu hơn một chút lưu nghị lắc đầu cười nói lại nói bây giờ chính là xuân canh thời tiết hơn phân nửa dân phu đều để đi canh tác lưu lại thợ thủ công còn muốn chiếu cố mỗi cái nhà xưởng năng lượng có được hôm nay tiến độ đã là không chậm đợi cho mùa thu hoạch về sau nhân thủ liền sẽ lại lần nữa sung túc đứng lên lữ linh khởi cái hiểu cái không gật gật đầu nàng là nhân mẫu bây giờ suy nghĩ sự tỉnh tự nhiên cũng liền so ngày xưa nhiều hơn một chút cái này bên trong tự nhiên cũng sẽ bao quát lưu nghị sự nghiệp những chuyện này phu nhân chớ co quan tâm trong nội tâm của ta nắm chắc lưu nghị cười chấn an một phen lữ linh khởi mới dần dần hơi thở phương diện này tâm tư lâm b u ồ n sắp đến lưu nghị là không thể nào thật chạy tới cổng trường mười ngày nửa tháng không trở lại một lần bận rộn như vậy mà thanh nhàn thời gian liền tại bất chi bất giác chúng qua đi đặng thị biểu hiện rất bình thường hôm đó sự t ì n h giống như chưa từng phát sinh qua lưu nghị cũng yên tâm lại mọi người ngày xưa như thế nào ở chung bây giờ liền cũng như thế nào ở chung chỉ là ngẫu nhiên lữ linh khởi sẽ cầm chuyện này đến hoạt động cười một phen dựa theo ý tượng chẩn bệnh đến xem lữ linh khởi lâm b u ồ n thời gian cũng liền tại mấy ngày nay có thể rõ ràng cảm giác được nhà mình lao bà tâm tình nôn nóng lưu nghị trừ mỗi ngày chạy tới tóc tiền bên ngoài gần như không tiếp qua hỏi hắn sự tình nhất tâm hầu ở thê t ử bên người nhưng thủy trung không thấy phản ứng mai cho đến đầu tháng năm thời điểm coi như lưu nghị cảm thấy khả năng còn phải đợi mấy ngày thời điểm lữ linh khởi bất thình lình tới phản ứng đừng h o a n g hốt trước đem phu nhân mang đến sản xuất thất tẩu tẩu ngươi nhanh lấy người đi cầm y h i tượng bà đỡ đều mời đi theo lưu nghị ngược lại là không có quá bối rối cảm giác trong khoảng thời gian này loại chuyện này đã diễn luyện rất nhiều lần bây giờ cũng chỉ là cần làm từng bước lập tức sản xuất thất cách nơi này cũng không xa tại lưu nghị chợ giúp giới mọi người cầm đau đ ứ a ra m ổ hôi lạnh lữ linh khởi đưa lên xe đẩy cẩn thận từng ly từng tí mang đến sản xuất thất hai tên đưa tới bà đỡ mang theo mấy tên thị nữ đi vào sau đó cũng chỉ có thể ở ngoài cửa làm các loại nhìn xem ra ra vào vào thị nữ muốn nói không nóng nảy đó là giả nhưng bây giờ nhưng là chuyện gì đều làm không chỉ có thể làm các loại lục tục ngao ngoe y h i ệ tượng bà đỡ đều đến y h i ệ tượng giống như lưu nghị chờ ở bên ngoài bây giờ chủ yếu vẫn là những kinh nghiệm phong phú đó bà đỡ ở bên trong bận rộn thỉnh thoảng có thể nghe được lữ linh khởi có chút kêu thê lương thảm thiết nghe được lưu nghị đều đi theo từng đợt lo lắng phủ quân chớ có lo lắng đều muốn qua cửa hải này y dị tượng gặp lưu nghị thỉnh thoảng đứng dậy cười chấn an nói sinh con đối với mỗi nữ nhân tới nói cũng là tại trước quỷ môn quan đi một lần chỉ hy vọng tự mình làm những cái kia chuẩn bị có thể có tác dụng đi lo nghĩ chờ đợi luôn luôn tiếp tục đến t r ạ n g vào tối bên trong tiếng la bất thình lình không theo sát l ấ y chính là một tiếng to do khóc nỉ non lưu nghị bỗng nhiên đứng dậy mang theo y lý tượng hướng về cửa ra vào tập hợp chúc mừng phủ quân mẫu nữ bình an một tên bà đỡ đi tới đối lưu nghị chúc mừng nói sự thật chứng minh nay y lý tượng ở phương diện này phán đoán vẫn là cũng đúng sinh hạ tới trận thế nữ nhi phu nhân như thế nào lưu nghị cũng không giành đi muốn những cái kia loạn thất bát t a o sự tình ngẩng đầu hỏi vừa mới sinh sản tất nhiên là có chút suy yếu bà đỡ cười nói tiên sinh lưu nghị nhìn về phía bên cạnh y d i tượng có thể thuận tiện lao phu đi xem y d i tượng nhìn xem bà đỡ cười nói tự nhiên là có thể bà đỡ liền tranh thủ thân thể tránh ra để cho lưu nghị cùng y d i tượng đi vào trong phòng vị đạo không phải quá dễ ngửi một bên bà đỡ vẫn còn ở liễu lo không ngừng nói vị này ni câu ngày khác chắc chắn đại phú đại quý phủ quân không biết vừa mới cô gái này hài nhi lúc rơi xuống đất lại ẩn có điểm lành xuất hiện tuy nhiên xem không phải thái thanh nhưng nhất định là có lưu nghị nơi nào có công phu đi để ý tới những chuyện này chỉ là mỉm cười đối đặng thị gật gật đầu đặng thị hiểu ý mang theo mấy cái bà đỡ đi dẫn tiền mừng lữ linh khởi đã mê man đi qua sắc mặt có chút tái nhợt trên mặt còn mang theo vài phần thống khổ biểu lộ lao y tưởng yên lặng xem mạch một lúc lâu sau đối lưu nghị nói thân thể phu nhân cũng không lo ngại chỉ là hậu sản suy yếu cần ăn nhiều chút bổ dưỡng đồ vật mặt khác những ngày qua tốt nhất chớ có thấy gió lao phu lại mở chút bổ khí huyết d ư vật phu nhân thể phách mạnh hơn thường nhân điều dưỡng một tháng có thể khôi phục làm phiên tiên sinh lưu nghị nghe vậy lúc này mới thở phào sai người mang theo ý t ư ở n g đi lấy thuốc mặt khác cầm phí xem bệnh thanh toán tiền lưu nghị thì từ một bên thị nữ trong tay tiếp nhận tạ lót phù quân đứa nhỏ này thật giống ngươi đặng thị xem một hồi mỉm cười nói chỗ nào giống lưu nghị có chút im lặng cái này vừa ra đời hài nhi r u n g gió năng lượng nhìn ra cái quỷ đến tuy nhiên tại hải tử vào tay vậy cái kia trong nháy mắt một cô nói không nên lời cảm giác kỳ diệu s ô n g lên đầu làm người hai đời cái này đời sau nhưng là lần thứ nhất có loại huyết mạch kia tương liên cảm giác để cho lòng người không khỏi diệu thuận tiện đứng lên tiên sinh phu nhân vừa mới sinh sản phải nên nghỉ ngơi thật tốt chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi đặng phu nhân từ lưu nghị trong tay tiếp nhận tạ lóc nói tại đây tự có thị tì đi món ăn không có chuyện ta cỡ nào bồi bồi nàng lưu nghị lắc đầu ngồi tại lữ linh khởi bên giường nhìn xem này tái nhợt khuôn mặt có chút đau lòng hậu sản chiếu c ô nhân sự tình lưu nghị đầu này một lần tự nhiên không có gì kinh nghiệm tuy nhiên đặng thị làm người từng trải nhưng là hiểu được thừa dịp sắc trời vẫn sáng chút chỉ huy còn nhỏ tâm cẩn thận cầm lữ linh khởi nhấc trở lại trong lúc đó lữ linh khởi cũng tỉnh lại chỉ là thân thể như là tan ra thành từng mảnh tại đặng thị cùng mấy tên thị nữ hầu hạ dưới cầm thân thể lau một bên bị lưu nghị ôm trở về ta trong phòng n ằ m tại càng thêm thoải mái dễ chịu trên giường tinh thân cũng khôi phục một chút ông an tĩnh lại tiểu ra hỏa nhìn xem này sáng loáng ánh mắt lữ linh khởi bất thình lình quay đầu nhìn xem lưu nghị nói phu quân con ta liền cứ gọi lưu minh như thế nào t ố t lưu nghị gật gật đầu sáng cái tên này là tương đối trung tính hóa nam nữ đều có thể gọi lữ linh khởi nếu vẫn là ông có thể xảy ra ra bé trai suy nghĩ chỉ là loại chuyện này từ mang thai một khắc này bắt đầu liền đã nhất định Về phần 2 từ tên, ra lượng cùng thôi Châu Bình cho hắn những không nhiên định, chuyện Nghị tên, lượng cùng tên này cũng này bên trên, lưu nghị cũng từ cắt tệ, tất quyết ra láo loại Lưu bà sau ẽ không Minh quá Lưu để ý, lưu rất tốt, về s phải sinh hắn trả năng lượng con trai lời nói, tựu năng lượng con mang quên. Lưu Sau đó thời gian lưu nghị trừ trời chưa sáng liền lái xe tiến đến cổng trường tóc tiền lại gấp trở về bên ngoài phần lớn thời gian đều ở nhà buổi tiếp thế nhi cách nửa tháng về sau mi trúc mang theo lưu bị hạ lệ đến trương phi cũng l ờ i biếng đi theo mi trúc cùng một chỗ đến đây chúc mừng vừa vào cửa liền cười to nói b ã huyên mau mau cầm ta này cháu gái mang đến tại ta xem một chút hắn giọng mà khá lớn dù là không có tận lực đi hô cũng chấn động đến dây dán cửa sổ đều đang run run y đang tại đang ngủ say hài nhi bị bừng tỉnh rụt rẽ khóc nỉ non thanh âm lữ linh khởi vội vàng ôm trấn an đồng thời oán trách chừng dưới lầu liếc một chút ta đi lữ nghị có chút bất đắc dĩ đứng dậy hướng về dưới lầu chạy tới nhìn thấy trương phi tức giận nói trương a sao lao Ta m giám một tướng Tân Thành sát, tới thật xuất thủ chút thô. t quân không còn tân thành giám sát, vì sao chạy tới nơi này. Nếu không phải đánh không nghị hấn này chính hình giáo biểu đây chạy phải cái lại, đại đại vì là ở n hướng n g g ư i chúc m ừ ngươi người này, sao như vậy không hiểu sự tình. Trương hiểu vậy sao sự phi t u é t miệng ngồi xuống nhìn xem lưu nghị nói những ngày qua tân thành xây như thế nào ngươi sợ là đã vong đi thành trì chính là ta thân thủ thiết kế như thế nào vong lưu nghị bĩu môi bây giờ thành tường đã thành lập với lại theo nông nhàn thời điểm đến đại lượng dân phu bắt đầu một lần nữa đầu nhập kiến thành sự nghiệp bây giờ tiến độ có chút khả quan xuân canh trước đó cơ bản phần cứng không sai biệt lắm liền đều hoàn thành bây giờ mỗi ngày chỉ là tại tiến hành các nơi hoàn thiện bắc cơ quan cùng thành phòng công trình dự tính tháng sáu phân liền có thể hoàn thành kiến an mười sáu năm cứ như vậy lạng yên không một tiếng động vượt qua lưu nghị cũng không thể không cảm thán thời gian trôi qua đỉnh điểm chương một trăm chín mươi hai nhiệm vụ mới lúc đến đi ngang qua tân thành nhưng là có chút to lớn hùng vĩ trò đùa đi qua mọi người phân chủ khách ngồi xuống mi trúc sai người cầm lưu bị ra cắt lượng quan vũ cùng nhà mình vì là lưu nghị chuẩn bị lễ vật từng cái bông xuống rồi sau đó mới nhìn xem lưu nghị nói bình thường giống như như vậy thành trì chính là này thành quách cũng cần mười năm bã huyên bây giờ cần sợ vẫn chưa tới một năm liền xây xong nếu là chuyền đi sợ là không biết đến kinh động bao nhiêu người nghiên cứu ra chút cho mới chẳng những có thể tăng tốc kiến thành với lại thành bản cũng so ngày xưa một chút nhiều lưu nghị cười nói thủy nê phát minh đối với kiến trúc tiến độ tăng thêm tốc độ là rõ ràng lại thêm lên t r ọ n g khí lối đi nhỏ xe các loại kiến trúc khí giới lần lượt xuất hiện thi công sẽ trở nên có thể rất nhiều thúng chi lưu nghị thế nhưng là thuê mướn đầy đủ nhân thủ những người này ở đây kỹ xảo cùng phương diện tốc độ cũng không phải tầm thường dân phu có thể so sánh đối với lưu nghị bản sự mi trúc đã trải nghiệm qua không chỉ một lần bây giờ nghe vậy cũng chưa quá mức ngạc nhiên trương phi ngược lại là rất có vài phần tự hào hắn cả ngày liền cố lấy cùng hắn này thê tử cái này tân thành to to nhỏ nhỏ sự vật còn không phải dựa vào ta nhìn xem tân thành nội bộ tuy nhiên còn chưa bắt đầu kiến thiết nhưng chỉ là một năm liền tạo dưới như vậy to lớn thành trì cũng đầy đủ trường phi thổi đến hắn cũng đi qua lạc dương chính là lạc dương thành tưởng cũng chưa chắc liền cao hơn tân thành đứng tại này trên cổng thành liếc nhìn lại toàn bộ động đỉnh hồ đều ở trước mắt để cho người ta không khỏi liền sinh ra một chút hào hùng tới tuy nhiên còn chưa xây xong nhưng trương phi hiện tại đã có chút không kịp chờ đợi cảm giác hắn bây giờ cơ hồ cũng là ở tại chưa làm tốt nội bộ sửa sang địch trong lầu cho dù là nghe này thổ m ộ t vị đạo tâm lý đều đặc biệt an tâm cùng thoải mái dễ chịu lưu nghị lo cho gia đình hình tượng bây giờ đã là xâm nhập nhân tâm tuy nhiên không khỏi trong âm thầm sẽ có người cảm thấy vị này lưu bị dưới trướng trọng thần không ôm chi lớn nhưng cũng là bởi vậy lưu bị đối với lưu nghị là phi thường yên tâm một năm nay coi như không có thời gian tới cũng sẽ thường xuyên thư tín ân cần thăm hỏi hoặc là có cái gì chân quý dược tài sẽ cho người đưa tới cho lữ linh khởi bổ dưỡng thân thể lưu nghị có chút buồn cười nhìn xem trương phi nói lúc trước để ngươi lưu lại thế nhưng là phí không ít khí lực bây giờ thành quách đã xây xong phu nhân cũng sinh hạ hài nhi nếu tam tướng quân thực sự không muốn có thể về trước công an ta chuẩn bị thừa dịp như hôm nay khi còn không tính quá nóng mang theo thê nhi qua bên kia ở lại cái này trương phi quay đầu nhìn về phía mi trúc nói huynh trưởng nhưng có gọi ta trở lại thế thì chưa từng mi trúc lắc đầu ta chính là phụng huynh trưởng mệnh lệnh đến đây lúc cha bây giờ cũng không thu đến huynh trưởng mệnh lệnh có thể nào một mình trở lại trương phi hừ hừ nói được rồi lúc trước cũng không có thu đến mệnh lệnh lại nói n h a u n h a u lấy muốn trở về bây giờ ngược lại là không nhắc tới một lời dù sao đạo lý đều là ngươi tại đây cũng không ai đánh thắng được ngươi ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào chứ sao bà huyên nếu lần này ta tới còn có một việc muốn hỏi ngươi mi trúc nhìn về phía lưu nghị nói chuyện gì lưu nghị nhìn về phía mi trúc nói ngươi một năm qua này có thể cùng tử long có tới lui mi trúc hỏi có thư tử qua lại nghe nói tử long huynh rất bận lưu nghị gật gật đầu nhìn xem mi trúc không rõ chuyện này vì sao kéo tới triệu vân trên người này xâm huyền năm nay chẳng biết tại sao từ năm ngoái ngươi rời đi bắt đầu đến nay chí ít có thiên nhân mang bầu có đã xuất sinh có còn chưa xuất thế mi trúc cười nói ách lưu nghị mờ mịt nhìn về phía mi trúc cái này nào có cùng ta liên quan đây không phải chuyện thường a không giống nhau mi trúc lắc đầu nói theo tử long nói những năm qua hàng năm này xâm huyền tối đa cũng tuy nhiên mấy trăm hải nhi tân sinh năm nay lại đột một cỡ nào một đoạn trúc không biết việc này phải chăng cùng b á huyên lập miếu t h ở có quan hệ dù sao lúc trước lưu nghị lập miếu cử động nhìn như có chút hoang đường nhưng một năm qua này xâm huyền biến hóa tại lưu bị nơi nào cũng có báo cáo chuẩn bị với lại triệu vân còn trọng báo biết việc này nếu thật giống như lưu nghị lập m i ế u tiến hành có quan hệ lời nói vậy cái này ý nghĩa coi như khác biệt tranh thiên hạ tranh đến là cái gì địa bàn đương nhiên không phải nếu nếu bàn về địa bàn diện tích lời nói vô luận là về sau thuộc trung vẫn là giang đông từ trên bản đồ xem tuyệt không so tào tháo địa bàn nhỏ nhưng vì sao nói thiên hạ ba phần tào tháo đã theo hai bởi vì tào tháo chỉ hạ nhân khẩu nhiều nếu như lưu nghị có đây vốn là có tốc thể tăng lưu nghị nhìn xem mi trúc nói có hay không con số cụ thể làm suy tính cái này mi trúc cười khổ lắc lắc đầu nói hộ tịch tuy có nhưng rất nhiều cũng không tiến hành thanh tẩy từ long bên kia cũng chỉ là có thể được ra một chút đại khái giãn ra gọi tới chỉ có x â m huyền một chỗ lưu nghị hỏi thăm ừ m hán thị trấn đồng thời không khác thường mi trúc giờ phút này nhưng là có thể xác định việc này giống như lưu nghị có quan hệ chỉ là lưu nghị chính mình cũng không rõ lắm hiệu quả tuy nhiên dù là như thế mi trúc cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía lưu nghị nếu việc này thật cùng bá h u y ề n có quan hệ không biết b á huyên có thể nguyện đi tất cả thành đi một chuyến chờ tân thành xây xong lại nói lưu nghị cười khổ lắc đầu xây miếu cũng không khó chỉ là nhất thành một tháng lời nói tăng thêm đi đường thời gian lưu bị bây giờ k h ô n g chế thành chỉ cũng có sáu bảy mươi tòa nếu hắn một chỗ một chỗ chạy chỉ là xây những này thần miếu liền cần thời gian mấy năm cái này tân thành còn chưa xây xong liền tiếp loại này có chút tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ lưu nghị tự nhiên không nguyện ý nếu là tiền tài sự tình ba huyên có thể yên tâm một năm qua này nhờ vào ngư hương trợ rút quân ta đã không cần lại vì tiền thuế phát s ầ u ta lần này đến đây mang không ít tiền tệ tới làm đầy đủ tại cái này kinh nam tứ quận chỗ thành lập tốt miếu thờ mi trúc nhìn xem lưu nghị nói không dối gạt t ử trọng hình nếu chỉ có ta một người cái này nhất huyện bồn miếu chỉ sợ liền cần chạy lên mấy năm lưu nghị nhìn xem mi trúc cười khổ nói cái này lập miếu cũng không khó một tòa miếu cũng bất quá mười ngày công phu liền có thể hoàn thành lại thêm bây giờ bên này đ ú n g b ư ớ c phát triển mới tài liệu đến có thể đem miếu thờ xây càng tốt hơn nhưng nhất huyện chính là bốn phía đồng thời khởi công cũng cần mười ngày lại thêm tới lui buôn tẩu thời gian như vậy tính được sợ là mi trúc suy nghĩ một chút nói bá huyên thần thông chỉ có thể một ngày một ngày tới a lưu nghị nghe vậy lắc đầu nói này cũng không cần chỉ là như không người giám sát chưa hẳn có thể đúng hạn hoàn thành nếu là như vậy có thể hay không ở các nơi phái dưới giám sát bà huyên một lần thanh toán tiền mười ngày chi phí sau đó liền đi đi xuống một chỗ tự có người giám sát những ngày công tượng cầm miếu thờ xây xong mi trúc trầm ngâm nói tân thành bên này cũng là như vậy theo tam tướng quân nói bà huyên những ngày qua đến nay không phải cũng là mỗi ngày kết toán tiền khoản liền do dực đức ở đây đốc công a đúng thế lưu nghĩ ngay vậy sững sờ nhìn xem mi trúc đơn giản như vậy vấn đề chính mình tại sao không có nghĩ đến trong khoảng thời gian này chính mình mệt mỏi như vậy đến tột cùng là vì cái gì mi trúc thật thông minh một người vì sao loại chuyện này vậy mà nghị không ra nếu là như vậy lời nói một ngày nhanh lời nói cũng có thể đi hai ba cái thị trấn liền đem hoàng thúc chỉ hạ thành trì đều chạy biến cũng bất quá một tháng thời gian lưu nghị rất tự nhiên cầm đề tài dẫn hướng về chỗ càng sâu không cần xoắn suýt tại loại chuyện nhỏ nhặt này xuất ra bản vẽ nói bốn tòa miếu thờ bản vẽ đều ở nơi này tử trọng hình có thể người đi vẽ phân phát các huyện để cho các huyện chuẩn bị vật tư mặt khác cần thiết thủy nê ta sẽ phái người mang đến các huyện tài vật đều cần trước đó chuẩn bị kỹ cảng về phần giám sát sự tình lấy mười ngày trong vòng cỡ nào một ngày liền cỡ nào một ngày tiền tài chờ đợi chuẩn bị sẵn sàng về sau ta liền xuất phát như thế nào cái này không khó mi trúc cười nói chỉ là gọi các huyện lập miếu m à thôi coi như vài chỗ kẻ bướng b ì n h cũng sẽ không tại loại chuyện này bên trên giống như lưu bị vận lấy làm nếu lưu bị bây giờ chỉ hạ tuy nhiên chỉ có năm quận nhưng lực khống chế nhưng là không tệ riêng là này linh lăng địa phương tông tặc bị lưu nghị soát một lần bây giờ quản lý đứng lên vô cùng thuật tay ngoài ra để cho người ta chú ý số liệu thống kê có thể lời nói hàng năm tỷ lệ sinh đẻ cùng nhân khẩu tăng trưởng đều có thể có cái chi tiết cặn kẽ lưu nghị nói bổ sung hắn cũng rất tò mò mình làm ra tới miếu thờ tăng thêm đến tột cùng là bao nhiêu triệu vân bên kia chỉ là cho cái tăng nhiều thuyết pháp nhưng tăng nhiều là thế nào tăng không có kỹ càng ghi chép với lại tường tra hộ tịch đối với lưu bị tới nói cũng là chuyện tốt có thể càng tinh tế nắm giữ chỉ hạ năm quận dân sinh mi trúc gật đầu nói bá huyên yên tâm việc này ta sẽ mời chúa công thông chi các quận bá huyên ngươi nói cái này tân thành phải chăng cũng có cái hiệu quả này trương phi bất thình lình hỏi sẽ chỉ càng tốt hơn lưu nghị cười nói cái này tân thành nhưng không hắn thành trì nhưng so sánh hắn thành trì cũng chỉ là đơn độc thành lập cái miếu thờ mà thôi mà tân thành thuộc tính đây chính là lẫn nhau xúc tiến t ừ trọng có kiện sự tình cần nắm ngươi xử lý trương phi bất thình lình nghiêm túc nhìn về phía mi trúc nói d ự n đức làm gì khách khí mi trúc cười nói ngươi lần này trở lại giúp ta cầm phu nhân tiếp đến trương phi nghiêm mặt nói ta có đại sự muốn làm ây t ố t mi trúc im lặng cái này kêu cái gì đại sự tuy nhiên lập tức trong lòng hơi động nhìn về phía lưu nghị cười nói b á huyên có thể hay không tại tân thành bên trong vì ta mi ra lưu lại một nơi bên ngoài chỗ ở dễ nói lưu nghị gật đầu cười nói coi như mi trúc không nói chính mình mấy cái không nhiều bằng hữu tự nhiên m u ố n chiếu c ố đến tân thành diện tích cũng đủ lớn với lại bởi vì có thủy nê quan hệ trong thành phong ốc thiết kế là ba bốn tầng loại kia mấy nhà người hoặc là mấy t r ụ c hộ người một tòa lầu loại kia có thể dung nạp nhân khẩu liền thật to tăng nhiều trong thành còn sắp đặt toàn bộ phong bế kiểu quân doanh địa hạ thành chữ hàng vật tư coi như bị vây thành đều có thể tự cung tự cấp ba năm năm thời gian sẽ không lo lắng lương thực nguy cơ ta khẳng định có a trương phi vòng mắt thấy hướng về lưu nghị trong mắt lộ ra không khỏi khí tức tự nhiên là có ngươi trừng mắt làm gì lưu nghị nhìn về phía hắn bất mãn nói không có việc gì ta ngày thường chính là dạng này trương phi cười t h ầ m chờ đợi miếu thờ làm xong việc nhóm đầu tiên bách tính liền có thể vào ở tử trọng nếu là nguyện ý tùy thời có thể lấy chuyển đến lưu nghị cười nói vậy liền đa tạ b ạ n huyên chương một trăm chín mươi ba thiên hạ sự trò chuyện xong công sự đón lấy bầu không khí liền thoải mái rất nhiều lưu nghị sai người phong thưởng g i a o quả một bên giống như mi trúc trương phi trò chuyện vài ngày nam địa bắc sự t ì n h chu công cần chết lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn về phía mi trúc có chút khó có thể tin giống như tam khí chu du tiết mục cũng không có phát sinh với lại tuy nhiên chưa thấy qua bản thân nhưng vô luận lưu bị vẫn là da cắt lượng đối với chu du đánh giá cũng là phi thường chính diện không hề giống d i ệ n nghĩa bên trong như vậy bụng dạ hẹp hòi tùy tiện liền bị tất chết Đúng đầu Đông đoạt được. Trúc chúa nói, cũng thiên công. Nếu không công cần bệnh liền muốn Giang gật vậy à. Mi chết, có chú chỉ Ích Châu hữu là bị sợ ồ lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía mi trúc cái này giang đông giống như ích châu ở giữa xa kinh châu đâu lưu bị sẽ để cho giang đông binh mã đi qua tấn công ích châu mà thờ ơ nếu thật ích châu bị giang đông c ầ m xuống này kinh châu coi như bị hoàn toàn kẹt tại tôn quyền cùng tào tháo trung gian căn bản liên phát triển khai không gian đều không có liền giống như về sau lưu bị được lợi tiểu bang tôn quyền ám toán kinh châu nếu như tôn quyền được lợi tiểu bang lưu bị chỉ sợ cũng tuyệt sẽ không thờ ơ xích bích chi chiến về sau quân ta tuy được nam quận nhưng trên danh nghĩa nhưng như cũng phụ thuộc vào tôn quyền sau cuộc chiến chu du từng điều động quan viên đi về phía nam quận đi nhậm trước mi trúc hồi tưởng lại hơn một năm nay tới chuyện phát sinh không khỏi cười khổ nói này chu công cẩn chính là thiên hạ anh kiệt chúa công cùng quân sư đều gọi độ lượng rộng rãi rộng rãi lại không biết vì sao đối với quân ta lại đốt đốt bức bách lưu nghị nghe vậy giữ yên lặng độ lượng rộng rãi rộng rãi đó là cá nhân tu dưỡng nhưng kinh châu vấn đề nhưng là vấn đề chính trị không sai giang lăng là tại lưu nghị trợ giúp giới đánh xuống nhưng nếu như không có chu du hỏa thiêu xích bích đại bại t à o quân lưu bị chính là có nhiều như vậy binh mã chỉ sợ cũng không có cơ hội tấn công giang lăng chớ nói chi là chiếm cư nam quận chu du ở cái này vấn đề bên trên níu lấy không thả theo lưu nghị đây là vấn đề chính trị c nhưng g cá n â n tu d ỡ không quan hệ, quan mà chu í ích n vốn phân phối cùng tranh n h phối thủ, trị, là lợi ế như không đứng đến Chu Lưu、bị、góc độ tại Bị xem,、chu、du phương pháp là m cũng không sai. hắn sai, tại là vì Giang Đông tôn r a nam địa tay n quận lớn như bàn nhường cho người, lưu bị bên này là dễ xê. Hiểu? nhưng h thủ ích, chấp cho Hiểu, Chu t lợi Lưu là là Du vậy vì Bị dễ quyền hiệu lực ngươi để cho tôn quyền nghĩ như thế nào cái này giống như ra cắt lượng còn có lưu nghị chính mình vì là lưu bị mưu đoạt giang lăng là một cái khái niệm vấn đề chính trị không nên kéo tới cá nhân nhân phẩm đi lên gặp trương phi ở một bên lòng đầy c ă m phẫn lưu nghị lúc này đương nhiên sẽ không đi cho bọn hắn giải thích cái này công và tư vấn đề may mắn này giang đông tri địa cũng có rõ lý lẽ người khuyên tôn quyền từ bỏ hướng về quân ta đòi hỏi nam quận ngược lại tiến công hợp phì mi trúc mỉm cười nói chu du chết tại hợp phì lưu nghị sắc mặt cổ quái nói không có t r i n h phạt hợp phì chính là tôn quyền tự mình dẫn binh này chu du nhưng là cũng không xuất hiện đối ngoại tuyên bố dưỡng bệnh ta cũng là về sau vừa rồi biết được tôn quyền t r i n h phạt hợp phì là giả chu du trong bóng tối lại tích góp binh mã thừa dịp tôn quyền hấp dẫn tào lưu tầm mắt thời khác trong bóng tối tích góp binh mã chuẩn bị tây tiến phạt t h ủ c h ờ một chút lưu nghị bất thình lình ngừng nhìn xem mi trúc nói bây giờ giang lăng liền tại quân ta trong tay hắn muốn thế nào phạt t h ủ với lại tôn quyền tiến công hợp phì binh mã cũng không ít hắn chu du lấy ở đâu binh mã đừng mẹ nó kéo cái gì đường vòng giao châu này trước tiên cần phải qua vân nam mấy ngàn dặm h o à n g sơn giã lĩnh chứng khí dày đặc địa phương coi như cho m ộ ư ơ i vạn binh mã vân nam những dân tộc thiểu số đó không ngăn trở tình hùng dưới chờ đến đích châu năng lượng lưu lại một nửa cũng là không tệ mà quan trọng hơn một điểm là lương thảo làm sao tiếp tế không vẫn sao nếu như từ trường giang vận chuyển lời nói lưu bị bên này đem trường giang một phong hóa đánh vào thục t r ú n g quân đội lập tức liền sẽ toàn quân bị diệt trong lịch sử chu du xác thực từng có kế sách này nhưng đó là giang lăng tại giang đông trong tay điều kiện tiên quyết bây giờ cái này trong trường giang bộ cũng là lưu bị địa bàn chu du sẽ không nốc đến muốn thuyết phục lưu bị nhường đường cho hắn công đích châu a giang đông đã thuyết phục nam man chư bộ cùng nhau xuất binh đến lúc đó giang đông sẽ phái ra một chút tinh nhuệ nhân mã chủ lực nhưng là giao châu cùng nam man binh mã mi trúc cười khổ nói này giang đông đại tướng cam n i n h vốn là thuộc trung sĩ tộc xuất thân nghe nói giang đông đã trong bóng tối thu mua không ít thuộc trung hảo tộc làm nội ứng lại có nam man tương trợ ấn quân sư thuyết pháp nếu không có chu du ống chết công chiếm ích châu khả năng cực cao lưu nghị nghe trong lòng có chút lệnh nếu là thật để cho chu du kế hoạch này thành công này sợ rằng tương lai cũng không phải là cái gì tam phân thiên hạ mà chính là hai điểm thiên hạ cục diện tôn quyền cùng tào tháo nam bắc rằng co về phần lưu bị bị song phương kẹp ở giữa nếu như chu du lại đem tương dương cầm xuống lời nói lưu bị trừ giống như tôn quyền trở mặt lại không đừng đường có thể đi với lại nếu là nói ích châu lời nói chu du sẽ cho phép lưu bị tiếp tục chiếm kinh châu cái địa phương này sao chỉ sợ tấn công tương dương trước đó lớn nhất có thể là đồ vật liên hợp trước tiên đem lưu bị cho bưng đương nhiên ra cắt lượng chắc chắn sẽ không để cho chu du dễ dàng như vậy cầm xuống ích châu giang đông nội bộ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ nguyện ý để cho chu du đơn độc dẫn ích châu nhưng tiên cơ đã mất xuống chút nữa cục diện sẽ rất loạn lưu nghị cũng vô pháp xác định tương lai lại biến thành bộ r ă n gì may mắn chu du ở thời điểm này treo cho dù đối với dạng này một vị anh kiệt vất lạc lưu nghị trong lòng rất tiếc nuối năm ngoái chu du còn từng trong bóng tối cho hắn thư tín mời hắn đi hướng về giang đông dù sao đối với chu du bản thân lưu nghị là ôm lòng hảo cảm nhưng đứng tại chính mình trên lập trường tới nói lưu nghị cũng may mắn chu du ở cái này thời điểm then c h ố t chết kiến an mười bốn năm cùng kiến an mười lăm năm hai năm này đối với lưu nghị tới nói trừ bình định tứ quận bên ngoài là đi tới nơi này cái thời đại về sau lớn nhất bình tĩnh cũng phong phú nhất ý niệm tại trường cắt làm kiến thiết làm kinh tế trừ cái đó ra không cần lo lắng binh h a i cũng không cần làm sinh tồn lo lắng cơm ngon áo đẹp phu thê ân ái bây giờ tăng thêm cái đáng yêu nữ nhi nói là nhân sinh bên thắng cũng không đủ nhưng nếu phóng nhãn thiên hạ nhìn như bình tĩnh trên thực tế trừ lưu bị một mực đang vùi đầu phát triển n ề n vững chắc căn cơ bên ngoài tào tháo cùng tôn quyền đều không có yên tĩnh qua không nói hợp phì chi chiến thắng bại như thế nào riêng là trong bóng tối mưu đồ cùng tinh kế liền chưa từng đình chỉ qua tào tháo có ở đây không lâu trước hướng về thiên hạ tuyên bố cầu hiền lệnh tiến cử nhân tài không còn câu n g ệ vu đức đi chỉ cần có tài đều có thể lượng mới thu nhận đối với tào tháo cái này cầu hiền lệnh có hỗ trợ cũng có phản đối nhưng không thể phủ nhận là theo đạo này cầu hiền lệnh tuyên bố để cho không ít bởi vì phẩm hạnh vấn đề mà vô duyên con đường làm quan sĩ tử nhìn thấy hy vọng theo mi trúc nói kinh châu liền có không ít người hướng về đầu tào tháo trong những người này thậm chí có đã đầu lưu bị vẫn còn không bị chính thức trọng dụng nhân tài ha ha cái này không phải cái gì cầu hiền lệnh trương phi nghe mi trúc tự thuật nhịn không được nhổ nước bọc nói cũng không biết này tào tặc bên người tụ lại cũng là người phương nào mi trúc đối với cái này ngược lại là không chút phát biểu ý kiến bởi vì tào tháo cái này cầu hiền lệnh bên trong cũng không chỉ là nhằm vào sĩ nhân giai tầng mà chính là vô luận xuất thân chỉ cần có tài đều có thể lượng mới mà dùng trình độ nhất định bên trên đã đánh vỡ môn hộ chi kiến mi ra vì là từ phú thương tấn thăng đến sĩ nhân giai tầng phế bao nhiêu khí lực tao tháo cái này một tờ cầu hiền lệnh cũng đại biểu cho nếu có giống mi ra dạng này phú thương nhà nếu là muốn đi vào con đường làm quan liền không cần lại như trước đó khó khăn như vậy nếu như không phải mi ra bây giờ đã tại lưu bị nơi này có căn cơ mười năm trước mi ra đối mặt loại chuyện này tuyệt đối sẽ tâm động phẩm hạnh c a o nhân chưa hẳn liền có thể làm quan tốt lưu nghị cầm hồ đào đắm nát vứt một tiếng vào miệng bên trong nghe được trương phi nói không khỏi cười nói tam tướng quân theo hoàng thúc nam trinh bắc chiến phải làm gặp qua không ít đức hạnh cao khiết lại cầm tri hạ quản lý d ố i loạn người đi là không ít nhưng có thể dùng tài đức vẹn toàn người nha trương phi nghe vậy đồng ý gật gật đầu lập tức nhưng là phản bác nếu tại chi thế từ cái kia như thế nhưng bây giờ thân ở loạn thế quân thì bề tôi bề tôi cũng chọn quân tài đức vẹn toàn người có bao nhiêu vì sao muốn vì n g ư ờ i sử dụng tam tướng quân có thể từng nghĩ tới lưu nghị cười hỏi tây trương phi nhìn xem lưu nghị không có không được trước hết đoạt tới sau đó huynh trưởng ra mặt mắng ta hai câu sau đó ta lại cho hắn nhận lầm lưu nghị tốt có đạo lý sáo lộ này thật lưu lưu nghị cùng mi trúc nhịn không được bật cười đứng lên lời này chợt nghe xong có chút hôn bất lận nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là rất có khả thi nhưng này dạng lại có thể cướp tới mấy cái lưu nghị bật cười về sau suy nghĩ một chút nói không nói tào tháo liền nói hoàng thúc bây giờ c h ỉ hạ n a m quận phải có thái thú quận thừa chủ bộ tham gia đô úy đi xuống mười mấy cái thành trì huyện lệnh huyện úy huyện thừa riêng là những này liền muốn hai ba trăm người ngoài ra hoàng thúc trong phủ cũng phải có không ít như khổng minh như vậy nhân tài vì là hoàng thúc bày mưu tinh kế trong quân tướng q u a n cũng không có quên bây giờ hoàng thúc dưới trướng nhân tài còn đủ nhưng nếu ngày sau lại chiếm nhất quận người kia mới liền có không thuê nhưng cũng không thể người nào chỉ cần có tài liền dùng a trương phi bất manh nói mới có thể dùng về phân nước một người có thể dùng luật pháp ước thúc đi còn nữa cũng có thể trước tiên dùng sau khi giáng chức lưu nghị nói xong lời cuối cùng có chút do dự nếu hắn là muốn nói trước tiên dùng sau khi giết nhưng nếu thật nói ra ai biết về sau lưu bị giết thuận tay ngay cả mình cùng một chỗ giải quyết không trò chuyện cái này hoàng thúc tự nhiên cũng c o i hoàng thúc đạo dùng người cái này cầu hiền lệnh có lợi có hại tin tưởng hoàng thúc cùng khổng minh trong lòng đều có quyền nhất định lại nói tào tháo bây giờ hùng ngồi bảy t i ể u bán g chỗ tự nhiên thiếu người mới chúng ta bây giờ tuy nhiên năm có chỗ bây giờ còn không cần suy nghĩ vấn đề này có thể ngày sau chậm rãi tìm kiếm giải quyết con đường lưu nghị suy tư nói tóm lại trước tiên đem in ấn thuật cho quảng bá có lẽ thật đến xuất sư bên trong thời điểm có thể đem khoa cử phổ biến đi ra nhưng loại chuyện này khẳng định không thể tự kiểm chế đi làm đây chính là giống như sĩ nhân giai tầng đối kháng thành công rất có thể lấy ra cho sĩ nhân cho hả giận nếu là thất bại này cái thứ nhất chết chính là mình đến tìm thế tử quỷ đi ra vấn đề này dù sao cũng hơi không chân chính lưu nghị bây giờ cũng vẫn còn ở trần chờ đến tột u cùng phải chăng để cho tại trên tay mình phát dương quang đại trước đây hắn cầm này vài tờ chữ cho lưu bị về sau lưu bị cũng luôn luôn chưa có trở về tin cũng không biết là vong vẫn là bị ngăn cản Trước 194, mô phỏng. Trúc cùng Trương quyết được Lưu đường cùng cũng con mô Mi không phỏng. Phi khi Nghị giải ở lâu, lấy sau. về mi trúc tại xế triều liền cáo từ rời đi hắn cũng không giống như lưu nghị như thế thanh nhàn cũng không chịu ngồi yên can phu nhân tại năm ngoái thời điểm bệnh chết mi phu nhân thuận lý thành trương liền trở thành lưu bị chính thất đây đối với mi ra tới nói ý nghĩa rất trọng yếu trong lịch sử bởi vì mi phu nhân chết mi ra về sau tuy nhiên nhưng vẫn bị lưu bị coi trọng nhưng lại cũng không đẩy mạnh mà bây giờ mi ra địa vị theo mi phu nhân bên trên thành công tại kinh tương địa vị đã không thể so sánh nổi bây giờ lưu bị trì hạ rất nhiều chuyện vật cũng là mi trúc tại xử lý trong lúc mơ hồ đã thành lưu bị dưới trướng lao thần phe phái bên trong trụ cột lại thêm mi trúc bản thân phẩm hạnh không tệ đối xử mọi người khiêm tốn tăng thêm lưu bị lao thần cũng liền nhỏ như vậy mèo hai ba con cũng không có hình thành phái hệ chi tranh ngược lại để cho mi ra tại kinh châu dần dần đứng vững góc chân mi trúc muốn trước quay về công an giống như lưu bị báo cáo chuyện này sau đó bắt đầu tới lui các quận mệnh các quận thái thú bắt đầu vì chuyện này để chuẩn bị đồng thời mi trúc cũng giống như lưu nghị thương lượng qua phải chăng c ó thể tại nam quận xử lý một cái như ngư hương dạng này nồng công tổng hợp địa phương ngư hương mang đến lợi ích không chỉ là lưu nghị có thể nhìn thấy mi trúc cùng kinh châu những k h í u giác đó nhạy cảm người cũng đều năng lượng nhìn thấy nếu loại chuyện này mi trúc chính mình xử lý chính là không cần thiết giống như lưu nghị thỉnh giáo nhưng mi trúc hiển nhiên là ôm học hỏi kinh nghiệm con mắt tới giống như lưu nghị thương lượng s ắ c thực đã có người bắt đầu bắt chước lưu nghị tiến hành loại này nông tang dưỡng thực cùng công nghiệp hình thành một cái tuần hoàn đại quy mô tác phường lợi nhuận là nhất định có thể làm đến nhưng thủy t r u n g vô pháp như lưu nghị ngư hương ngày vào đấu kim vô luận là hoàn cảnh vẫn là sản xuất da cá hoặc là vải vóc tơ lụa đơn giản tới nói ngư hương sản xuất nông tang phẩm đó là đi tới chỗ nào đều chịu tất cả nhà tranh đoạt hàng bán chạy mà những này bắt chước lưu nghị người sản xuất ra đồ vật lại chỉ có thể thông qua số lượng ưu thế làm thường ngày tiêu hao phẩm tới tóc hướng về xung quanh ít lời lãi nghiêm tiêu bán không được ngược lại không đến nỗi thời đại này ăn ở thị trường rất lớn dù là có một trăm cái dạng này khu vực cũng thỏa mãn không thị trường nhu cầu vô luận như thế nào cũng không trở thành không có nguồn tiêu thụ chỉ là tiêu thụ quần thể xuống một cấp my ra làm kinh châu tân quý loại này có thể kiếm tiền sự tình tự nhiên cũng hy vọng có thể kiếm một chén canh nhưng vết xe đổ quá nhiều mi trúc không có tùy tiện động thủ mà chính là lựa chọn dạng này một cái phù hợp cơ hội tới giống như lưu nghị lấy học hỏi kinh nghiệm nhưng là không khó lưu nghị để cho người ta cầm vài tờ bản vẽ mang tới đưa cho mi trúc cầm như thế nào nuôi tầm lợi dụng t ấ t tầm làm mồi câu nuôi cá trái lại lại dùng đường bùn nuôi tăng thụ sau đó tầm ti dệt vải tiểu mới máy dệt khúc viên lê thủy lợi hệ thống toàn diện giao cho mi trúc nhưng lưu nghị là sẽ không đích thân đi làm dạng này hiệu quả so với cái kia lung tung tổ hợp muốn tiết kiệm không ít nhưng muốn giống như ngư hương so sánh là không thể nào ngư hương bên này kiến trúc khí giới cũng là lưu nghị mang theo đám thợ thủ công làm được chỉ là các loại thuộc tính tăng thêm liền không thể so dù là nội bộ công nhân cũng không phải là lưu nghị chỗ thuê mướn nhưng chỉ là những này mang thuộc tính nhà xưởng khí giới mang đến biến hóa liền đã đầy đủ để trong này sản xuất sản phẩm tăng lên một cái cấp ở nhưng lưu nghị cho ra những vật này bản thân t ỷ như nước tuần hoàn hệ thống t ỷ như bàn đạp máy dệt khúc vi lê bản thân liền đã so hiện nay hiện hữu đồ vật tân tiến hơn rất nhiều hắn cũng hy vọng thông qua chuyện này cầm chính mình trong khoảng thời gian này thành quả quảng bá ra ngoài niên đại này cũng không có cái gì quyền tài sản bảo hộ mà lưu nghị cũng từ trước tới giờ không lo lắng cho mình đồ vật bị mô phỏng bởi vì coi như mô phỏng cho dù tốt hiệu quả cũng v i n h viễn không bằng hắn chính phẩm mi trúc cảm kích nhìn về phía lưu nghị dù là lưu nghị nói rõ tầm thường công tượng là làm không được ngư hương dạng này cấp độ nhưng ít ra lưu nghị cho mi trúc minh s á t phương án không đến mức giống gia tộc của hắn như vậy hồ loạn mặc tác có này là đủ mi trúc mỉm cười nói hắn cũng không lòng tham với lại ngư hương sản phẩm quyền hoạt động lưu nghị cũng là giao cho mi ra đến dù là mi ra không chính mình xây dựng riêng là cái này quyền hoạt động liền đầy đủ mi ra kiếm được đầy bồn đầy bát đầy túi lưu nghị bây giờ cầm những vật này cho hắn đó là đại nhân t ì n h mi trúc cùng trương phi sau khi cáo tử ngày thứ hai lưu nghị liền dẫn mấy tiền xe đi tân thành cổng trường một hơi cầm bây giờ vẫn còn ở chế tác thợ thủ công bọn họ thuê mướn một tháng thời gian vốn cho là cứ như vậy hắn có thể thoải mái một thời gian h ả o h ả o ở tại nhà bồi bồi thê nữ nhưng đón lấy một thời gian ngắn bên trong lại bắt đầu lần lượt có kinh tương hào tộc đến đây b á i phỏng danh sĩ là không có dù sao niên đại này người mồn u không ứng với tâm những cường hào đó nhà danh sĩ bọn họ là khinh thường tại cầm tiền tài loại này mục nát người linh hồn đọa lạc ý người trí đông tây treo ở bên miệng tới phần lưu ớ n môn hạ phụ trách vì gia tộc kiếm tiền quản n là mỗi kiếm cái gia gia trách tộc thế hạ phụ g vì sự ờ i Xem ra l ư Bị b ê nghị kia k đã có chút chấn h n ô được c ẳ n n g g tử. Lưu h đối với dạng này tình huống cái ó chút phải im lặng, Lưu Bị này g người, đại khái l phát hiện pháp Nghị Nghị bắt liền tiếp đối cùng n vô với trước, Lưu Lưu xúc. đầu à cũng không có gì tốt dầu diếm nhưng hắn bản vẽ mi trúc có thể tiễn đưa những người này coi như tiễn đưa cũng sẽ không nhớ nhân tình phái tới người bản thân phân lượng liền không đủ lưu nghị đương nhiên sẽ không ba ba đi dán người mông lạnh mọi người nếu là muốn kiếm tiền đó còn là dùng lớn nhất lợi ích thực tế đ ổ vật đến nói chuyện đi nói cách khác phủ quân những bản vẽ này tầm thường thợ thủ công chính là làm được cũng không kịp nổi phủ quân làm ra tiệc rượu trong phòng khách tên là châu t h a m nam tử nhìn trước mắt vài tờ bản vẽ cao mày nói thiên công phường kỹ nghệ danh tiếng cũng không kém lưu nghị không có trả lời chỉ là lạnh nhật nói chuyện của tôi tại hạ lần này đến là hy vọng có thể làm ra đồng dạng ngư hương mà không phải vài tờ b ả n vẽ châu tham c a o mày nói ha ha lưu nghị nâng trung trà lên trung nhấp một miệng trà canh không nói gì nhưng trong lòng thì bị những này được một t ứ c lại muốn tiến một thức người huyên náo có chút phiền buông xuống trung trà khoát tay một cái nói ngươi có thể đi phủ quân đây là ý gì châu tham kinh ngạc nhìn về phía lưu nghị lòng có bất mãn lại không có biểu hiện tại trên mặt trường c á t thái thủ tượng làm trung lang tướng mặc dù không phải cái gì đại tướng nơi biên cương nhưng ở cái này kinh châu địa giới nói chuyện quan vị cũng không thấp lưu nghị lục lọi bát trà nói châu h i n h sao là tự tin nói với ta những này chính mình trong khoảng thời gian này vì là quảng bá gần nhất phát triển nghiên cứu đồ vật những này đến cửa muốn nhờ người chỉ cần cho ra thành ý đầy đủ lưu nghị là không ngại đem bản đồ giấy lấy ra chia sẻ nhưng cái này điều kiện tiên quyết là đầy đủ thành ý cái này châu tham tiến đến cũng không có trước tiên đem thành ý đưa lên trước tiên cùng hắn mà nói điều kiện khó trách châu ra càng ngày càng xuống dốc tây châu tham lúc này mới kịp phản ứng liền vội vàng đứng lên thi lễ phủ quân thứ tội tham đồng thời không ý này chỉ là thiên công phường bây giờ muốn chúc thành qua một thời gian ngắn còn có hoàng thúc công vụ muốn làm bệ bộn nhiều việc các ngươi không phải là muốn ta tự mình đến nhà a lưu nghị nhìn xem châu tham lãnh đạm hai đầu lông mày mang theo vài phần sắc bén chi khí châu thăm mồ hôi lạnh trên trán đưa ra tuy nhiên lưu nghị cho tới nay cho người ta ấn tượng như cái hảo hảo tiên sinh nhưng cái này quét ngang kinh nam tứ quận cũng là năm ngoái mới chuyện phát sinh lúc ấy lưu nghị lấy hai ngàn binh mã mấy tháng ở giữa quét ngang kinh nam tứ quận huy hoàng chiến tích còn không đến mức nhanh như vậy liền bị người quên lãng hơn nữa lúc ấy lưu nghị cổ tay có thể cũng không nhân tử linh lăng tông tặc cơ hồ bị đổ diệt tuy nói là ngụy duyên độc thủ nhưng ở sau đó đến xem toàn bộ quá trình nếu nói không có lưu nghị bày mưu đặc kế đó là không khả năng bây giờ lưu nghị tuy nhiên tự xưng thợ thủ công hoặc là mặc gia truyền nhân nhưng ở kinh châu sĩ nhân trong hội không ai có thể dám thật coi hắn làm thợ thủ công đến xem đừng nói lưu bị bản thân đối với lưu nghị cũng coi trọng riêng là lưu nghị bản thân uy hiếp lực cũng không ai có thể coi nhẹ không dám tại hạ thất n ô n nhìn phu quân thứ tội châu tham vội vàng bài nói trở về đi chuyện này ngươi không có tư cách bàn lại lưu nghị dương dương đầu tự có hai tên thị nữ tiến đến đối châu thăm làm ra một cái mời thủ thế tại hạ cáo tử châu thăm sắc mặt hơi trắng bệch đối lưu nghị thi lễ yên lặng cáo lui rời đi rất ít gặp tiên sinh như vậy s ắ c bén vừa rồi thật có chút dọa người đây đặng phu nhân tiến lên giúp lưu nghị thay đổi cháo bột mỉm cười nói nói như thế nào ta cũng là mang qua binh người những kiệt ngao bất thuần đó kêu binh hạ tướng nếu không có uy nghi có thể nào trị quân lưu nghị dối người một cái hắn là thật bị những người này làm phiền nếu tiên sinh không đề cập tới thiếp thân cũng có thể vong đặng thị cười nói ngày bình thường lưu nghị bình dị gần gũi chớ nói người bên cạnh chính là ra ngoài giống như hồi hương nông phu cũng có thể trò chuyện bên trên lời nói rất có thể để cho người ta xem nhẹ lưu nghị ngày xưa công lao sự nghiệp dạng này nếu là tốt nhất lưu nghị uống một ngụm trà canh lông mày hơi nhữ lên cái đồ chơi này tư vị thực sự không tươi đẹp lắm sao chả làm như thế nào xảo thả dầu sao có thể lời nói lưu nghị rất muốn đem trả diệp cho lấy ra cái này kinh nam tri địa cũng không thiếu những vật này thiên sinh đang lo lắng cái gì đặng thị nghi hoặc nhìn về phía lưu nghị rất nhiều lưu nghị lắc đầu trên đời này nào có người sẽ không có phiền não tẩu tẩu chớ có quan tâm đặng thị biết lẽ phải không tiếp tục hỏi lấy đi bàn bên trên bàn ăn về sau cáo tử rời đi trước mắt tân thành kiến thiết tại đâu vào đấy tiến hành dựa vào chính sách ưu đãi nửa năm này thời gian bên trong ngư hương bên này đã hấp thu không ít người miệng mùa thu hoạch về sau hẳn là sẽ còn lại có một nhóm tới có thể tới bao nhiêu liền khó nói chắc nhưng làm cho lưu nghị hài lòng là dân gian đã có người tại phòng theo lấy lưu nghị khúc viên lê bắt đầu tự mình làm dù sau hai năm một thành thuế má cái giá tiền này vẫn là cao chút có chút người có nghề bắt đầu lục lọi tự mình làm hiệu quả tự nhiên không thể giống như lưu nghị khúc viên lê so sánh nhưng so trước kia trực viên lê nhưng là mạnh không ít cái hiệu quả này là có thể trực quan thể hội ra đến đối với loại chuyện này lưu nghị là ôm thái độ ủng hộ đi dù sao thiên công phường cũng là lợi hại hơn nữa hiệu suất sinh sản lại cao hơn cũng không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người cuối cùng dạng này tự kiềm chế khúc viên lê mới là năng lượng bị rộng khắp ứng dụng lúc trước lưu nghị thiết kế khúc viên lê cũng chính là vì cái này con mắt sau đó muốn làm cũng là ở nhà tiếp thế nữ kiến an mười lăm năm đã qua một nửa tại dạng này loạn thế dạng này ngày yên tĩnh có thể tiếp tục bao lâu thật khó mà nói t r ư ớ c 195, cuối mùa hè khẩn g minh bá huyên bên kia như thế nào công an lưu bị nhìn trước mắt bàn cờ nhưng trong lòng thì nhớ hắn sự tình đối lưu bị dò hỏi c ò n tốt quay dày ít người ra cắt lượng cười nói lấy bá huyên tính cách trực tiếp mở miệng đuổi người trên là lần thứ nhất xem ra này châu tham thật có chút qua lưu bị nghe vậy cũng chỉ là gật gật đầu những này sĩ nhân là muốn lôi kéo nhưng cũng không thể vô độ nhường nhịn từ khi châu t h a m bị lưu nghị lễ phép mời đi ra ngoài về sau đến đây b á i phỏng người bất thình lình một chút nhiều đại khái là lưu nghị những lời kia truyền đi cũng cuối cùng khiến cái này người ý thức được lưu nghị nếu vẫn là cái quan nhi địa vị còn không thấp hy vọng cũng không nhỏ nghe nói châu t h a m trở lại cùng ngày liền có quan hệ bình lưu phong hoàng trung ngụy duyên mấy vị tướng quân lần lượt đi châu ra ngăn cửa trương phi vẫn còn ở chạy đến trên đường tin tức cũng không biết có phải hay không xác thực mà lưu bị đối với cái này cũng biểu thị y lặng mặc cho những người này h ồ n h á o đủ loại sự tình đã nói rõ lưu nghị cũng không phải là năng lượng tùy tiện nào h nặng chí ít không nên là tùy tiện phái một số người đi cây ngay không sợ chết đứng mua bản vẽ là được trước đây lưu nghị đối nhân xử thế đồng thời không có tâm bệnh nhưng trong lòng đại khái là có chút giận bây giờ tất nhiên điểm ra đến những trang đó làm không biết thế gia hào tộc cũng không dễ ý tứ lại lấy đồng dạng phương thức đi cùng lưu nghị thương lượng d ư ợ c đức vẫn còn ở này tân thành lưu bị bất thình lình cười nói nói đến cũng rất kỳ quái năm đó trương phi giống như lữ bố là thế nào cũng không vừa mắt lưu bị giống như lữ bố ở giữa nhiều lần mâu thuẫn cũng là trương phi buộc lên đến nhưng bây giờ đối với lữ bố con r ẻ trương phi nhưng là có chút nhường nhịn cùng khâm phục thậm chí đã bình ổn đời tương xứng lưu bị đương nhiên sẽ không đi cùng một người chết so đo cái gì danh phận chẳng qua là cảm thấy vấn đề này rất có ý tứ g i a c á t lượng cầm vũ m a u kích động đặt ở bàn bên trên nghe vậy gật đầu nói mấy ngày trước đây tử trọng sau khi trở về cầm dực đức thê nhi đều tiếp đi tân thành không biết sao nếu như là tầm thường tướng lĩnh lưu bị có lẽ sẽ nghi kỵ dù sao trương phi chính là lưu bị dưới trướng nghề trọng đại tướng nhưng cũng chính là bởi vì là trương phi lưu bị ngược lại cũng không có cái này sầu lo hắn giống như trương phi mấy chục năm cảm tình chính mình cái này huynh đệ có lẽ có thời điểm sẽ hoang đường nhưng tuyệt sẽ không phản bội chính mình với lại lưu bị cũng không có giam tướng sĩ ra quyến thói quen tuy nhiên tào tháo làm như vậy sẽ để cho tướng sĩ dùng mệnh nhưng lại thất chi nhân nghĩa liền giống như lưu bị chính mình nói một dạng hắn là giống như tào tháo ngược lại trước đây cho khổng minh chỗ xem thác c ấn thuật khổng minh nghĩ như thế nào lưu bị nhìn xem r a cát lượng bất thình lình hỏi r a cát lượng nghe vậy lắc lắc đầu nói quân ta bây giờ căn cơ bất ổn ta biết b á huyên cử động lần này nếu thật có thể quảng bá xác thực có lợi cho thiên hạ càng có lợi hơn tại chúa công chỉ là bây giờ thời cơ chưa tới làm c h ậ m c h ậ m n h ư toan có thể khiến b á huyên đi đầu thử làm một chút như mực thành như vậy thành lập thư viện thụ người có thể chọn lựa các vị tướng quân đời sau đi vào bên trong liền lại chọn một chút có công tướng sĩ đúng tử nhập học nhưng cắt không thể trắng trợn quảng bá kể từ đó sợ nhân tâm bất ổn lấy ra cắt lượng tài trí năng lượng nhìn ra lưu nghị con mắt cái này thác ấn thư tịch tuy nhiên không dễ bảo tồn nhưng làm lại có chút thuận tiện cũng liền đại biểu cho dễ dàng lời đồn sách không còn là thế gia hảo môn độc hưởng đồ vật cái này cùng sĩ、si、tộc lợi ích trái ngược nhưng chỗ tốt nhưng là có thể tưởng tượng nếu có thể quảng bá ra mười mấy hai mươi năm về sau lưu bị lựa chọn nhân tài phạm c h ù sẽ rộng lớn rất nhiều đứng tại sĩ tộc góc độ tới nói phương pháp này không ổn nhưng nếu lấy lưu bị bản thân tới nói nhưng là đại lợi sự tình nhưng vấn đề là bây giờ lưu bị so tào tháo tôn quyền càng ỉ lại tại sĩ tộc hỗ trợ đây mới là ra cắt lượng ngăn cản việc này nguyên nhân căn bản một khi hiện tại quảng bá hậu quả rất khó đoán trước nhưng xử lý thư viện lời nói liền không sao cái niên đại này thư viện cũng là tư cách cá nhân với lại từ lưu bị chính thức hai đời bên trong chọn lựa đệ tử cùng ngày xưa thư viện tựa hồ cũng không quá nhiều khác biệt nhưng lại có thể vì là chuyện này làm cửa hàng ngày sau một khi thời cơ c h í ngồi m những sách này trong viện đi ra đệ tử sẽ tự phát trở thành kẻ ủng hộ tới lúc kia chỉ sợ trong thư viện đệ tử cũng đã trưởng thành là lưu bị dưới trướng trung kiên lực lượng lưu bị y ê n lạc gật gật đầu ổn định là trước mắt hắn sở cầu đối với việc này hắn cũng liền không hỏi thêm nữa có gia c ắ t lượng ở chỗ này kiểm tra hắn tin tưởng phù hợp thời cơ gia c ắ t lượng tự nhiên sẽ giống như lưu nghị câu thông trong viện ve kêu thanh âm để cho người ta có chút bực bội nhưng lưu bị tâm tình lại có chút thoải mái có lẽ thật sự là chính mình thời vận đến đi từ xích b í c h chi chiến về sau hắn vận khí liền cũng không tệ không những ở kinh nam tứ quận bên ngoài đem nam quận cũng bỏ vào trong túi ngay cả này luôn luôn ngấp nghẽ ký châu chu du cũng chết giang đông tân nhiệm đại đô đốc lỗ túc là luôn luôn chủ trương liên lưu kháng tạo cái này khiến lưu bị có một cái rất tốt ngoại giao hoàn cảnh có thể buồn bực thanh e m phát triển khổng minh ngươi có nhớ t ử long đưa tới thư tín tựa hầu nghĩ đến cái gì lưu bị nhìn xem gia cát lượng bất thình lình cười nói gia cát lượng khẽ giật mình có chút không hiểu nhìn về phía lưu bị qua chút thời gian chờ đợi tân thành xây xong về sau ta chuẩn bị mang theo thê nhi đi hướng về tân thành lai chút thời gian khổng minh cần phải cùng đi lưu bị cười hỏi gia cát lượng lúc này mới nhớ tới mi trúc mang về tin tức tựa hồ nói qua này tân thành hơi có chút kỳ diệu ngẫm lại gật đầu nói cũng tốt sớm nghe nói mặc thành ngư hương đều là nhân gian nhạc thổ chỉ là luôn luôn chưa từng rảnh rỗi nếu chúa công nguyện ý lượng nguyện vọng đi theo trọng yếu nhất là hy vọng đến lúc đó không có chuyện gì dù sao lưu bị bây giờ nhìn như thanh nhàn nhưng nếu thời gian dài rời đi trị sở cuối cùng rồi sẽ không ổn công an đối với lưu bị tương lai phương hướng phát triển có ý nghĩa trọng yếu không thể nhẹ nhàng hy vọng có thời gian đi không ai q u ấ y dày thời gian lưu nghị sinh hoạt dần dần khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem nữ nhi từng ngày trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương lưu nghị trong lòng nói không nên lời phong phú phu nhân đâu ngay hôm đó lưu nghị đi đồng ruộng đi dạo một vòng cầm máy gieo hạt cải tiến một phen trở về lại thấy là đặng thị tại ôm nữ nhi hơi nghi hoặc một chút hỏi đang tại võ phòng luyện võ đây đặng phu nhân cười nói quả nhiên vô luận cái nào thời đại nữ nhân riêng là mỹ nữ đối với mình dáng người biến dạng là không nguyện ý tiếp nhận từ khi thân thể khôi phục về sau lữ linh khởi liền bắt đầu vùi đầu khổ luyện một ngày ít nhất phải luyện bốn canh giờ hiệu quả à quả thật không tệ dù sao võ phòng là lưu nghị chuyên môn kiến tạo phòng tập thể hình có tố hình thuộc tính tại bây giờ lữ linh khởi tại sinh sản hư nhược kỳ kết thúc về sau đi qua hai cái này nhiều tháng đoán luyện thân hình thậm chí so ngày xưa càng thêm hoàn mỹ lại cỡ nào một phần ngày xưa chỗ không từng có mâu tính ônu dù sao thời kỳ này lữ linh khởi là lưu nghị thích nhất đương nhiên phụ diện hậu quả cũng là so trước kia càng thêm lợi hại có đôi khi lưu nghị cũng sẽ nhịn không được đi võ phòng đoán luyện chỉ là không có lữ linh khởi như vậy chịu khó nhưng đây là nhất định phải về sau cuộc sống hạnh phúc không thể bị mất tại chính mình lười biếng phía trên mới vừa có người đưa tới thư tín đặng thị cầm một phong thư tín đưa cho lưu nghị nói xem ra là rất cấp bách ồ lưu nghị hồi tưởng một chút gần nhất cũng không có phát giác được có cái gì đại sự phát sinh à. thư tín là trương phi p h ả i người đưa tới đừng nói trương phi d á n g dấp đầu báo vào mắt giống như cầm thú một dạng nhưng chữ này nhưng là tương đối xinh đẹp trong tín thư cho đến cũng không nhiều chủ yếu là thành trì kiến thiết tiến độ bởi vì đã đến cuối mùa hè mùa thu hoạch sắp đến trương phi giống như lưu nghị thương lượng phải chăng cỡ nào vận chuyển một chút thủy nê đi qua chuẩn bị chờ mùa thu hoạch vừa kết thúc liền lần nữa lại trừng tập dân phu tranh thủ tại năm trước đó cầm tân thành hoàn toàn tạo dựng lên chuyện này hắn so ta đều gấp lưu nghị lắc đầu cầm trúc tiên buông xuống từ trong phòng trên giá sách cầm tân thành bản vẽ lấy xuống xem xét tỉ mỉ bởi vì nhân thủ không đủ duyên cớ tại thành tường dựng lên về sau hai cái này nhiều tháng đến nay đám thợ thủ công mục tiêu chủ yếu là trước đem lưu bị bên này trọng yếu nhân sĩ phủ trạch trước tiên dựng lên mặc kệ có hay không sớm nói lưu nghị đều sẽ trước tiên xây một bộ ở đây bên ngoài chính là trước đó xác định hảo tộc khu vực quân doanh n h à thự y y quán thư viện khu buôn bán bắt tọa miếu thờ tại nguyên bản bốn tòa thần miếu bên ngoài lưu nghị còn thiết kế thủy thần thành h o à n g tam hoàng hậu thổ bốn tòa thần miếu lấy ứng đôi bắt môn trước mắt tiến độ không tệ những công năng này tính kiến trúc cơ bản đã hoàn thành nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là tương lai lưu cho bách tính khu rừng chân vực những địa phương này công trình lượng là lớn nhất thiên nhân công đội lại đến hai năm đều chưa hẳn có thể xây xong cho nên trương phi gấp gáp như vậy không phải là không có nguyên do hắn nhưng là khát vọng thành trì hoàn toàn tạo dựng lên ngày nào đó đây cái này cảm tình giống như lưu nghị khác biệt lưu nghị tại thiết kế hoàn thành nền tảng xây xong về sau cơ hồ cũng là vung tay trường quỹ trương phi nhưng là nhìn xem tòa thành trì này từ một cái cự đại động h u y ệ t từng bước một đột ngột từ mặt đất mọc lên trở thành một tòa to lớn thành trì dù là ngay từ đầu là cự tuyệt nhưng bây giờ mắt thấy thành trì từng bước hoàn thiện loại kia cảm giác thành t ự u lưu nghị ngày xưa tại kiến tạo mặc thành thời điểm trải nghiệm qua hắn có thể lý giải t r ư ờ n g phi bây giờ tâm tình tiên sinh tự mình thiết kế thành trì cũng không chỉ trương tướng quân t r ờ mong cái này ngư hương không biết bao nhiêu người ba ba trở lấy có thể dọn vào đây đặng phu nhân cười nói bọn họ đều đi ngư hương những n à y sản nghiệp người nào tới làm lưu nghị lắc đầu cười nói bây giờ ngư hương tăng thêm phụ cận mấy cái t r a n g tử có trên vạn người ở chỗ này kiếm ăn muốn thật sự là lập tức chuyển khoảng trống chi này chống đỡ toàn bộ thành trì kiến thiết lợi ích về sau không biết muốn tiện nghi người nào nơi này lưu nghị cũng không có dự định thành trì xây xong về sau liền từ bỏ nhưng rất nhiều người đều là chạy và ở tân thành tới đặng phu nhân thở dài bọn họ muốn đi có thể chúng ta người lại cần lưu lại lưu nghị lắc đầu nói h ắ n nói tự nhiên là mặc thành theo tới những cái kia tướng sĩ vô cùng gia quyến ngư hương về sau khẳng định sẽ còn đối ngoại nhận người nhưng những người này mới thật sự là hạch tâm cũng coi là lưu nghị cái này tổng tộc bên trong chen trúc từ nơi này góc độ tới nói nếu lưu nghị cũng được xưng tụng là hào cường đây cũng là lưu bị chỗ đồng ý cái này cũng không khó đặng thị cười nói mặc t h à y người tới trên cơ bản cũng là đối với lưu nghị khăng khăng một mực loại kia với lại cũng là cái này ngư hương nhóm người thứ nhất vô luận đãi ngộ vẫn là đối với ngư hương cảm tình đều không phải là người khác có thể so sánh mi chúc sự tình cũng không biết xử lý như thế nào lưu nghị cảm thấy tại mùa thu hoạch kết thúc trước đó Hẳn là trước t i ê n đ e m c h u y ệ n này xong xuôi mươi ớ i đ ợ c ư 196, lỗi dương t i ể u đồ chu du bệnh chết lỗ túc bên trên cũng đại biểu cho lưu bị cùng tôn quyền tiến vào chân chính tuần t r ă n g mật tuy nhiên my phu nhân bây giờ thành chính thất tôn quyền đương nhiên sẽ không lại đem mội mội mình đưa cho lưu bị vị kia trong lịch sử tôn phu nhân cũng không có xuất hiện đương nhiên những này giống như lưu nghị không có bất kỳ cái gì quan hệ h ắ n bình thản mà thoải mái dễ chịu thời gian trung quy là đánh vỡ tiên sinh phía trước cũng là lỗi dương thời gian đã tiến vào tháng tám nhưng nắng gắt cuối thu cho lưu nghị cảm giác so mua h ẹ thời điểm càng kinh khủng xe ngựa đi tại xanh lun tươi tốt đường núi ở giữa trần nhị c ầ u mang theo hai đội nhân mã hộ vệ tả hưu bọn họ rời đi ngư hương cũng có nửa tháng cũng chỉ là vừa mới cầm trường cắt cùng quế dương mấy huyện trốn thoát xong vì là tiết kiệm thời gian lưu nghị trên cơ bản ngay cả rừng chân cũng là tại g i ã ngoại rừng chân cũng là lưu nghị dựng đến khi phòng lều đồng dạng có khôi phục tinh lực cùng thể lực tác dụng nếu không cái này một trăm tên hộ vệ tướng sĩ sợ là không chịu được nổi dù là như thế một tháng hành quân gấp hạ xuống bao quát lưu nghị cùng trần nhị cầu ở bên trong cũng gầy một vòng cái này q u ế dương quận còn có mấy huyện lưu nghị đứng tại ở ngoài thùng xe tay vị n lang can ngắm nhìn phương xa xanh đun tươi tốt sơn lầm cũng không biết trần nhị cầu từ chỗ nào nhìn thấy lôi dương huyện quế dương không tính xâm huyền lợi nói có mười huyện cái này lỗi dương là cái thứ ba huyện qua lỗi dương còn có bảy huyện c h â n nhị cầu cười nói tính như vậy hạ xuống vũ lăng mười hai huyện linh lăng mười ba huyện nam quận có thập thất huyện lại thêm bên này mà bảy huyện chính mình còn muốn chạy bốn mươi hai huyện đây coi như là trừng phạt sao sớm biết như thế lúc trước nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm nên trước tiên đem trường cắt sự tình giải quyết có thể tiết kiệm không ít sự tình đây tại tân thành lưu hai tháng thời gian cũng không biết có thể hay không tại hai tháng có thể hay không hoàn thành chờ qua lỗi dương huyện để cho lỗi dương huyện người đi thông chi tử long h ì n h an bài tàu thuyền đến đây đi quế dương bên này sự t ì n h chúng ta ngồi thuyền lưu nghị thở dài nói quế dương có mấy người huyện thủy lộ không thông suốt bằng không hắn làm gì bị phần này mà tội nói lời này lỗi dương huyện đã xuất hiện trong tầm mắt lưu nghị giãn ra thân thể một cái nhìn chung quanh một chút vây tướng sĩ từng cái mặt có món ăn trong lòng dù sao cũng hơi hay náy đối trần nhị cầu nói Nói c hơn nửa tháng hành quân gấp lưu nghị ngồi ở trên xe ngựa đều cảm giác thân thể sắp tan ra thành từng mảnh chớ nói chi là những hộ vệ này tướng sĩ bọn họ chức trách là bảo vệ chính mình nếu là hành quân đem thân thể lôi sụp đổ thật gặp gỡ đuôi mù sơn tặc thảo khấu hoặc là có người nào muốn liên hệ tông tặc tới thu thập chính mình đánh nhau nào có chiến lược đáng nói tuy nói khả năng này không lớn nhưng việc quan hệ tự thân an nguy hơn nữa nhìn những n à y tướng sĩ bị dày vò lại không oán không hối lưu nghị trong lòng cũng thật không có ý tốt đi đường mặc dù trọng yếu nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời đại không tân thành ngừng thêm mấy ngày chờ chính mình sau khi trở về lại đi an bài có thể hay không chậm trễ hành trình trần nhị cầu lo lắng nói chậm trễ không mấy ngày với lại ngồi thuyền về sau tốc độ sẽ mo hơn không ít ngươi xem một chút các huynh đệ thật xảy ra chuyện gì nào có khí lực giống như địch nhân chém giết lưu nghị lắc đầu cái này trần nhị cầu ngược lại là so lưu tam đao cái kia ngốc hàng cơ linh không ít nếu là lưu tam đao ở chỗ này phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là gieo họ cũng không biết này ngốc hàng bây giờ tại linh lăng quận như thế nào chuyến này đi ngang qua linh lăng ngược lại là có thể gặp bên trên một mặt â trần nhị cầu trên mặt nổi lên một vòng vui mừng trên thực tế hắn bây giờ cũng m ỏ i mẹ ệ không chịu nổi nửa tháng này thời gian bên trong cuốn chừng ngàn dặm xa tầm thường binh lính sợ là đã sớm m ệ t mọi sụp đổ theo l ố i dương huyện hình dáng càng ngày càng gần mọi người tốc độ không khỏi tăng tốc rất nhiều chỉ là giống như ngày xưa nói qua thị trấn huyện lệnh mang theo một đám huyện lại đã sớm ra nên tiếp khác biệt l ố i dương thị trấn cửa ra vào t ố t năm top ba người đi đường hiếu kỳ nhìn xem chi này nhân mã tự giác nhuộm bộ đến hai bên thủ thành huyện vệ ngăn lại lưu nghị xa giá không người nói không biết vị tướng quân này nhưng có điều lệnh nhìn xem đang tại đóng cửa thành còn có đầu tường sắc mặt hơi trắng bệnh nơm nớp lo sợ nhìn xem bên này thủ thành huyện vệ trần nhị cầu giận dữ làm càn các ngươi đây là ý gì tướng quân thứ tội nay huyện vệ liền vội vàng không người nói ti chức cũng chỉ là phụng mệnh hành sự theo lý mà nói huyện vệ cùng các nơi binh mã thuộc về hai cái hệ thống lẫn nhau không lệ thuộc nhưng cái này lỗi dương huyện cũng liền như vậy mười mấy cái huyện vệ đối mặt cái này một nhánh tuy nhiên mọi mệnh nhưng vừa nhìn liền khí thế bất phàm quân đội dù sao cũng hơi rụi rè hoang đường chúng ta điên chúa công chi mệnh tại các huyện thành lập miếu thờ một tháng trước cũng đã thông t r u y ề n các quận huyện tất cả thành huyện lệnh làm phối hợp ngươi cái này phụng là ai mệnh trần nhị cầu cả giận nói đang khi nói chuyện lội dương huyện vệ cũng nghe hỏi chạy đến nghe vậy đ ố i trần nhị cầu ô m q u y ề n nói vị tướng quân này chúng ta xác thực chưa từng nhận được bất luận cái gì văn thư các ngươi huyện lệnh ở đâu lưu nghị từ trong xe đi ra đối này huyện u y c a o mày nói b à huyên tiên sinh nay huyện uý nhìn thấy lưu nghị s ắ c thực hơi có vẻ kinh ngạc nói ngươi nhận ra ta lưu nghị nhìn xem này huyện ú y quả thật có chút q u e n mặt nhưng ở cái nào gặp qua lại nghị không ra ty r ư ớ c ngày xưa chính là ngụy duyên tướng quân dưới trướng thập trưởng bởi vì phá quế dương linh lăng hai quận có công sau cuộc chiến bị p h á đi cái này lỗi dương đảm nhiệm huyện ú y chức vụ này huyện ú y k h ô n g người cười nói lưu nghị nghe vậy làm ra giật mình t h ầ n sắc n à y một cầm ngụy duyên tuy nhiên mạo hiểm nhưng đánh s ắ c thực sáng chói dưới trướng không thiếu tướng sĩ đều phải công hơn được đề bạn chỉ là lưu nghị cũng không có khả năng nhớ kỹ nhiều người như vậy lập tức gật đầu nói ta lần này phụng mệnh hoàng thúc đốc xây các huyện miếu thờ công văn hẳn là sớm đã phát xuống các ngươi lại chưa từng nhận được tin tức nay huyện úy nghe vậy cười khổ nói công văn có lẽ đã phát hạ đến nhưng chỉ sợ huyện lệnh chưa tới kịp xem một tháng trước công văn lưu nghị trợn mắt nói tiên sinh có chỗ không biết chúng ta cái này tân nhiệm huyện lệnh từ tiền nhiệm đến nay liền chưa từng có một ngày xử lý qua công vụ cả ngày lấy uống rượu làm vui thượng diện phát hạ tới công văn bây giờ chỉ sợ đã chất đầy án thư huyện ú y cười khổ nói còn có người kiểu này c h â n nhị cầu nghe vậy nhịn không được nhổ nước bọc nói lưu nghị xuống xe ngựa nói vài ngày trước đưa tới vật tư có thể từng kiểm kê nếu là đưa tới hẳn là đều tại phủ khố bên trong huyện ú y cũng không dám cam đoan dẫn ta đi gặp gặp vị này huyện lệnh đi lưu nghị thở dài lưu bị tuyển người nhãn quang lưu nghị vẫn là thật bội phục cái này lỗi dương huyện lệnh chức vị sao tìm một người như vậy huyện uy đang muốn đáp ứng bất thình lình nghe được nơi xa tiếng chân vang lên một đạo nhân mã ước chừng mấy chục kỵ đang hướng bên này phi mã chạy tới cầm đầu một tướng đỏ mặt râu dài một đôi mắt phượng nhìn quanh ở giữa thần uy lẫm liệt đương nhiên đó là quan vũ lưu nghị thấy thế không khỏi dừng bước lại chờ đợi quan vũ tới vừa rồi ôm q u y ề n cười nói quân hầu hồi lâu không thấy uy thế càng phát ra sắp bén quan vũ ghìm chặt chiến mã nhìn thấy là lưu nghị sắc mặt thư giãn một chút xuống ngựa nói bá huyên sao ở chỗ này quan vũ giống như lưu nghị giao tình không tính sâu nhưng đối với lưu nghị thái độ nhưng là có chút ôn hòa có lẽ bởi vì lưu nghị xuất thân thấp hèn lại có bản sự nguyên nhân tuy nhiên kết giao không nhiều nhưng đối với lưu nghị vẫn có chút thân cận phụng mệnh đốc xây miếu thờ sự tình hôm nay vừa vặn đi đến nơi đây lại không nghĩ tại đây mà ngay cả công văn cũng không từng thu đến lưu nghị cười khổ nói hừ một cái chính là vì chuyện này mà đến lúc trước người này bị lỗ túc cùng khổng minh tiến cử vốn cho rằng rất có đại tài huynh trưởng để cho vì là lỗi dương huệ lệnh xem tài năng không muốn người này tiền nhiệm về sau đúng là cả ngày uống rượu làm vui không nghĩ chính sự quan vũ nghe vậy hư l ệ n h một tiếng nói tất nhiên b á huyên cũng ở chỗ này ngươi ta liền cùng đi nhìn một chút người này khổng minh cùng lỗ túc tiến cử lưu nghĩ nghe vậy nhưng là chừng to mắt nhìn về phía quan vũ ngươi xác định không phải đ ù a ta hai người này tiến cử nhân vật lưu bị vậy mà chỉ cấp cái huyện lệnh ừng hư hữu tên tri đồ nhĩ quan vũ gật gật đầu thần sắc mang theo vài phần khinh thường nói lưu nghị xoa xoa thái dương h u y ệ t nhìn về phía này huyện ủy nói các ngươi huyện lệnh là người phương nào bàng thống biểu tự sĩ nguyên huyện ủy h ô n g người nói nguyên lai là hắn lưu nghị nghe vậy nhưng là lắc đầu thở dài thế giới này thật đúng là nhỏ chuyện này cũng có thể bị chính mình đụng tới bá huyên biết người này quan vũ hiếu kỳ nói n g o ạ long phượng sô đến một có thể an thiên g i ớ i cái này n g o ạ long chính là khẩn minh phượng sô chính là người này ta tại n g o ạ long cương lúc cũng không chỉ nghe qua một lần chỉ là chưa từng thấy qua lưu nghị lắc đầu cười nói có tiếng không có miếng hạ người nhĩ bá huyên quá mức xem trọng cho hắn quan vũ đối với cái này nhưng là rất có khinh thường ra cắt lượng bản sự hắn được chứng kiến không lời nào để nói nhưng cái này bảng thống tuy nói giống như ra cắt lượng nổi danh nhưng bây giờ xem ra bất quá là một cái t i ể u đồ mà thôi tả h ư u vấn đề này cũng chỉ hoãn huyện úy người đi mang ta người cấm ngày đó tài liệu mang tới trong thành mộ tập một trăm hai mươi tên công tượng tới dự bị lưu nghị lắc đầu nhìn về phía quan vũ nói ta cần tại bậc này hơn mấy ngày quân hầu sau khi trở về giúp ta nói rõ với hoàng thúc b á huyên yên tâm việc này tội không ở đây ngươi lại cùng ta đi xem một chút cái này nghiện rượu cuồng đồ còn có vì sao có thể nói quan vũ gật gật đầu coi như hắn không nói lưu Bị c ũ nghị k ô n năng bởi vì loại chuyện này liền n g g có trách cứ khả h bởi loại đi vì Lưu nghị, lập t ứ cười mời l u nhau Nghị cùng nhau đi hướng về nhà thử, gặp này bằng thống. Có thể cùng khổng minh nổi danh, tất có chỗ bất phạm, hoàng gặp g thử, thể chỗ phạm, thúc Có có đi i về tất bất bây giờ chính là lúc dùng n là g ư ờ nếu bởi vậy bỏ lỡ hiện tại, chẳng lẽ không bởi bỏ tại, phải vậy lỡ lẽ đánh g tiếc? Quân ầ u Lưu không thể mãng. Lưu Nghị mãng. lỗ cái ư ờ i đ n h c á dự phòng trâm hắn nhưng là nhớ tới đoạn này tình tiết tuy nhiên diễn nghĩa bên trong có vẻ như là trương phi đến đừng nhìn trương phi mãng nhưng đối với có bản lĩnh lợi trương phi vẫn có chút kính trọng nhưng quan vũ không giống nhau hắn đối với sĩ tộc tựa hồ có một loại cừu hận tâm lý hắn thật lo lắng vị gia này một cái không cao hứng đem bảng thống ngay tại chỗ cho nhất đao chém đợi một hồi gặp gặp mặt sẽ hiểu quan vũ gật gật đầu cũng không nhiều lời chỉ là mời lưu nghị sóng vai hướng về nha thự phương hướng đi đến hai người mang đến nhân mã trừ mấy tên thân vệ bên ngoài hơn đều an chi ở ngoài thành miễn cho quá yếu bách tính chương một trăm chín mươi bảy nghi vấn một đoàn người trực tiếp đi vào nha thự đại sảnh quan vũ ngồi tại thủ tọa phía trên lưu nghị tại hạ tay nơi ngồi xuống nhìn xem trống giống nha thự quan vũ cô nén giận dữ nói cầm này b ả n g thống mang đến huyện u y đã mang theo người liên can chạy tới mời b ả n g thống quan vũ nhẫn l ạ i tính tình các loại sau một lát liền gặp này huyện u y mang theo mấy tên nha sai cầm một tên toàn thân tiểu khí ngút trời nam tử mang tới nha thự lưu nghị ngồi ở một bên cũng không nói chuyện vớt vớt trong tay m ộ t đ i ề u đầy hứng thú nhìn xem vị này cùng khổng minh nổi danh nhân vật trên phố đồn đại bàng thống là cái x ỉ u nam tử bây giờ xem ra xấu cũng không về phần nhưng rất có cá tính hương lên trời mũi loại này đối với lưu nghị tới nói tồn tại ở trong truyền thuyết bộ phận lần này là chân chính kiến thức đến c h ậ t nhìn lại như cái mũi heo ngũ quan nếu như không nhìn tới cái mũi lời nói dáng dấp coi như hài hòa c h ỉ ít không có cho người ta nhìn một chút liền ăn không ngon cảm giác không có r a cắt lượng tuấn mỹ như vậy một đối ba s ư ớ n g mắt cho người ta thật không tốt ở chung cảm giác lại thêm này đặc lập độc hành cái mũi ấn tượng bên trên so ra cắt lượng kém không chỉ một bậc ở cái này tướng mạo cũng có thể quyết định con đường làm quan thời đại bàng thống như vậy hình dạng lại thêm này hỏng bét tính khí khắp nơi vấp phải chắc chở cũng liền không phải một kiện rất kỳ quái sự t ì n h huyện lệnh tỉnh lại huyện lệnh tỉnh lại thị trấn nhìn một chút quan vũ sát mặt vội vàng đẩy đẩy bàng thống nhẹ dọn g kê u đừng làm rộn bàng thống phất phất tay xoay người ngủ tiếp quan vũ một tấm hầm kiểm muốn nói sát mặt cũng nhìn không ra đến nhưng trong đại sảnh tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí tràn ngập một cỗ cảm giác đè nén huyện lệnh tỉnh lại quan tướng quân đến đây thị sát huyện vụ huyện u y có chút nhìn không được giống huyện thừa như vậy ôn nhu kêu gọi có thể đem người đánh thức mới là lạ tiến lên hai bức cầm bàng thống kéo dậy ghé vào l ô thai hắn quắt to tê bàng thống tránh một chút cuối cùng tỉnh táo lại thụy nhãn mông lung nhìn xem này huyện u y bất mãn nói têu to dứt một bên huyện thừa lôi kéo bàng thống thấp giọng nói huyện lệnh quan tướng quân trước mặt không thể làm cản quan tướng quân bàng thống nghe vậy k híp mắt lại lòng đen bốn phía nhìn xem tại lưu nghị trên mặt dừng lại chốc lát về sau cuối cùng rơi vào quan vũ trên thân tuy nói chưa thấy qua nhưng quan vũ hình dạng quá mức đặc thù đỏ mặt mỹ nghiêm rất tốt phân biệt lung la lung lay đẩy ra này huyện thừa cùng huyện úy đối quan vũ làm tập thi lễ nói nguyên lai là quan tướng quân thống thất lễ vậy quan vũ gặp hắn như vậy thái độ càng la bất mãn sờ lấy dâu dài nói n ô huynh lấy ngươi vì là lỗi dương lệnh ngươi an dám tẫn phế huyện sự t ì n h ồ bàng thống nghe vậy đứng thẳng người nói tướng quân coi là ta phế trong huyện chuyện gì quan vũ vô bản cả giận nói còn dám ngụy biện ngươi tới đây đã có tháng ba lâu cả ngày xa vào tại cơn say bên trong chưa từng xử lý qua nhất trang công văn cái này còn không phải phế huyện sự t ì n h bàng thống lắc đầu nói trăm dặm huyện nhỏ một chút công vụ có gì khó gãy tướng quân thiếu nghỉ đợi ta đoạn xong bản xử án sẽ cùng tướng quân lý luận nói xong cũng mặc kệ quan vũ sắp mặt trực tiếp mệnh huyện lại cầm cái này ba tháng qua bản xử án đều mang tới vây quanh b ả n g thống ngồi s ổ m hạ xuống b ả n g thống một bên lật xem hồ sơ một bên nghe huyện lại báo cáo bút trong tay phê phán lưu nghị đứng dậy cầm mấy phần t r ú c tiên giống như quan vũ xem s ắ c thực không sai quan vũ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc lập tức nhưng là nhữ mày khe nói tuy có tài năng là quá qua c ù n g ngạo tướng quân kia cảm thấy người này làm nhất huyện làm cho như thế nào lưu nghị cũng không trả lời chỉ là hỏi ngược lại nhưng là có thửa chỉ là quan vũ c a o mày nói tuy nhiên b ả n g thống còn chưa làm xong nhưng nhìn hắn thành thạo bộ dáng cái này trăm ngày tới công vụ sợ là dùng không bao lâu liền có thể làm xong cái này xử xong tốc độ chính là cho cái thái thú đều không quá phận nhưng cái này thái độ cũng quá điên cuồng một chút quan vũ là rất ngâm cuồng nhưng lại không thể gặp người khác điên cuồng đã có vương tá chi tài lại bị đảm nhiệm một nho nhỏ huệ lệnh đổi lại tướng quân lại nên làm như thế nào lưu nghị hỏi ngược lại quan vũ không nói gì đổi lại hắn lời nói đừng nói trong ngày bổ nhiệm hạ xuống thời điểm sợ là liền muốn trực tiếp rời đi hoàng thúc bây giờ đang dùng người thời điểm người này có kỳ t à i nhưng không được trọng dụng trong lòng khó tránh khỏi có oán hận chi ý nhưng lại chưa đi chỉ sợ trong lòng là hướng về hoàng thúc lưu nghị cười nói trên thực tế liền giống như chính mình khổng minh một dạng bàng thống muốn mở ra trong l ò n g ngực sở học lưu bị không thể nghi ngờ là thích hợp nhất vô luận tào tháo vẫn là tuân quyền có thể chưa hẳn năng lượng tùy theo b ả n g thống tính khí dù sao tay người ta dưới không hề thiếu nhân tài ngoại long phượng sồ đến một có thể an thiên g i ớ i theo lưu nghị có chút khuyết t r ư ờ n g nhưng hai người này năng lực cũng tuyệt đối được xưng ơ tụng đương thời đình phong tất nhiên muốn phụ tá lưu bị nhất thống thiên hạ lưu nghị phải nghĩ biện pháp đem b ả n g thống bảo vệ tới không đến nửa ngày công phu b ả n g thống đã đem tháng ba huyện sự tỉnh đều quyết đoán hoàn tất tiện tay cầm trong tay bút lông quăng ra nhìn về phía quan vũ ngạo nghệ nói chỗ phế sự tình ở đâu tào tháo tôn quyền ta nhìn tới như trong trướng đường vân như thế huyện nhỏ có gì việc khó quan vũ trong l ò n g n g ư ợ c hỏa cọ liền lên đến lưu nghị nhữ nhữ mày nhìn xem bàng thông nói tiên sinh c h i năng tại hạ bội phục nhưng ngươi cuối cùng làm hại ta công sự cái này lại như thế nào nói chuyện bên ta mới đã nhìn qua kinh tương năm quận mỗi huyện tất nhiên thiết lập bồn miếu ngươi chính là này trường cắt thái thủ tượng làm trung l a n g tướng bàng thống nhìn về phía lưu nghị cao mày nói thống cũng tò mò này bốn miếu có gì kỳ diệu lại gọi hoàng thúc tại bậc này thời điểm hao phí nhân lực vật lực cực khổ kiến tạo những này vật vô dụng h ừ bá huyên c h i năng há lại ngươi có thể đoán quan vũ âm thanh lạnh lùng nói là khó mà đoán như thế tính toán đi lừa gạt ngu dân còn có thể lưu nghị c h i năng thống sớm có nghe thấy tháng ba dưới tứ quận lại có kỳ tài lại không nghĩ tới chính đạo bàng thống nhìn về phía lưu nghị k i n h thường nói đọc c h u y ệ n sĩ nguyên đúng như này cho rằng lưu nghị nhưng cũng không giận giữ chặt quán vũ nhìn xem bàng thống nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ chút không phải là ta t r í giả đều là như thế bàng thống cười lạnh nói nếu hoàng thúc như cũ trọng dụng ngươi người kiểu này thống cũng nên suy nghĩ khác mưu h ắ n đường không n ộ i vật này ngươi cầm trước thiếp thân đeo sau một ngày nếu ngươi vẫn là như thế nói ta tự sẽ hướng về hoàng thúc trào từ giã lưu nghị xuất ra một phương ngọc hạp để cho người ta đưa cho bàng thống bàng thống nhíu mày mở hộp ngọc ra đã thấy trong hộp thịnh phóng là một cái m ụ c điêu trạng thái như cáo mà có ca cánh bàng thống suy tư một lát sau nhìn về phía lưu nghị nói chu nhụ chính là đây là thai ách thú năng lượng thu nhận thai họa lưu nghị nhìn xem bàng thống nói liền nhìn xem ta có hay không lấy lòng mọi người chi đ ổ sĩ nguyên có dám cùng ta cược bàng thống nghe vậy cười lạnh nói thiện nếu ngươi thua thì như ngươi vừa mới nói t ử quan không làm này nếu ngươi thua lại như thế nào lưu nghị nhìn xem bàng thống mỉm cười hỏi ngược lại bàng thống suy nghĩ một chút nói nếu ngươi thật có như thế thần thông thống đủ khả năng bên trong không vi phạm ta tâm sự tình liền ứng ngươi một kiện một lời đã định lưu nghị cười bàng thống theo lời cầm này chu nhụ đeo tại bên hông đối quan vũ thi lễ quay người liền muốn rời đi chỉ là quay người trong nháy mắt chân xoay một chút l ệ c h cạch một tiếng ngã chỏng vó lên trời ngã sấp trên mặt đất hình dáng chật vật sĩ nguyên coi t r ư ừ n g đã bắt đầu lưu nghị nhìn xem b ả n g thống dáng vẻ chật vật thân thiết n h ấ c nhở lời nói vô căn cứ b ả n g thống h ừ lạnh một tiếng vỗ vô trên thân bụi đất hướng về ngoài cửa đi đến lúc ra cửa đợi bị cánh cửa vấp một chút lại ngược lại b ị đang muốn tiến đến trần nhị cẩu một chân g dẫm tại trên đầu đây trần nhị cẩu có chút lo lắng cầm b ả n g thống nâng đỡ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải đây cũng quá trùng hợp b ả n g thống sắc mặt có chút biến thành màu đen đẩy ra trần nhị cẩu đi lên phía trước hai bước thẳng tắp đâm vào cột trụ hành lang phía trên tiên h sinh người kia là ai cũng quá xui xẻo trần nhị cầu khoe miệng co quắp giật giật một chút tiến đến đối lưu nghị cùng quan vũ thi lễ đứng sau lưng lưu nghị nhỏ giọng nói về sau gặp không thể không lễ lưu nghị lắc đầu không có nhiều lời bàng thống quá ngạo làm như vậy cũng mải mải hắn tính tình bá huyên làm ra đồ vật lại có cái này kỳ hiệu quan vũ nhìn về phía lưu nghị ánh mắt có chút quỷ dị trước kia lưu nghị cũng đưa cho lưu bị không ít vật lưu bị cho hắn mấy cái trong lúc này không có cùng loại tà vật ta giờ phút này lại nhìn lưu nghị này cười tủm tỉm biểu lộ quan vũ vô ý thức hướng về một bên khác chuyển chuyển tuy nhiên hai người cũng không tại cùng một chỗ ngồi nhưng vẫn là cách khá xa một chút tốt thú chia chính tà thế gian này là có hay không có thần tiên không được biết nhưng người đáng tin nhiều tự có kỳ lực ra thân thể ta cũng bất qua cầm này kỳ lực dẫn độ tại m ộ t đ i ề u phía trên m à thôi quan tướng quân yên tâm ta tiến đưa hoàng thúc cũng là t h ủ y thú lưu nghị cười nói quan vũ ngẫm lại đại ca của mình trong khoảng thời gian này xác thực vận khí rất tốt nghe vậy cũng yên tâm lại năng lượng nhìn thấy địch nhân hắn là không sợ nhưng loại này nhìn không thấy lực lượng vô hình chính là quan vũ trong lòng cũng có chút rủi ro tướng quân vẫn là phái người che chở này bằng thống miễn cho ra cái gì ngoài ý mớn lưu nghị cười nói tuy nhiên cái này t à thú phối sức bản thân cũng chỉ là cho người ta mang đến chút vận rủi nhưng cũng khó nói năng lượng phát động sát xuất nhỏ sự kiện tỷ như ban đầu ở m ặ c thành lúc lưu kỳ phái tới tướng quân kia đến chui nhụ một đêm liền bị người cho ám sát bây giờ lưu nghị làm được vật mà thuộc tính cao hơn nếu thật có cái gì lòng mang ác ý người ở bên người không chừng xảy ra chuyện đây quan vũ nghe vậy gật đầu nói cũng tốt ngay sau đó điểm hai tên thân vệ đi chiếu khán bằng thống một người như vậy mới thật bởi vì cái này chết vậy cũng quá b ấ t ức sự tình làm tốt lưu nghị nhìn về phía trần nhị cẩu trần ớ i Đồ vật đã vật tử t phủ khố bên o n vận chuyển g về h đi ra, p c ô nhị g tượng, ngày mai trước t là mai có đó ể chuẩn b kỹ cầu à n Chân nhị g c gật gật đầu bàng thống tuy nhiên đem sự tình đều làm tuyệt đoạn nhưng muốn tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem người đều tụ họp lại nhưng cũng phải hao phí không ít công phu nói đến này bàng thống vẫn là lầm lưu nghị sự tình cũng là lưu nghị bây giờ đang kế hoạch ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày nếu không lời nói nghề này chỉnh liền bị trì hoãn để cho các tướng sĩ đều đi nghỉ ngơi chúng ta muốn tại cái này lỗi dương nghỉ ngơi mấy ngày ây chương 198, đau đầu sáng sớm hôm sau bàng thống mặt đen lên lúc đến đ ợ i lưu nghị còn không có đứng lên hắn làm việc và nghỉ ngơi là ngủ sớm d ậ y trễ đây là từ nữ nhi sinh hạ về sau tạo thành ma bệnh tân thành bên kia tiền công biến thành một tháng một kết nữ nhi khuya khoác khóc giống lưu nghị cùng lữ linh khởi cũng ngủ không ngon bây giờ dù là không có nữ nhi ồn ào lưu nghĩ lúc nửa đêm cũng thói quen đứng lên một lần buổi sáng thì sẽ ngủ cái hồi lung rác quan vũ ngồi tại thính đường phía trên nhìn xem bàng thống này đen s â m vành mắt không biết sao có chút muốn cười hắn nhất quán ăn nói có ý tứ giờ phút này dù là có ý cười cũng là kìm nén chỉ nói là lúc mang theo vài phần nhẹ nhàng sĩ、si、nguyên đêm qua ngủ được như thế nào bàng thống giữ im lặng cầm này để đó chu nhụ ngọc hạp lấy ra cái đồ chơi này nửa đêm hôm qua hắn thật sự là nhịn không được ba ngày những cái kia chuyện xui xẻo liền không nói lúc nửa đêm bình thường ngủ cũng vững vàng hắn trực tiếp lăn đến dưới giường lại leo đi lên thời điểm chính mình ngủ ba tháng đều không cái gì vậy giường ngay tại khi đó không có dấu hiệu nào sợ ra ngoài đi tiểu đêm thời điểm một chân đập hụt hơi kém ngã xuống hố phân bên trong vào cửa hồi nhỏ đợi còn bị cửa kẹp lai đầu trời mới biết chính mình là như thế nào làm đến thân thể đi vào đầu lưu bên ngoài mà bị cửa kẹp dù sao cảm giác thân thể có chút cứng ngắc cùng t r ì đột mãi cho đến sau nửa đêm bàng thống cuối cùng không thể nhịn được nữa đ ê m này chu nhụ m ộ t đ i ề u cho nện à y như bóng với hình vận rủi mới tính biến mất tuy nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng sự thật bày ở trước mắt không tin cũng không được bàng thống cẩn thận tra xét này dường đúng là chính mình đứt gãy mà không phải người vì là đối với lưu nghị bản sự hắn nhưng là tin nếu mày nhìn về phía quan vũ nói này lưu bá huyên thế nhưng là t ì n h thông vu cổ chi thuật cái này quan vũ thật bị hỏi thứ này rất treo nói là vu cổ thật là có chút giống nhưng lưu nghị làm được đ ổ vật phần lớn cũng là tại nguyên bản công hiệu bên trên tiến hành kéo dài nhưng cũng có chút kỳ lạ năng lực với lại vu cổ thứ này tại đại hán tới nói xem như cái kiên kỵ năm đó hán vũ đế lúc tuổi già thời kỳ vu cổ họa kém chút đem đại hán triều cho phế chính là phong thủy c h i học mặc ra bất truyền c h i bí ngươi chớ có nói vậy quan vũ đem mặt sắc nghiêm một chút nhìn xem b ả n g thông nói chí ít lưu nghị đến trước mắt mới thôi thật đúng là vô dụng thủ đoạn này hại qua người với lại vô luận xích bích chi chiến vẫn là về sau trợ lưu bị công phá giang lăng lưu nghị đều xuất lực không nhỏ nếu thật vì vậy mà hoài nghi lưu nghị khó tránh khỏi làm cho lưu nghị trái tim băng giá thống cũng hơi biết chút phong thủy chi học lại chưa từng biết có như thế huyền diệu bàng thống cao mày nói h ắ n tuy nhiên đối với phong thủy chi học chỉ là hơi có đọc lướt qua nhưng cũng là nghe người ta nói qua phong thủy không có huyền diệu như vậy lưu nghị bản lãnh này là trực tiếp cầm truyền thuyết biến thành thật như thế nói đến ngươi là nhận thua quan vũ nhìn xem bàng thống nói những này loạn thất bát tao đổ vật hắn không biết hắn chỉ quan tâm kết quả tự nhiên bàng thống ngạo nghệ nói hắn bàng thống không phải loại kia thua không nổi người nơi đây sự tình ta sẽ báo biết huynh trưởng quan vũ đứng dậy tại hai người trận này đánh cược bên trong quan vũ xem như trọng tài nhân vật tất nhiên sự tình hắn cũng nên trở lại trước khi đi đối bàng thống nói bá huyên sẽ ở này nấn ná hai ngày ngươi nếu có nghi vấn có thể đi tìm hắn đúng lúc ta cũng muốn nhìn một chút cái này miếu thờ đến tột u cùng có gì kỳ quá thay đây là ngày đó lỗ tử kính tại ta tiến sách cùng nhau đưa cho hoàng thúc đi bàng thống gật gật đầu hôm qua tuy nhiên bị dày vò không nhẹ nhưng đối với lưu nghị bản sự nhưng là sinh hiếu kỳ hắn chuẩn bị thừa dịp lưu nghị lưu tại nơi này mấy ngày thật tốt cùng hắn lãnh giáo một chút ngươi có tử kính tiến cử tin vì sao không sớm hơn ngô huynh xem quan vũ cao mày nói ha ha nếu không có như thế thế nào biết hoàng thúc cầu hiền được hát bàng thống cười thầm Tâm hắn cao khí não, không muốn đưa ra tiến tài ta trọng, nhân, muốn muốn làm hắn khí không sách, chỉ muốn lấy tài học để cho người ta coi trọng. chỉ không nạo, người này nguyên cao coi cái đưa ra để lại không dễ làm lấy là lấy dễ quan vũ mặt biểu lộ ra. Hắn cũng không chỉ có h ỉ c lại ỗ tốc nhiều nói chào hỏi chu thương mang lên nhân mã liền lên đường trở về công an lỗi dương tuy nhiên huyện nhỏ tự nhiên cũng không có này rất nhiều chuyện vận nguyên bản chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi hai ngày lưu nghị bất đắc di phát hiện mình nghỉ ngơi thật tốt một phen kế hoạch cuối cùng vẫn bị đánh loạn vu cổ chi thuật lưu nghị nhữ mày nhìn về phía bàng thống sắc mặt trở nên có chút cổ quái sĩ nguyên lời này cũng không thể nói lung tung ngươi đây là muốn tính mạng của ta đây này vu cổ họa đừng nói hắn c h i ề u nhìn chung phong kiến lịch sử bốn chữ này phía dưới không biết che lại bao nhiêu o a n hồn hắn cũng không muốn không khỏi rượu bị cuốn đi vào chu nhụ chính là sơn hải kinh bên trong chỗ ghi chép hung thú vốn là thân thể nơi ở tà lực ta bất quá là cầm phong thích mà thôi làm sao có thể nói là vu cổ lưu nghị liên tục khoát tay nói phong thủy thuật còn có công hiệu này bàng thống không tin hắn tiếp xúc trong phong thủy lợi hại nhất cũng bất quá là chút chướng n h ă n pháp nếu ngươi chạm chỗ năng lượng thông suất ta chi thủy đúng tự nhiên sẽ biết bên trong ảo d i ệ u lưu nghị qua loa tắc trách nói hắn muốn hiểu phong thủy lúc trước cho l á o trượng nhân xây mộ thời điểm cũng không trở thành đi mời ra cắt lượng hỗ trợ bàng thống n g ấ m lại lưu nghị đ i ề u k h á c bản thân chỉ có thể coi là tinh xảo lại cho người ta co sinh động như thật cảm giác chính là đại sư sợ cũng chưa hẳn có thể làm được điểm ấy thật sự là kỳ quái bàng thống vẫn là muốn truy vấn đối với mình chỗ chưa từng thăm dò qua lĩnh vực hắn có cực mạnh lòng hiếu kỳ cùng tò mò chỉ là lưu nghị bị hắn phiền sợ vội vàng ngừng bàng thống nói sĩ nguyên huynh ta biết ngươi là bất thế kỳ tài ngực có thao lược cái này tượng nghệ thuật ngươi mà nói tuy nhiên tiểu đạo chớ có bởi vậy hoang phế chính đạo người ta cắt t i trước như thế nào bất luận cái gì một con đường luôn luôn chỗ đặc biệt nhưng sức người có hạn không cần chú đáo nhưng ba huyên tri năng siêu thoát lẽ thường bàng thống nhữ mày nhìn xem lưu nghị nói người coi như ta thiên phú dị bẩm đi loại sự tình này bên trên ứng tinh thần nhật n g u y ệ t dưới ứng bốn mùa thay đổi ngàn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái rất nhiều chuyện vô pháp giải thích lưu nghị phát hiện b ả n g thống giống như da cắt lượng khác biệt lớn nhất cũng là không biết tiến thối đơn giản tới nói cũng là không biết làm người đừng nhìn ra cắt lượng da làm quan trước đó muốn lưu bị ba lần đến mười phái đoàn bày lão đại nhưng chân chính ra làm quan về sau thế nhưng là có chút khiêm tốn đối với lưu bị cũng là khác chỉ quân thần chi đạo không nghe lưu bị nói a ta đến khổng minh như cá gặp nước vậy trên thực tế sở hữu giống như da cắt lượng ở chung người đều có thể cảm nhận được điểm này đối nhân xử thế đều để người giống như tắm gió xuân cảm giác dù là quan vũ ngạo sĩ tộc nhưng đối với khổng minh cũng là lễ kính có thừa mà bàng thống đâu năng lực khẳng định không thể so với khổng minh kém thậm chí khả năng tại một số phương diện càng thêm đột xuất nhưng ở đối nhân xử thế bên trên còn kém xa xưa nhìn xem ra cắt lượng rời núi là thế nào an bài chính mình không nói mà chính là chạy đến ngoạ long cương này góc không có việc gì biên một chút rất có triết lý ca dao dậy tại bách tính tăng thêm bản thân hình tượng khí độ để cho người ta có cao nhân cảm giác ngoạ long cương một vùng cơ h ộ i đều truyền ra lưu bị tới sau khi nghe ngóng cũng là lời hữu í c h mà bàng thống ở phương diện này là thế nào làm trước tiên đầu lưu bị cũng không có triển lộ tài hoa hấp dẫn lưu bị phương thức nhìn xem cao minh nhưng nếu là gặp được một cái không nói đạo lý tới vậy thì chờ lấy khóc đi thôi cứu lưu nghị giác quan đến xem ra cắt lượng giống như lưu bị nói tới như thế cho người ta như cá gặp nước cảm giác mà bàng thống như cái con nhím c h í ít tại s ử sự phương diện bàn g thống không có ra cắt lượng như vậy lão luyện ta cũng không tin bàn g thống nghe vậy lắc đầu nói muốn tin hay không ta đều không tin lưu nghị nghe vậy thở dài ngày này là không có cách nào tiếp tục trò chuyện xuống dưới muốn đổi làm ra cắt lượng lưu nghị khó mà nói giải thích thời điểm liền sẽ không hỏi lại giải thích quá tốn thời gian ta ngày mai liền muốn lên đường giải quyết việc công về sau có cơ hội trò chuyện tiếp lưu nghị nói xong xoay người rời đi vốn là dự định chờ đợi ba ngày bây giờ lại là muốn mau sớm bước ra về phần bằng thống vẫn là giao cho lưu bị cùng ra cắt lượng hai người tình đi ứng phó đi vôi vặn trái phải vô sự ta cùng đi với ngươi sĩ nguyên vẫn là tại như thế đợi hoàng thúc triệu kiến đi nếu ngươi cùng ta cùng đi hoàng thúc tới nhưng không thấy ngươi trung quy không tốt lưu nghị quay đầu nghiêm túc nhìn xem bằng thống nói sĩ nguyên nguyện ý lưu lại hẳn là nhìn kỹ hoàng thúc bây giờ sĩ nguyên tài hoa cũng triển lộ ra lấy hoàng thúc tính cách tất nhiên đích thân đến gặp ngươi lúc này nếu đi khó tránh khỏi cho người ta không chịu nổi trách nhiệm cảm giác cuối cùng bàng thống còn không phải hoàn toàn tình thương thấp dưới nghe vậy trầm ngâm một lát sau gật đầu nói cũng tốt vậy hắn ngày có rảnh lại đi tiếp ngươi vẫn là đường đến lưu nghị trong lòng oán t h ầ m lập tức hiếu kỳ nhìn về phía bàng thống sĩ、si、nguyên nhưng có hôn phối bàng thống không biết lưu nghị vì sao bất thình lình hỏi như vậy gật đầu nói đã có hiền thê bá huyên vì sao có vấn đề này đầu năm nay danh sĩ dễ dàng như vậy liền có thể chiếm được lao bà nữ nhân kia đến tột cùng là xem ra cái gì lưu nghị lắc lắc đầu nói thuận miệng hỏi một chút cáo tử nói xong cũng không đợi bàng thống đáp lại quay người liền đi làm cho bàng thống có chút không khỏi rượu gặp lưu nghị quay người vừa rồi gật đầu nói bà huyên đi t h ô n g thả lưu nghị một đường trở lại chỗ ở đưa tới trần nhị cầu để cho hắn kiểm kê nhân mã ngày mai liền lên đường đi xuống một chỗ đi cái này lỗi dương huyện chỉ cần bàng thống tại hắn liền không muốn thêm một khác năng lực chính mình chính mình cũng không biết nên như thế nào giải thích nếu như là người bình thường giống ngụy việt như thế còn tốt l ừ a g ạ t nhưng giống bàng thống dạng này học phú ngũ xa người tài ba lưu nghị này một bộ tại bàng thống trong mắt cũng là trăm ngàn chỗ hở hết lần này tới lần khác bàng thống còn rất có vài phần đánh vỡ nồi đất hỏi tràn đầy tò mò lưu nghị cảm giác lại cùng hắn nghỉ ngơi mấy ngày chính mình không biết phải chết bao nhiêu tế bào não hôm sau trời vừa sáng lưu nghị nhân mã tập kết hoàn tất mang lên lỗi dương huyện cung cấp tiếp tế chuẩn bị xuất phát lần này b ả n g thống ngược lại là tự mình đến đây đưa tiễn sắp chia tay thời khác đối lưu nghị cười nói bá huyên làm gì như thế sợ ta ngươi không muốn nói ngày khác ta không hỏi tới nữa là được nguyên lai、like、hôm qua b ả n g thống sau khi về nhà ngẫm lại lưu nghị đủ loại phản ứng nhưng cũng dần dần mỏ ra lưu nghị tâm tư lưu nghị nghe vậy xem b ả n g thống theo lời bất thình lình cười nói sĩ nguyên lo ngại kiên quyết đồng thời không ý này bàng thống nếu biết lưu nghị tâm tư cũng không hỏi thêm nữa đối lưu nghị cáo từ từ biệt ước định ngày sau lại đi tân thành tiếp về sau lưu nghị vừa rồi tiến vào thùng xe nên ngang rời đi chương một trăm chín mươi chín đến công an vì là có thể nhanh chóng về nhà không đến mức tân thành công sự kéo xuống lưu nghị tại đội thủy lộ về sau ngày đêm liên tục đi đường mỗi đến một chỗ thuê mướn một nhóm thợ thủ công chuyện còn lại liền giao cho địa phương huyện lại tới quản lý tối đa cũng chỉ là tại linh lăng thời điểm giống như lưu tam đao ôn chuyện chờ đợi một ngày hơn thị trấn từ giao tiếp đến rời đi sẽ không vượt qua hai canh giờ như thế ngày đêm không ngừng nghỉ đi đường cuối cùng trong hai tháng hoàn thành hơn phân nửa bàng thống sự tình dù sao cũng là ví dụ trên thực tế thời kỳ này lưu bị dưới trướng quan lại vận chuyển lại vẫn là vô cùng hiệu suất cao trên cơ bản từ lưu bị bên kia truyền đạt hạ xuống mệnh lệnh sẽ bị rất nhanh chấp hành lội dương về sau ngược lại là không tiếp tục gặp được bất kỳ trở ngại nào cuối tháng tám mắt thấy liền muốn đi vào tháng chín lưu nghị một chuyến này cũng đến sau cùng chỉ còn lại có công an chưa từng lập miếu nguyên bản làm trị sở tại đây nên cái thứ nhất kiến tạo nhưng đến một lần lưu nghị tới công an về thời gian sẽ lãng phí không ít thứ hai lưu bị cũng cảm thấy công an có hắn t ỏ a c h ấ n ổn thỏa nhất không cần xuất ruột với lại hắn cũng muốn giống như lưu nghị tự ôn chuyện từ hạ khẩu từ biệt về sau hắn giống như lưu nghị đã nhanh muốn hai năm không thấy cho nên liền cầm công an lưu đến sau cùng cải tạo phía trước thế nhưng là bà uyên Lưu n g hai ị đ n g trở ạ trong khoang thuyền, bên ngoài lại đột truyền một đạo thanh t khoang ngoài đạo bên nhiên đến quen h u lại ộ âm chiếc Lưu n g ị n g ồ dậy, dòng dã y hề quan, liền gặp Trần Nhị cầu bước nhanh gặp hề cầu i t bước n đến. Nghị Đối với Lưu h ắ p thuyền a y nói, tiên t r i ệ Vân tướng quân tướng bên ngoài.、Oh. Lưu nghị nhữ nhữ trở Lưu Ồ! m m chậm rãi tới gần lưu nghị từ trong khoang thuyền đi ra thời điểm khi thấy triệu vân thả người nhảy qua đến chừng ba bốn trượng khoảng cách tám mét tả hữu tuy nhiên có chạy lấy đả nhưng b o n g thuyền cứ như vậy lớn một chút mà địa phương khoảng cách này nhưng nói là khá kinh người thử long thật bản lãnh lưu nghị nhịn không được vỗ tay tán thán nói đ ờ i trước chạy lấy đà nhảy xa là bao xa tới triệu vân cái này không chút chạy lấy đà tình huống dưới nhảy lên ba bốn trượng khoảng cách nếu là đầy đủ chạy lấy đà khoảng cách tình huống dưới đặt ở kiếp trước đầy đủ đánh vỡ kỷ lục thế giới a điêu trùng tiểu kỹ nhĩ triệu vân mỉm cười lắc đầu nói bá huyên có thể gọi ta đợi thật lâu t ử long thế nhưng là thăng trước lưu nghị cười mời triệu vân ngồi xuống do hỏi trước đó hắn tại quế dương lúc còn gặp qua triệu vân một mặt lúc ấy triệu vân vẫn còn ở đảm nhiệm quế dương thái thú bây giờ lại xuất hiện ở đây hiển nhiên là bị triệu hồi tới không cao lắm lên chỉ là phụng chúa công chi mệnh đảm nhiệm lưu doanh ti mã trưởng quản công an quân vụ triệu vân lắc đầu nói lưu doanh ti mã đây là cái gì quan chức lưu nghị có chút mờ mịt hắn đối với h ắ n t r i ệ u quan chức hệ thống cũng coi như có chút hiểu biết nhưng từ khi đi vào lưu bị dưới trướng về sau hắn dần dần phát hiện thêm ra tới quan vị càng ngày càng nhiều tỉ như ra cắt lượng quân sư trung lang tướng lưu nghị tượng làm trung lang tướng cũng là lưu bị sáng kiến mới muốn đến cái này lưu doanh ti mã cũng là lưu bị bản gốc cái này công an liền ở trước mắt sao làm phiền tử long tự mình đến doanh lưu nghị c ư ờ i nói nơi đây khoảng cách công an đã không đủ ba mươi dặm thủy lộ chúa công rất là tư niệm ba huyên lại nghe nói ba huyên đoạn đường này tới phong cách hành sự rất sợ bá huyên về nhà chồng liền đi liền mệnh vân đến đây tiếp bá huyên đi trước gặp chúa công lại nói miếu t h ở sự t ì n h triệu vân vừa cười vừa nói lưu nghị đoạn đường này nhanh chóng quyết đoán tác phong làm việc đã dần dần truyền ra có muốn kết tốt lưu nghị quan viên trực tiếp cầm cái này làm công văn đưa ra lưu bị muốn không biết cũng khó khăn vừa vặn gặp trung thu c h i nguyệt bây giờ chúa công biến mời kinh tương các quận tuấn k ế t sĩ bá huyên tới nhưng là vừa vặn vân nghe quân sư nói bá huyên tại thi từ một đạo bên trên lưu nghị buồn cười nói hán thì cũng không có trung thu tiết cái thuyết pháp này lễ ký thời tiết và thời vụ bên trong nói giữa mùa thu chi nguyệt nuôi g i yếu đi cháo cháo ẩm thực trung thu tiết cùng bánh trung thu là hậu thế mới dần dần hình thành trên thực tế lúc này trung thu cũng không phải là cái gì ngày lễ lớn lưu bị cũng bất quá là tìm một cái tụ hội cớ làm lôi kéo cùng triển lãm tổ kịp mà thôi ách quân sư nói hắn bất thiện thi tử ngược lại là bá huyên ngươi tinh thông đạo này triệu vân nhìn xem lưu nghị dần dần biến hóa sắc mặt cảm giác thật có ý tứ từ long không nói gặp ngươi ta dọc theo con đường này không phải là không muốn vào thành mà chính là đến một loại không thể vào thành quái bệnh ngươi đi cùng hoàng thúc nói chờ đợi qua mấy ngày nay ta mà lại làm chậm lại một chút lại đi b à i kiến lưu nghị sắc mặt bất thình lình trở nên tái nhợt vị triệu vân một mặt thống khổ nói bà huyên triệu vân bất đắc dĩ nhìn c h ầ m c h ầ m lưu nghị cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem hắn triệu vân tính cách tuy nhiên tại vũ tướng bên trong xem như khiêm tốn nhưng cũng không phải là ngốc loại này thủ đoạn cái nào lừa hắn ta cái này còn không có vào thành này ra cắt thôn phu liền như vậy tính kế tại ta thành này ngươi bảo ta làm sao tiến bảo mắt thấy đầy lăn lộn bất quá lưu nghị có chút bất đắc dĩ ngồi xuống d ư ơ n g mắt nhìn triệu vân nói lưu nghị luôn cảm giác chính mình giống như ra cắt lượng quan hệ có đôi khi giống như là bằng hữu nhưng có đôi khi lại giống tôn hầu tử giống như như lai hại tự mình rót không đến mức nhưng dù sao là cho mình đào hầm tật xấu này cũng không thể nung chiều quân sư cũng là vì bá huyên suy nghĩ dù sao bá huyên bây giờ người bị chúa công coi trọng nhưng không ít sĩ、si、nhân tại bá huyên cũng là rất có phê bình kín đáo triệu vân cười khổ nói riêng là trở lại công an về sau hắn có thể cảm giác được đối với lưu nghị kinh tương sĩ、si、nhân giai tầng là có nhất định bài xích nhắc tới cũng đơn giản lưu nghị xuất thân không cao với lại cũng không giống quan vũ trương phi dạng này là cùng theo lưu bị liên chiến nhiều năm l á o tư cách nhưng lại có có thể ảnh hưởng lưu bị quyết đoán tư cách tuy nhiên lưu nghị không cần nhưng lại để cho rất nhiều nhân tâm c ó không cam lòng ra cắt lượng như thế cách làm nếu cũng là giúp lưu nghị tạo thế có đôi khi mặc kệ ngươi tại một cái hành nghiệp bên trong có cỡ nào đột xuất năng lực chính là đến đỉnh nhọn ở cái này phân cấp nghiêm trọng thế giới n h ư cũ khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy kém một bậc ra cắt lượng như thế cách làm cũng coi là dụng tâm lương khổ chỉ là phê bình kín đáo lưu nghị nhìn xem triệu vân lắc đầu cười khổ nói có đôi khi người sống một đời mặc kệ có nhiều năng lực chắc chắn sẽ có một tấm vô hình lưới lớn k i ể m chế lấy ngươi ước thúc ngươi hành vi làm chính mình có đôi khi cũng chỉ là một cái lý tưởng mà thôi trên đời này chân chính có thể không bị người khác tả hữu lại có mấy cái triệu vân không có trả lời vấn đề này khó trả lời bởi vì tình huống cụ thể hắn cũng không phải quá mức rõ ràng đi thôi lưu nghị thở dài mời triệu vân ngồi xuống cũng chính là triệu vân ở chỗ này hắn biết cái này là một nào phát tiết chút tâm tình người bên ngoài hắn cũng chưa chắc sẽ như thế tại lưu bị dưới t r ư ờ n g t r ú n g tướng bên trong triệu vân là hắn chân chính kết giao cái thứ nhất cũng là quan hệ mật thiết nhất vũ tướng một t r o n g hắn thật đúng là không thể để cho triệu vân khó làm chơi đùa đi qua cũng không trở thành thật sự vô ngông rời đi chẳng những là không nghề mặt triệu vân cũng là không nghề mặt lưu bị bá huyên gần nhất nhưng có thơ làm triệu vân nhìn xem lưu nghị do hỏi thế nào t ử long muốn giúp ta một tay lưu nghị cười dân nói triệu vân từ trong ngực lấy ra một quyển trúc tiên đưa cho lưu nghị nói đây là chúa công tặng cho lưu nghị nghe vậy mở ra trúc tiên thượng diện đang có một bài thơ hắn làm thơ bản sự là thật không có nhưng dám thưởng năng lực vẫn có một ít bài thơ này theo lưu nghị trung quy trung cụ không tính là có bao nhiêu kinh diễm nhưng cũng không tính kém hiển nhiên là lưu bị lo lắng thực sự có người mượn đề tài để nói chuyện của mình lưu nghị không có chuẩn bị trước mặt mọi người xấu mặt giúp hắn trong bóng tối làm ra một thiên thi phú cái này cần tự mình bái tạ lưu nghị trịnh trọng cầm chúc tiên thu lại giao cho một bên trần nhị c ầ u bất kể thế nào nói đây đều là lưu bị quan tâm nói thật dù là biết đây là thu mua nhân tâm trong lòng cũng vẫn là ấm ấm áp áp bà huyên nhớ kỹ triệu vân kinh ngạc nói không có lưu nghị lắc đầu hắn lại không có đã gặp qua là không quên được bản sự làm sao có khả năng nhớ kỹ sẽ không tiến t hành liền có người chờ lấy cùng ta làm khó dễ a đó cũng không phải triệu vân lắc đầu những sĩ nhân đó cũng không có rảnh rỗi như vậy tối nay chúa công vừa vặn bày hiến hội tiên sinh tự nhiên là muốn xuất tịch cái này không n ổ i đi trước tiếp chúa công đi lưu nghị thở dài những ngày qua hắn cũng muốn thông suốt không phải liền là một cái xưng hô ả trên thực tế chính mình cùng người khác đều là vì lưu bị làm việc làm gì làm cho như vậy đặc lập đ ộ c hành với lại cũng có thể chiêu đến người khác miệng lưỡi bây giờ có nữ nhi lưu nghị càng thêm tìm vững vàng triệu vân ngược lại không có cảm giác có cái gì khác biệt vốn là cái kia như thế lập tức gật đầu nói được lưu nghị ba chiếc thuyền đồng thời triệu vân thuyền bởi triệu vân thuyền mở đường mai cho đến công an ngoài thành càng khẩu mọi người mới xuống thuyền đi đến công an không phải đi trước tiếp chúa công a lưu nghị gặp cũng không phải là đi hướng về nha thự phương hướng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía triệu vân đi trước b á huyên phủ trạch an bài xuống những n à y đi theo hộ vệ lại nói triệu vân cười nói ta tại công an khi nào có phủ trạch lưu nghị kinh ngạc nhìn về phía triệu vân rời chị thời điểm chúa công liền có phong thưởng thời điểm b á huyên chưa từng tới bao giờ mà thôi triệu vân cười giải thích nói lưu bị trên một điểm này vẫn là rất hào phóng chỉ cần hắn có ban thưởng là lại không chút nào keo kiệt lưu nghị phủ trạch không tính quá lớn nhưng an trí cái này chừng trăm người nhưng là dư x à i vẫn xứng mấy tên thị nữ gia đình phụ trách hầu hạ cùng tại lưu nghị không tại thời điểm quản lý trạch viện những người này xem như lưu nghị tài sản riêng những này thị nữ rất có tư sắc đặt ở kiếp trước cũng là người qua đường mỹ nữ loại kia nhìn ra được cũng là tốn nhiều sức lực người khác lưu lại nhị cầu ngươi theo ta đi tiếp chúa công đi lưu nghị đem người khác đuổi đi nghỉ ngơi trần nhị cẩu thì bị lưu nghị mang theo cùng một chỗ xem như thân vệ đồng thời cũng là cho nhị cẩu một cái lộ mặt cơ hội về sau nếu có phù hợp điều kiện lưu nghị sẽ đem trần nhị cẩu tiến cử ra ngoài đừng nói cái gì xếp vào thần tín trên thực tế thế gia đại tộc hướng về quan trường trong quân đội sắp xếp người cũng là loại phương pháp này tất nhiên tiến vào cái vòng này lưu nghị tự nhiên cũng phải bồi dưỡng một chút chính mình dòng chính đi ra về sau cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau、Ê. trần nhị cầu nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng phân phó mọi người dàn xếp về sau còn đặc địa thay quần áo khác mới đi theo lưu nghị cùng một chỗ theo triệu vân đi hướng về lưu bị châu mục phủ chương hai trăm tiệc rượu lưu nghị đi vào lưu bị tướng quân phủ thì sắc trời đã bắt đầu tái đi tướng quân phủ bên trong nhưng là đèn đuốc s á n g trưng dù là lưu bị bây giờ xem như tam đại t r ư hầu bên trong yếu nhất một phương nhưng cái kia có phô trường cũng vẫn là có rất nhiều sĩ、si、nhân đã tại yến thính chung đằng đợi t ố t năm top ba cùng người quen hàn huyên nhìn thấy triệu vân thỉnh thoảng sẽ có người tiến lên đây chào hỏi ngược lại là lưu nghị ở chỗ này nhận biết người không nhiều vị này chính là trường c á t thái thủ lưu nghị lưu bá huyên tiên sinh triệu vân cùng một tên có một đôi giữa lông mày mang theo bạch mao thanh niên mỉm cười nói vài lời mang theo hắn đi vào lưu nghị bên người giới thiệu nói bá huyên đây là nghi thành mã lương mã quý thường bây giờ tại chúa công dưới trướng đảm nhiệm tham gia trước rất được chúa công nể trọng triệu vân trịnh trọng như vậy dẫn tiến hiển nhiên vị này mã lương tại lưu bị dưới trướng địa vị không thấp hoặc là nói tại lưu bị trong lòng phân lượng không nhẹ mã thị ngũ thường bạch mi tối lương ngưỡng mộ đại danh đã lâu lưu nghị cười ha hả đối mã lương chắp tay thi lễ nói hôm nay có thể được thấy một lần quả thật chuyện may mắn mã lương nhẹ lời cười nói bá huyên huynh quá khen một chút chút danh mỏng không đáng nhắc đến bá huyên huynh tên bây giờ tại cái này kình tương chi địa ngược lại là lưu truyền rất rộng không có đi sách thiên công phường tên tuổi hôm nay lưu bị mở tiệc chiêu đãi các loại danh sĩ mà thiên công phường ngư hương tuy nhiên nổi danh nhưng phần lớn là lợi ích phương diện vấn đề tại bực này trường hợp đề cập bao nhiêu sẽ cho người bên ngoài bên trên không thai diện cảm giác liền giống như trước mặt mọi người nói lưu bị t r ư ớ c tịch buôn bán dày không tôn trọng tuy nhiên lưu bị chưa bao giờ phủ nhận qua nhưng người biết chuyện sẽ không ở trường hợp này sách lúc này nếu giống như lưu nghị thảo luận thiên công phường như thế nào như thế nào hoặc là ngư hương như thế nào như thế nào vậy thì thuộc về gây chuyện hai người hàn huyên vài câu liền gặp lưu bị một tên hầu cận đi ra đối mọi người túi người hành lễ sau đó đối với lưu nghị nói bá huyên tiên sinh chúa công đã đợi đợi lâu ngày mời bá huyên tiên sinh đi vào tự thoại lưu nghị gật gật đầu liền cùng triệu vân mã lương cùng nhau hướng về trong phủ đại sảnh mà đi tướng quân phủ không tính là xa hoa bày biện cực kỳ đơn giản nhưng lại thắng ở rộng rãi dựa theo thân sơ xa gần từng cái bản thấp tả hữu gật ra có chừng bốn năm mươi bản hơn phân nửa đã có người ngồi xuống lưu bị ngồi ở vị trí đầu nơi bên tay trái ngồi ra cát lượng bàng thống mi c h u c giản đùng tôn kiển các loại nhất bang văn thần bên tay phải thì là quan vũ trần đáo lưu phong quan bình các loại vũ tướng hoàng trung ngụy duyên thình lình cũng ở trong hàng nhìn thấy lưu nghị hai người liền vội vàng đứng lên đón lấy bá huyên cuối cùng tới nhìn thấy lưu nghị lưu bị thân thiết cười nói nhanh ngồi lưu nghị vị trí được an bài tại ra cát lượng cùng bàng thống trung gian t o à n này phẩm cấp trình độ nào đó bên trên nào bên cũng độ đó coi lưu à và thân t phận vị địa biểu ợ n g giờ Bây l ư Nghị được an được bị à i nói đại biểu ở chỗ này, tuy nói đại biểu Lưu b thái độ, ngược h ư n cũng gây nên đang ngồi không n gây g ít ờ i nhiều, đối thi điệu nói liền bất bị bị thấp tạ một chút thỏa thể gạt mãn. công.、Lưu、nghị cũng không có nhiều. Đối lưu bị thi lễ, lúc này vẫn là điệu thấp một chút cho đáng,、nói、không chừng n Đà chúa có lúc cho có lừa gạt qua. g Lưu Lưu lễ, là Lưu ư lại là nao nao nhớ không lầm lời nói đây là lưu nghị lần thứ nhất xưng hắn chúa công có chút quái dị nhìn về phía lưu nghị trong lòng suy nghĩ có phải hay không chịu cái gì kích thích bà huyên đã lâu không gặp ngược lại là so ngày xưa càng thêm tinh thần rất nhiều g i a cát lượng gặp lưu nghị ngồi tại bên cạnh mình bàn bên trên mỉm cười nói đâu có đâu có vẫn phải đa tạ khổng minh huynh chiếu cố lưu nghị hư hư một tiếng cầm chiếu cố hai chữ căn cực nặng g i a cát lượng lại phảng phất nghe không hiểu một dạng mỉm cười khoát tay nói lượng tuy nhiên cố gắng hết sức m ọ t nhĩ người ta ở giữa làm gì nói cảm ơn ha ha lưu nghị không muốn cùng hắn nói chuyện trong đại sảnh theo lưu nghị bọn người đến lần lượt lại tới cực kỳ rất có danh vọng sĩ nhân ngồi xuống về sau hôm nay mở tiệc chiêu đãi người cơ bản cũng đều đến tự có thị nữ như nước chạy t i ề n đến vì mọi người mang lên đồ ăn lưu bị nơi này có thiên công phường chuyên môn chế tạo đồ làm bếp mà lại là mới nhất một nhóm sản xuất ra những cái kia ăn bản vừa mới bắt đầu vào đến hưng ơ khi đã xông vào m ũ i mà tới khiến cho người chưa phát g i á c thèm ăn nhỏ dãi lại có vũ cơ tiến đến hiến vũ lưu nghị xem say x ư ơ n g ngon lành tuy nhiên cổ kim có khác nhưng so với kiếp trước xem quen vũ đạo niên đại này vũ đạo thiếu một chút huyên á o nhưng lại nhiều mấy phần lắng đ ộ n g xuống vận vị ở bên trong lúc đầu chưa phát giác nhưng xem lâu phối hợp này réo rắt chuông vang sẽ cho người chưa phát giác xa vào bên trong đó là một loại ý cảnh v ẻ đẹp khó nói lên lời cùng hiện đại lại là hai loại khác biệt cảnh giới đương nhiên kiếp trước lưu nghị lăn lộn tuy nói không tệ nhưng cũng chỉ có thể quên tiểu tư chân chính cấp cao địa phương không có đi qua bao nhiêu loại vật này truyền thừa 2.000 n ă m hạ xuống cũng không có thật thất truyền chỉ là tại lúc ấy xã hội có thể thưởng thức người nhưng là càng ngày càng ít trước kia lưu nghị cũng thưởng thức không đến bây giờ à nhìn một chút ngược lại là có chút cảm giác qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tiệc rượu bầu không khí cũng bắt đầu trở nên thân thiện đứng lên lưu nghị giống như r a cắt lượng thỉnh giáo một chút kỳ môn đồn giáp loại hình sự tình chính hắn gần nhất tuy nhiên cũng đang nghiên cứu nhưng cảm giác có chút tối nghĩa này bắt quái cho tới bây giờ hắn cũng không có hiểu rõ số thuật sự h ảo diệu không có cái hiểu công việc người dạy muốn tự học thành tài chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thiên tài có thể làm đến cũng hiển nhiên lưu nghị cũng không phải là loại kia thiên tài cho nên hắn chỉ có thể cầu trợ ở người những ngày này nghi vấn một mạch rời ra ngoài hỏi tham gia cắt lượng ra cắt lượng cũng là hỏi gì n ă p nấy mỗi lần dăm ba câu liền có thể để cho lưu nghị có loại sáng tỏ thông s u ố t c à n g thụ b á huyên đối số thuật kiến giải ngược lại là rất có chỗ độc đáo một phen hỏi thăm về sau ra cát lượng nhìn xem lưu nghị mỉm cười nói hắn phát hiện lưu nghị đối với một chút sổ tự quy luật có chút nhạy cảm nhưng ở như thế nào lợi dụng những này t h ư ợ n g diện như thế nào lấy số thuật tới thôi diễn trận pháp nhưng là r ố t đặc cắn mai loại này lệch khoa lệch nghiêm trọng như vậy ra cát lượng vẫn là lần đầu nhìn thấy giống như cầm số thuật bên trong một ít gì đó đơn độc rút ra lưu nghị cũng là lúc này mới biết được số thuật cũng không phải là toán học hoặc là nói toán học là số thuật mà số thuật lại cũng không hoàn toàn là toán học số thuật là thông qua sổ tự tới nghiên cứu thảo luận vũ trụ vạn vật quy luật tự nhiên một môn học vấn bao quát trận pháp loại hình cũng là bên trong một bộ phận đương nhiên lưu nghị đời trước toán học mức độ cũng liền như thế trong đại học cao đẳng toán học cũng là tìm người đợi thi cũng không hướng về sâu bên trong nghiên cứu nhưng hắn có thể xác định đại học toán học cũng không có nghiên cứu bắt quái những vật này ngày thường thiết kế công cụ có nhiều dùng đến không thành hệ thống ngược lại để khổng minh bị chê cười cười khổ lắc đầu tại gia cắt lượng dạng này mặt người trước muốn tại học thức bên trên tìm tới cảm giác ưu việt thật khó khăn cũng không hẳn vậy bà huyên nói xác thực có chút thực dụng gia cắt lượng lắc đầu số thuật loại vật này đại đa số thời điểm lưu nghị nói n h ư n g đã đó đầy đủ lại hướng sâu một bước cũng là càng cao thâm hơn nghiên cứu thảo luận không có phổ thế tất yếu muốn đi càng xa ta cảm thấy đem ngươi trước đó nói tới những cái kia có thể nghiệm chứng về sau có lẽ rất có triển vọng lưu nghị suy tư nói ra hắn cảm giác số thuật thứ này so thi t ử ca phú cái gì có giá trị nhiều đương nhiên thi t ử ca phú cũng không phải thật vô dụng đó là một loại trên tinh thần cảnh giới vật chất cùng tinh thần theo đuổi cũng chính là nhân sinh chính thành đáng tiếc tại hiện nay quần chúng trong tư tưởng tinh thần theo đuổi cao hơn qua vật chất theo đuổi bởi vậy số thuật phương diện nghiên cứu không hề giống kinh học như vậy bị người theo đuổi ra cắt lượng đối với lưu nghị cái quan điểm này ngược lại là đồng ý Với vật vô vẫn mới. lại tại bây giờ cái này lấy chiến tranh làm chủ đề thời đại triển, giang tại nghiệp diện nhiều tiến cái lấy làm luận là lên, là tạo tranh trong, trên thực tế thích phát trong từ cắt bắt tính ít chút bây bên bên bộ này này càng những đông, công phương cũng cùng sáng chủ chư cứ hoặc hoặc có hợp hầu đề đầu xin hỏi vị này chính là lưu nghị lưu bá huyên tiên sinh hai người đang tại bên này nghiên cứu thảo luận một chút số thuật hướng về thực dụng phương diện quá độ đề tài một tên văn sĩ、si、bất thình lình đứng lên đối lưu nghị túi người hành lễ mỉm cười nói đúng vậy lưu nghị nhìn chung quanh một chút mới phát hiện ca múa đã ngừng bây giờ trong thính đường lại tiến đến không ít người hoặc là hướng về lưu bị hiến thi phú hoặc là trình bày một chút chính mình đối với chính lệnh cái nhìn tại hạ tương dương phạm vũ nghe qua bá huyên tiên sinh văn võ thao lược đều có chỗ bất phàm hôm nay muốn thỉnh giáo tiên sinh thiên hạ này tư thế thấy thế nào này phạm vũ mỉm cười do hỏi n g ư ờ i nói cái gì lưu nghị kinh ngạc do hỏi tại hạ tương dương phạm vũ nghe qua này phạm vũ nhữ mày mở miệng muốn lặp lại một lần lại bị lưu nghị cắt ngang không phải bên trên một câu bên trên một câu phạm vũ kinh ngạc có chút không xác định nói xin hỏi thế nhưng là lưu nghị lưu bá huyên tiên sinh không phải tìm nhầm người lưu nghị lắc đầu lễ phép nói đang bưng tiểu thương chuẩn bị rời đi quan vũ trùng hợp đi ngang qua tại đây nghe vậy trong tay tiểu thương lắc lắc có chút cổ quái xem lưu nghị liết một chút quay người đi ra phạm vũ sắc mặt trầm xuống cau mày nói tiên sinh cách làm như vậy không khỏi có sai lầm phong độ ngươi không muốn nói liền không nói đây coi như là cái gì ý tứ bà huyên ra cắt lượng nhìn về phía lưu nghị thần s ắ c hơi có vẻ nghiêm túc làm như vậy có chút bôi nhỏ người được rồi lưu nghị nhìn về phía này phạm vũ nói tương dương phạm vũ biểu tự nên t ử tiểu bàng a không sai phạm vũ hít sâu một cái khí gật đầu nói hôm nay thiên hạ đại thế chúa công cùng tôn quyền liên hợp tào tháo bất lực nam chú ý đã có đỉnh lập chi thế khả năng nhìn ra lưu nghị hỏi đó là cái tiền đề cơ bản xích b í c h chi chiến về sau tuy nhiên trên danh nghĩa tôn lưu liên minh lấy giang đông làm chủ đạo nhưng lưu bị cầm xuống nam quận lại được kinh nam tứ c n chỗ cánh chim dần dần phong trên thực tế cũng không sợ hai tôn quyền nhưng song phương muốn chân hỏa đồng thời kết quả cuối cùng sợ là lưỡng bại câu thương cho nên hai nhà chỉ có thể liên hợp ngay cả yếu khá n g mạnh nếu là điểm này cũng nhìn không ra lưu nghị cũng không muốn giống như đối phương nhiều lời gia cát lượng long trung đối nếu đã nói đến rất rõ ràng tôn quyền có lựa chọn nhưng lưu bị nếu trừ liên hợp tôn quyền bên ngoài đồng thời không quá nhiều lựa chọn chí ít khi lấy được gích châu trước đó là như thế phạm vũ gật gật đầu gia cát lượng ba phần kế sách bây giờ tại s i nhân vòng tròn bên trong cũng không phải là bí mật gì nói cách khác trong ngắn hạn ba nhà tốt nhất là riêng phần mình phát triển vô luận phương nào khai chiến cùng ba nhà đều không chỗ tốt cùng chúa công c à n g là như vậy không thể cùng bất kỳ bên nào tranh lưu nghị nói đây cũng là ta nhìn thấy đại thế tử tiểu bang đối với cái này còn hài lòng các bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm lẻ một q u á i thơ tên là phạm vũ danh sĩ đại khái không nghĩ tới lưu nghị trả lời sẽ như vậy ngắn gọn t a o mày nói bá huyên huynh có thể nói tỉ mỉ lưu nghị xem ra c ắ t lượng liếc một chút ra c ắ t lượng ở nơi đó yên lặng ngắm nghĩa trong tay tự t h ư ờ n g hiển nhiên không có tiếp t r a ý tứ đây cũng là kinh tương danh sĩ đối với lưu nghị một cái khảo giáo dù sao tại đại đa số danh sĩ xem ra lưu nghị thợ thủ công xuất thân muốn tư lịch không có tư lịch tranh công cực khổ cũng coi như có nhưng chỉ là như thế lời nói vẫn xứng không hơn lưu nghị bây giờ được hưởng địa vị thái thủ chi vị bây giờ lưu bị dưới trướng cũng liền năm cái mà này tượng làm trung lang tướng thoạt nhìn là hữu danh vô thực nhưng trên thực tế mặc thành ngư hương l í c h lợi đều tại lưu nghị trong tay mặc thành vẫn chỉ là chia ngư hương lợi nhuận bây giờ đều tại lưu nghị trong tay cầm giữ này tài phú chính là thế gia hảo tộc cũng sẽ đỏ mắt dù sao danh sĩ cũng là muốn ăn cơm đương nhiên cưỡng đoạt là không thể nào lưu nghị bây giờ vì là lưu bị c o i trọng lưu bị không có ý định này cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng không dám loạn động lưu nghị bây giờ đối với lưu nghị lớn nhất bất mãn chỉ sợ vẫn là cảm thấy lưu nghị đức không xứng vị trí tại đây đức cũng không phải là chỉ lưu nghị cá nhân phẩm đức cái gì mà chính là danh tiếng xuất thân còn có tư lịch không xứng với hắn hiện tại thân kẹn nhì trịa quận thái thú cùng nắm giữ tài q u y ề n tượng làm trung lang tướng chi vị kỹ càng chút tới nói chính là đối ngoại kết tốt giang đông tôn thị giữa song phương tận lực không d ậ y nổi xung đột cùng tào quân cũng chớ có khẽ mở chiến sự đối nội thì cần tu dân chính tiếp nhận lưu dân tu chỉnh quân bị mà đối đ ạ i lúc thay đổi lưu nghị suy tư nói lúc này lưu bị tại tam đại chư hầu bên trong vẫn như cũng là yếu nhất xu thế một phương địa lợi chi tiện không bằng giang đông có trường giang danh trời nói chuyện mới hùng thế lớn càng xa không kịp tào tôn hai nhà lúc này tự nhiên là giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác khổ tu nội công chờ đợi phù hợp thời cơ tây tiến ba t h ủ đến ba t h ủ c h i địa đồng thời năng lượng giữ vững kinh châu ổn định cụ t h ế này ra cắt lượng long chung đối liền có thể từng bước một thực hiện quốc lực cũng cầm vượt xa giang đông tôn thị dựa vào địa lợi chí ít năng lượng giống như tào tháo địa vị ngang nhau nhưng đến lúc đó lưu bị sẽ phong bị liền không chỉ là tào tháo còn có tôn quyền. phạm vũ ngược lại không tốt hỏi lại lưu nghị nói muốn nói tốt bao nhiêu đó là g ặ t người trên thực tế từ lưu bị chiếm cư kinh tương tri địa về sau đối với thiên hạ ba phần thuyết pháp đã không tính là bí mật gì đại đa số thời điểm mọi người thảo luận thời thế cũng là vây quanh cái này ba phần kế sách mà đến chỉ có thể coi là t r ù n g quy t r ú n g cũ ở đây tùy tiện kéo tới một vị danh sĩ cũng sẽ không so lưu nghị nói kém nhưng lại không thể nào phản bác lưu nghị nói những này đặc ở hiện tại tới nói tương đương với là chính xác nói nhảm dạng này một đáp án phạm vũ tự nhiên là không hài lòng chỉ là niên đại này sĩ nhân coi trọng danh sĩ phong độ nói chuyện làm việc đô giảng cứu c h ạ m đến là thôi giống bàng thống dạng này truy vấn hỏi c h u n g quy là số ít trước đó lưu nghị thái độ đã cho thấy không muốn nhiều lời bây giờ liên tục hỏi thăm lời nói khó tránh khỏi để cho người ta cảm thấy mình có chút hùng hổ doạ người do dự mãi về sau phạm vũ vẫn là quyết định duy trì phong phạm đối lưu nghị nói một tiếng bội phục về sau yên lặng tối lui b á huyên tiên sinh tại hạ xung quanh ân nói đến cùng b á huyên huynh còn có chút sâu xa một tên tuổi trẻ văn sĩ đi vào lưu nghị trước mặt trước tiên đối với r a cắt lượng thi lễ rồi sau đó mới nhìn xem lưu nghị cười nói ồ lưu nghị nhữ nhữ mày giống như chính mình có sâu xa ta làm sao không biết đặng thị chu quân chính là m i ệ n g nam chu thị tính toán ra cùng tại hạ cũng là người thân xung quanh ân mỉm cười giải thích nói a đặng thị đường huynh a lưu nghĩ ngay vậy ngược lại là nhìn thẳng vào không ít đáp lễ nói đến còn không có gặp đặng n g ả tiểu tử kia đâu hai năm này không thấy cũng không biết thành cái dặn gì ngày mai tìm cơ hội đi ra cắt lượng p h ụ thượng nhìn xem tại hạ từng nghe nói bá huyên tiên sinh tinh thông thi phú làm ra thi từ tự thành nhất phái t ừ n g tại quế dương lúc làm qua một bài thơ mỗi lần bái rất có cảm xúc bành trướng cảm giác xung quanh ân mang theo vài phần hướng về nói xung quanh ân nói chính là lúc trước lưu nghị tại sâm huyền lúc tặng cho thôi châu bình này một bài thôi châu bình thế nhưng là danh sĩ cho dù là tạm trú kinh tương chi địa tại kinh tương cũng rất có nhân mạch bài thơ này theo bái phỏng nhiều người tự nhiên cũng liền tại sĩ nhân vòng tròn bên trong lưu truyền ra đối với lưu nghị làm ra bài thơ này tại sĩ nhân vòng tròn bên trong nhưng là khen chê không đồng nhất có người cảm thấy lưu nghị một cái tuy nhiên nhi lập chi nên người làm ra dạng này thi từ đến dù sao cũng hơi không ốm mà rên cảm giác với lại thi t ử tuy nhiên phong khoáng nhưng là nhâm hiệp chi phong không phải danh sĩ cái kia có phong độ nhưng ưa thích người cũng có hơn nữa còn số lượng cũng không ít đa số là thiếu t r a n g phái xung quanh ngân xem như bài thơ này ngoan cố kẻ ủng hộ một trong tuy nhiên cũng chỉ là ưa thích bài thơ này mà thôi đến trước mắt mới thôi rất nhiều người đối với bài thơ này có phải là hay không lưu nghị làm ra đều nắm giữ thái độ hoài nghi dù sao lưu nghị giống như thôi châu bình quan hệ đã không cần đi thi dạy nếu không lấy thôi châu bình dành tiếng t à i học làm sao đến mức chạy đến lưu nghị dưới trướng làm q u o n thừa rất nhiều người đều cảm thấy cái này thơ nếu là thôi châu bình làm ra sở dĩ kéo lưu nghị tên cũng bất quá là giúp lưu nghị d ư ơ n g mắt mà thôi lưu nghị mang trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì có chút cảnh giác cái này vừa lên tới đầu tiên là c h ấ p đối sau đó lại là các loại thổi phồng thả kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi trên thân chỉ sợ sớm đã bắt đầu lâng lâng nhưng lưu nghị cũng rất rõ ràng treo căng cao thường thường đánh ngã càng thảm vẫn là nhìn xem tuần này ấn ngã xuống đất muốn làm cái gì à tiên sinh không biết ân liền sinh tại cái này giữa mùa thu chi nguyện từ nhỏ thích nhất giữa mùa thu chỉ hận tài học nông cạn mặc dù muốn vì là cái này giữa mùa thu chi nguyện phú thi một bài coi là giai thoại lại luôn không thành xung quanh ân lắc đầu thở dài nói tìm thơ lưu nghị nhìn chung quanh một chút không ít người đều q u ă n g tới ánh mắt có chút buồn cười văn chương viết cho dù tốt cùng cái này loạn thế thì có ích lợi gì xung quanh ân có chút chờ mong nhìn xem lưu nghị xin thứ cho ân mặt dày không biết tiên sinh có thể giúp ta vì là cái này giữa mùa thu chi n g u y ệ t phú thi một bài ân nguyện vọng thiên kim tìm lưu nghị lắc đầu nhìn xem xung quanh ân nói nơi đây danh sĩ hội tụ tài học sĩ đếm không hết chu huynh đã co này tâm sao không hướng về liệt vào cao sĩ muốn nhờ lấy chu huynh thành ý ta muốn không người sẽ c ự tuyệt hoặc là nói ngươi cảm thấy đang ngồi người đều không bằng ta lợi hại lưu nghị cũng không phải mặc người nhào nặn ngu ngốc g i a cắt lượng hố hắn cũng coi như ngay cả tên đều không nghe qua người từng cái nhảy ra thật coi hắn là rất muốn cùng tiên sinh có chỗ không biết ngay tại xung quanh â n có chút không biết nên như thế nào nói tiếp thời điểm một tên chừng hai mươi thanh niên đứng lên mỉm cười nói nơi đây cao sĩ tuy nhiều nhưng tử văn huynh trời sinh tính thoải mái tiên sinh làm ra này thủ nhiệm hiệp thơ có phần hợp hắn tính cách thời điểm cái này phong cách đang ngồi cũng chỉ có tiên sinh có thể làm lưu nghị hơi kinh ngạc nhìn xem tên này thanh niên tuổi con trẻ lại rất có vài phần lao luyện thành thục cảm giác cho hắn cảm giác giống như da cắt lượng rất giống tại hạ ma tắc ma hấu thường gặp qua tiên sinh thanh niên gặp lưu nghị hiếu kỳ xem ra mỉm cười tự giới thiệu nói ma tắc lưu nghị xoa xoa mi tâm cười gật gật đầu lại là một cái thuộc hán phát triển bên trong nhân vật mấu chốt xem ra hôm nay thị phi làm không thể lưu nghị gõ gõ mặt bàn suy nghĩ một chút nói chỉ là kiên quyết làm ra thi tử cùng nhạc phủ thi tập rất có không hợp không ngại sự tình sớm nghe nói về tiên sinh thi t ử tự thành nhất phái hôm nay vừa vặn thấy xung quanh ân thấy thế vội vàng cười nói lưu nghị nghe vậy cũng không nói thêm lời đường thi t ử thật đúng là khó mà nói cái này vịnh nguyện thi t ử trong ngực hắn liền có một bài tuy nhiên lưu nghị không có ý định dùng lấy ra đ o á n chừng cũng chấn không được những người này có người tiến lên giúp lưu nghị thu thập bàn cửa hàng tiếp theo mở đầu trúc g i ả n lại tiễn đưa bút lông tới mã tác mỉm cười tiến lên phía trước nói Ta tới t i vì ề ngôi sinh phiền. n ép mực. Làm、phiền. Lưu h h ị cũng k n nếu hắn cảm thấy ra lượng đưa cho hắn ép mực là không còn gì tốt hơn, g gì khách khí, thấy cho cảm cắt mực m tốt ra đưa là đó ép ớ gọi có phong cách. Tuy nhiên cũng liền ngấm lại mà thôi. năng lượng không Ngồi nhiên liền lại thôi, cái tới sai. có cách, có cho mực, ép hắn tuy tắt mà mã đã q u ỳ chân tại trên chiếu lưu nghị cẩn thận suy nghĩ một lát sau cầm bút lông c h á mực nước bắt đầu mua bút hắn chữ không tính là quá tốt chỉ có thể nói tinh tế tại cái này thư pháp mọi người khắp nơi trên đất địa phương hắn cũng không nghĩ tới cần nhờ thư pháp tới chiếm được cả sảnh đường màu tuy nhiên có khéo léo thiên phú viết ra chữ cũng sẽ không kém mã tắc ở một bên nhìn xem nhịn không được đọc lên âm thanh tới